Những này bay ra ngoài bóng người bên trong, trong đó không thiếu thượng vị thần tồn tại, thậm chí liền ngay cả ra tay đã đạt đến thượng vị thần đại viên mãn hai cái bát đại gia tộc tộc trưởng cũng khó thoát bị đánh bay kết cục. Lẽ nào là huyết phong chủ thần ra tay rồi? Hắn liền không một chút nào kiên kỵ ba nhị chủ thần còn có lỗ khắc chủ thần à? Cái kia bị đánh bay ra ngoài hai cái bát đại gia tộc tộc trưởng ở ổn định thân hình sau, ngay lập tức đưa mắt tìm đến phía huyết phong chủ thần. Không chỉ là hai người bọn họ, gần như cùng lúc đó. Bên trong chiến trường hết thể mọi người nghiêng đầu nhìn sang. Mặc dù ở đối phương có hai đại chủ thần lược trận tình huống, huyết phong chủ thần hắn còn không hề từ bỏ chúng ta à Tứ thần thú gia tộc đến hàng mấy chục ngàn chiến sĩ, nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem bọn họ vững vàng kiện hàng trùm sáng màu vàng lóng, cái kia lần thứ hai nhìn về phía huyết phong chủ thần trong ánh mắt đầy dây nồng đậm cảm kích. Hả? Ba nhĩ, lỗ khác hai vị chủ thần nhưng là ở chùm sáng màu vàng lóng xuất hiện trước mắt, như mày... Bởi vì bọn họ biết này, người xuất thủ cũng không phải huyết phong. chương 735, Nô Phương V.S. Chủ thần. Ai? Ba nhĩ, lỗ khác đồng thời lên tiếng, bày ra đầu nhìn chung quanh, thần thức phóng tới to lớn nhất, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện gì thường gì. Không chỉ là hai người bọn họ, huyết phong đồng dạng ở quan sát bốn phía, ánh mắt kia như là đang tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ nói, này bảo vệ chúng ta lồng ánh sáng cũng không phải huyết phong chủ thần làm ra đến. Cái kia thì là ai đây? Có thể làm được đánh bay đại viên mãn thượng vị thần, hắn tất nhiên cũng là cái chủ thần đi. Chủ thần số lượng liền nhiều như vậy, đến cùng sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là từng ghi nợ chúng ta láo tổ tông ân tình? Bây giờ thấy chúng ta tứ thần thú gia tộc kề bên nguy cơ, do đó ra tay rồi. Nghe được ba nhĩ, lỗ khác cấm thanh, lại thêm chi huyết phong vậy có chút vẻ mặt mờ mịt. Tứ thần thú gia tộc các chiến sĩ như là cũng biết này, người xuất thủ cũng không phải huyết phong. Từng cái từng cái lộ ra kinh ngạc vẻ nghi hoặc. Ngoại trừ huyết phong ở ngoài, bọn họ thực sự là không nghĩ tới còn có ai sẽ vào lúc này ra tay giúp đỡ bọn họ tứ thần thú gia tộc. Dù sao, đây chính là mang ý nghĩa đồng thời đứng ở ba nhĩ, lô khác hai cái chủ thần phía đối lập a Dưới cái nhìn của bọn họ, này âm thầm ra tay người nhất định là từng ghi nợ bọn họ tổ tông ân tình, bằng không lại sao sẽ xuất thủ. Lôi đột, quát to một tiếng, cái kia đến từ nguyên tố lôi thần vị diện bát đại gia tộc tộc trưởng ra tay rồi, chỉ thấy hắn hóa thân ánh chớp sẽ rách hư không. Vành kích ở cái kia bao phủ tứ thần thú gia tộc chiến sĩ hóng ánh chùm sáng màu vàng nóng lên. Vành. Nương theo một tiếng trầm thấp vang trầm âm thanh, chùm sáng màu vàng nóng va chạm nơi nổi lên một mảnh gọn sóng. Tiếp theo cái kia ra tay hệ xét gia tộc tộc trưởng ầm ầm bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi tự trong miệng phụt lên mà ra, sắc mặt bá trắng xám. Tộc trưởng, chỉ cần chúng ta ở tại bên trong này liền an toàn. Liên đại viên mãn một đòn toàn lực đều không thể đưa nó đánh vỡ. Nhìn bị thương nặng hệ xét tộc trưởng tứ thần thú gia tộc chiến sĩ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ba nhĩ, người nghĩ làm cái gì? Không phải ước định đều không nhúng tay vào sao? Nhận ra được ba nhĩ sóng khí tức, huyết phong cao mày Cái kia ước định là xây dựng ở không có chủ thần ra tay điều kiện tiên quyết. Mà khi dưới, cái kia trong bóng tối người hiển nhiên giống như chúng ta. Này ước định tự nhiên cũng sẽ không thành lập. Ba nhĩ lạnh lùng nhìn về phía chiến trường, lòng bàn tay phải bên trong sóng năng lượng khủng bố nhộn nhạo lên Nghe được ba nhĩ trong miệng, tứ thần thú gia tộc các chiến sĩ trong nháy mắt đổi sắc mặt nếu ba nhĩ ra tay, mặc dù này lồng ánh sáng màu vàng sức phòng ngự lại kinh người, e sợ cũng khó có thể chống đối đi, dù sao đối phương nhưng là chủ thần A. Xẹt xẹt. Ba nhĩ ra tay rồi, trong lòng bàn tay một thanh màu xanh làm quang nhận xuyên thủng hư không, thoáng qua liền rơi vào lồng ánh sáng lên, chỗ đi qua, đáng sợ dư âm trực tiếp cắt ra lại mới hỗn độn hải. Loảng soảng. Nhưng mà, mọi người liếc mắt chính là... Cái kia ngưng tụ chủ thần lực lượng màu xanh lam quang nhận oanh kích ở lồng ánh sáng lên thời điểm, biểu hiện dĩ nhiên cùng thượng vị thần công kích rơi vào phía trên không khác, vẹn vẹn mang theo có chút gợn sóng sau chính là trong nháy mắt đàn hồi. Vậy. Nhìn đi vòng vèo màu xanh lam quang nhận, Ba Nhị lúc này giơ tay đón nhận có thể này quang nhận lên chất chứa năng lượng lại như là bị tăng mạnh qua giống như, lại miễn cưỡng đẩy lui Ba Nhị ba bước. Này sao có thể có chuyện đó? Liên Ba Nhị chủ thần đều không làm gì được cái này lồng ánh sáng à? Nhất định là ba nhĩ chủ thần không có suất toàn lực. Nếu là ba nhĩ chủ thần tận lực, liền này lồng ánh sáng trong nháy mắt liền đem đổ nát. Nhìn bị đẩy lui ba nhĩ, bắt đại gia tộc bên trong người nhất thời sắc mặt kinh biến, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Nó nó liền chủ thần công kích đều có thể đỡ à? Nhìn phụ cận không hư hao chút nào hóng ánh trùm sáng màu vàng nóng, lại hồi tưởng khởi điểm trước ba nhĩ ra tay một màn, tứ thần thú gia tộc từ ngây người bên trong phản ứng lại, tiện đà từng cái từng cái hít sâu một hơi trên mặt chỉ còn giữ lại kinh ngạc vẻ. Đến cùng là ai? Giấu đầu giấu đôi. Có ý gì? Ba nhĩ lần thứ hai lên tiếng hét lớn, chỉ có điều lần này vẻ mặt rõ ràng trở nên khó xem ra, quắt mắng trong tiếng mang theo phẫn nộ. Huyết phong, lỗ khác hai người không có lên tiếng, chỉ là như cũ ở nhìn xung quanh bốn phía, nhận biết bốn phía trong hư không ẩn giấu đi song khí tước. Haha, ha, nghe bản tọa một câu nói, các người bát đại gia tộc cùng tứ thần thú trong gia tộc chiến đấu liền như vậy kết thúc đang lúc này. Một đạo tiếng cười lớn ở hốn độn hải phía trên văn vọng, rõ ràng truyền vào trình diện bên trong tất cả mọi người bên hai Ngô Phương mang theo lâm lôi đi tới bên trong chiến trường, phía sau theo chính là cái kia một đám con đã mất cảm giác ba lô khác, cắp ni mạn đám người. Là là hắn. Ha ha, hóa ra là đại nhân. Ngay ở Ngô Phương xuất hiện ở bên trong chiến trường thời điểm, cái kia bị trùm sáng màu vàng óng bao phủ tứ thần thú trong gia tộc phát sinh hai làn sóng không giống tiếng kinh hô. Đợt thứ nhất tiếng kinh hô. Đến tử thanh long lôi đinh gia tộc làn sóng thứ hai tiếng kinh hô nhưng là đến từ huyền vũ bác ôn gia tộc tháp phong ngươi biết vị đại nhân này thanh long lôi đinh gia tộc tộc trưởng lập tức mở miệng hỏi dò bách lốc đến tột cùng chuyện ra sao huyền vũ bác văn gia tộc đồng dạng ngay lập tức chất vấn tộc trưởng đại nhân còn chưa kịp cùng ngài nói ngọc lan đại lục ba lô khắc một mạch lại tới nữa rồi một cái hậu nhân hắn cứ gọi lâm lôi trước đây không lâu vừa thành công nhận tổ mà người kia chính là theo lâm lôi đồng thời đến đây Tựa hồ là lâm lôi ân sư tháp phong lúc này đối với thanh long lôi đinh gia tộc tộc trưởng trả lời. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta trước bị ba nhị gia tộc ba cái thượng vị thần truy sát, chính là hắn ra tay đem chúng ta cứu cung đánh giết ba người kia thượng vị thần hơn nữa. Hắn đổ nhi tựa hồ là lôi đinh gia tộc người gọi là bách quốc huyền vũ hậu nhân cũng lập tức trở về nói. Sau khi nghe xong người trả lời, hai tộc trưởng nhìn nhau, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì, chỉ là cực kỳ cung kính nhìn ngộ phương. Người là người phương nào? Là ngươi đang đúng tay chúng ta bắt đại gia tộc cùng tứ thần thú gia tộc sự việc của nhau. Ba nhi đánh giá một phen ngô phương sau, dò ra ngón tay cách đó không xa trùm sáng màu và nóng. Oan oan tương báo khi nào, sau đó các ngươi từng người nước giếng không phạm nước sông đi ngô phương hai tay chắp sau lưng, cười nhìn ba nhi nói. Vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Lỗ khác bay đến ba nhi bên cạnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn ngô phương từ thủ đoạn của đối phương đến xem, hiển nhiên không phải thượng vị thần đại viên mãn. Nhưng là chủ thần số lượng liền nhiều như vậy, hắn nhưng xưa nay không biết có trước mắt một người như vậy tồn tại. Bản tọa không thuộc về này chư thiên vị diện, hay hoặc là nói, chư thiên vị diện bản tọa ở khắp mọi nơi, ngươi chưa từng thấy bản tọa đúng là bình thường ngô phương nhàn nhạt liếc mắt lô khắp nói. Hiện tại chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám quản việc không đâu, cái kia chính là cùng ta ba nhị đối nghịch. Theo ba nhị hử lạnh một tiếng, phía dưới hỗn độn hải quay cuồng lên, to lớn bọt nước sông lên mây xanh. Người tu hành không dễ. Cứ vậy rời đi đi này tứ thần thú gia tộc, bản tọa là bảo định nếu là ngươi u mê không tỉnh, e sợ kết cục cũng sẽ không dễ dàng Ngô Phương thở dài đồng thời, trong thanh âm bí mật mang theo uy hiếp tâm ý. Thực sự là ngông cuồng. Nghe được ngô Phương, Ba nhĩ sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, trong con ngươi sát ý hiện lên. Chương 736, ngươi ngươi là trung vị chủ thần. Lạnh lẽo âm trầm thanh âm lạnh như băng hạ xuống, Ba Nhị trong tay đột ngột xuất hiện một thanh bích trưởng kiếm màu xanh lục, đây là một cái chủ thần dụng cụ ngày cầm bích lục trường kiếm ba nhị không chút do dự lướt về phía ngô phương nơi địa một kiếm đâm ra nhắm thẳng vào người sau đầu một sát na ngưng tụ chủ thần lực lượng trường kiếm thả ra đáng sợ ánh kiếm ầm ầm ầm một kiếm đâm ra thiên băng biển động đây chính là chủ thần ngoài sao thật đáng sợ tứ thần thú gia tộc mặt lộ vẻ sợ hãi ngơ ngác nhìn về phía trước ở ba nhị xuất kiếm một sát bên trong cơ thể của bọn họ thần lực lưu động không tên trở nên trệ ho lên khó có thể điều động miễn cưỡng bị áp chế. Điểm ấy sức mạnh có thể còn còn thiếu rất nhiều a. Nhưng mà, đối mặt này khủng bố cực kỳ một kiếm, Ngô phương lại có vẻ thập phần bình tĩnh thong dong, trên mặt không khỏi không có chút sợ hãi nào, thậm chí khỏe miệng còn mang theo nụ cười. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, như ba nhị như vậy hạ vị chủ thần toát ra sóng khí tức, đổi làm hoàn mị thế giới bên trong cảnh giới, đại khái cũng thì tương đương với trí tôn đỉnh cao, khoảng cách chân tiên còn kém hơn một chút hỏa hậu. Mang Ngô phương ở không dùng tới tín ngưỡng lực lượng tình huống, tu vi cảnh giới đã tương đương với hoàn mỹ thế giới bên trong tám tầng chân tiên cảnh. một cái tám tầng chân tiên đánh một cái chi tôn đỉnh cao, này cùng vui đùa một chút khác nhau ở chỗ nào? len gen, nô vương con ngón tay búng một cái, đầu ngón tay bay ra một thanh quan kiếm, xét qua một đạo yêu mỹ quy tích, dễ dàng liền chống lại rồi ba nhị bích lục trường kiếm. Hả? trong ngay mắt ba nhị thân hình ngừng lại, đón lấy hơi nhún mày, trong tay bích lục trường kiếm run lên trên thân kiếm một tầng lại một tầng sức mạnh đáng sợ lũ lượt kéo đến, Phốc. có chút không ứng phó kịp ba nhị khó có thể tan mất này như sóng lớn giống như tầng tầng lực lượng, thân thể bỗng nhiên run lên, chấn động đến mức giọt máu thầm thấu, trong miệng cũng là phun ra ngụm máu lớn. Sau một khắc, ba nhị bay ngược ra ngoài, xung quanh ngàn dặm trong phạm vi không gian hoàn toàn đổ nát, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng lớn, bản thân cũng trực tiếp bị đập vào tiến vào không gian loạn lưu bên trong, đáng sợ dư âm khuyết tán ra đến phía dưới hỗn độn hải trực tiếp sôi trào trong biển sinh vật toàn bộ chết hết trong nháy mắt hóa thành bụi mịt một điểm cho cặn cũng không lưu lại này cái này không thể nào ba nhĩ chủ thần làm sao sẽ ở hạ phong nhất định là ba nhĩ chủ thần khinh địch bất cần rồi bát đại gia tộc chiến sĩ nhìn trong vòm trời trải rộng không gian loạn lưu lỗ thủng từng cái từng cái con người đột nhiên co rụt lại sắc mặt cực kỳ khó coi vừa vặn ngược lại tứ thần thú gia tộc chiến sĩ mặt lộ vẻ hưng phấn sùng bái nhìn ngô bóng người bọn họ không dám tưởng tượng đối phương cái kia nhìn như hứng hờ tùy ý một đòn thậm chí ngay cả chủ thần ba nhĩ đều cho đánh bay lỗ khắc ngươi nếu như cũng muốn ra tay liền để ta cùng ngươi qua so chiêu đi nhận ra được khí thế kéo lên lỗ khắc huyết phong phát sinh một tiếng cười lạnh tranh đấu đối lập ha ha cái này ngược lại cũng đúng không cần lỗ khắc khí tức thu lại như là nhận ra được cái gì lại nói có thể ba nhĩ một người liền có thể đối phó cái này không rõ lai lịch ra hòa đây ầm ầm ầm ngay ở lỗ khắc dứt tiếng Ngô Phương trên đỉnh đầu đột nhiên nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn. Trong vết nứt, mây đen cuồn cuộn, lôi đình nằm dày đặc. Lúc trước bị đập vào không gian loạn lưu, Ba nhị xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá hắn trong tay bích lục trường kiếm đổi thành một thanh vờn quanh lượng lớn sấm sét cây lao. Này đồng dạng là một cái chủ thần dụng cụ, hơn nữa là thảo phạt rất mạnh hệ sét chủ thần dụng cụ. Sì! Ba Nhĩ từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trong tay cây lao đột nhiên ém, nuôi thương thẳng đến Ngô Phương đỉnh đầu ở giữa chỗ đi qua. Chỉ là mơ hồ có một tia sóng năng lượng, hiển nhiên cây lao lực công kích đã ngưng tụ đến mức tận cùng. Thực sự là ngu xuẩn mất hôn Cũng đang lúc này, nộ phương nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là âm trầm lạnh leo lanh đạm sáu cái âm tiết tự trong miệng phun ra, như cựu tiêu lôi âm, trên vòm trời bên trong vang lên. Về sau, hắn cũng không ngẩn đầu lên trở tay chính là hướng về trên đỉnh đầu vung tới phất tay, cánh tay bao trùm một tầng màu vàng vảy rồng Về ảnh. Một quyền đánh ở trôi này cây lao lên, người sau trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tung tóe mở ra. Gây go. Chủ thần ba nhị như là nhận ra được nguy cơ giống như, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người, hoàn toàn biến sắc. Nhưng là, làm hắn muốn chạy trốn thời điểm, chậm. lô phương nắm đấm nhanh chóng biết bao, đang đổ nát dập tắt cây lao sau, trong nháy mắt xuất hiện ở ba nhị trước người. Ba nhị con người đột nhiên co rụt lại, thân thể hắn bị cái kia trên nắm tay sức mạnh thần bí, mạnh mẽ cầm cố lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bao trùm vậy giáp năm đấm rơi vào trên ngực của hắn Và ảnh ba nhĩ lồng ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng nguyên bản cuồng bạo khí thế mạnh mẽ hầu như một sát na liền ngã vào đến đáy vực ngươi nghĩ đoạt ta thần cách ha ha coi như ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi nhìn cái kia thăm dò vào trong cơ thể mình chuẩn bị lấy đi chủ thần cách tay chủ thần ba nhĩ đầu tiên là phát sinh thê thảm thống khổ tiếng kêu thẳng thiết tiện đà điên cuồng rít gào lên thời khắc này toàn thân hắn nổi gần xanh Bốn phía thiên địa nguyên khí như quần cuộn sông lớn giống như chạy trồm tràn vào trong cơ thể hắn, sắc thực nói, hẳn là người chủ thần kia cách bên trong. Thực lực tuyệt đối trước mặt, tự bạo có điều là trò cười thôi bình thản âm thanh hạ xuống, Lô phương một cái tay khác đánh ra, cực tốc phóng to, trong nháy mắt đem Ba Nhị thân thể bao bọc lại. Cũng đang lúc này, Ba Nhị thân thể bành trướng đến cực hạn, bắt đầu nứt ra. Nhưng mà, chủ thần Ba Nhị thành công tự bạo nhưng không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ vang, cũng không có gây nên khủng bố dị tượng. Nó lại như là ở bàn tay khổng lồ kia bên trong ách phát hỏa như thế, chỉ là nứt ra một cái cực kỳ trầm thấp vang trầm âm thanh. Bàn tay khổng lồ mở ra, một đống tiêu tan thịt nát hướng về phía dưới hỗn độn hải rơi đi. Cùng lúc đó, một viên tỏa ra hào quang màu bích lục tinh thể bay đến Ngô Phương trước mặt. Chết chết rồi, ba nhĩ chủ thần chết rồi. Cái này không thể nào, hắn nhưng là chủ thần a? Người này đến cùng lai lực gì? Hắn làm sao có thể giết chết ba nhĩ chủ thần? Nhìn vậy còn chưa triệt để tiêu tan thịt nát. Bắt đại gia tộc các chiến sĩ cái kia nguyên bản chiến ý cao vút lúc này sụp đổ, từng cái từng cái co quắp ngồi ở trên hư không, bọn họ không thể tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Ba nhĩ chủ thần chết rồi, bọn họ chỗ rửa lớn nhất không có. Ba nhĩ chết rồi, ba nhĩ chết rồi. Tứ thần thú gia tộc chiến sĩ từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái kích động vạn phần, dồn dập hướng về ngô phương phương hướng túi đầu, trong con ngươi đầy dây cảm kích. Ngươi ngươi là trung vị chủ thần, khác phản ứng lại. Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Đồng thời, lỗ khác trong lòng cũng làm ra quyết định, một khi rời đi, hắn muốn ngay lập tức đem việc này báo cáo với tứ đại quy tắc chúa tể. Ở này rất nhiều vị diện bên trong, chủ thần trong lúc đó có một cái thỏa thuận ba cái cấp độ chủ thần, như thấp cấp độ chủ thần không có treo trọc cao cấp độ chủ thần, cao cấp độ chủ thần không cho phép tàn sát thấp cấp độ chủ thần chỉ có cùng cấp độ thực lực chủ thần mới có thể chém giết lẫn nhau nếu có chủ thần trai với đem sẽ phải chịu tứ đại quy tắc chúa tể liên hợp trừng phán. Từ lập tức xem ra, cái này đột nhiên bước lên trung vị chủ thần là đi đầu nhúng tay bọn họ hạ vị chủ thần sự tình, thuộc về trái với quy tắc. chương 737, đi tới minh giới, phục sinh lâm lôi cha. Nộ phương nhàn nhạt liếc mắt lỗ khắc, không để ý đến cái này đã sợ mất mật chủ thần, về sau xoay người mặt hướng phía sau tứ thần thú gia tộc chiến sĩ. Con ngón tay búng một cái, len ken một tiếng lanh lảnh vang. Cái kia bao phủ tứ thần thú gia tộc chiến sĩ hóng ánh trùm sáng màu vàng nóng phá nát biến mất. Đa tạ đại nhân cứu ta bốn tộc từ nước sôi lửa bỏng bên trong. Tứ thần thú gia tộc tộc trưởng ngay lập tức hướng về Ngô Phương quỳ xuống, trong con người mang theo nồng đậm cảm kích tuy rằng bọn họ cũng không biết người trước mắt cụ thể lai lịch, cũng chưa từng nghe nói chủ thần bên trong có như thế một vị tồn tại, nhưng khi giới đối phương thiết thiết thật thật đánh giết chủ thần ba nhi cứu vớt bọn họ. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Theo sát ở bốn cái tộc trưởng sau khi Cái kia đến hàng mấy chục ngàn các chiến sĩ, bao quát ba lô khác, các nhi mạn đám người ở bên trong, cũng dồn dập quỳ xuống, chỉnh tề như một âm thanh đã kinh động toàn bộ địa ngục. "Đều đứng lên đi." Bản tọa cũng chỉ là xem ở Đồ Nhi Phần Lên, thuận lợi mà vì là thôi nhẹ nhàng rất tiếng, nô phương tiện tay vung lên, một viên màu bích lục tinh thể rơi vào thanh long lôi đinh gia tộc tộc trưởng trước mặt. "Chủ chủ thần thần cách." Nhận ra được trước mắt bích lục tinh thể lên khí tức, tứ thần thú gia tộc tộc trưởng hầu như ngay lập tức liền xác nhận tinh thể thân phận. Từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Đại nhân, ngài đây là. Lôi Đinh Bối Nhi có chút thấp thỏm nhìn trước người chủ thần thần cách, chính là bởi vì trong lòng có suy đoán, mới có vẻ vô cùng sốt sắng. Món đồ này đối với bản tọa vô dụng, liền đưa cho người Ngô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực, hướng hở nói rằng: "Đa tại đại nhân." xác minh trong lòng suy đoán, Lôi Đinh Bối nhị nhất thời lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn nếu là hắn thành chủ thần, này bắt đại gia tộc hắn lại có gì sợ. Nhưng là ở trong lòng hắn mưu tính trở thành chủ thần sau, làm sao trả thù Bát Đại gia tộc thời điểm, cái kia dành cho hắn chủ thần thần cách người bí ẩn tựa hồ hiểu rõ hắn tâm tư. Bản tọa đã nói, Bát Đại gia tộc cùng Tứ Thần thú gia tộc trong lúc đó chiến đấu liền như vậy coi như thôi, sau đó nước giếng không phạm nước sông, ở Bát Đại gia tộc không có trêu chọc các ngươi tình huống, các ngươi nếu là dám to gan chủ động tiến công Bát Đại gia tộc, đừng trách bản tọa thu hồi chủ thần thần cách. Vang lên bên tai thanh âm đạm mạc, lại đối đầu Ngô Phương ánh mắt lạnh như băng. Lôi đinh bối nhị trực tiếp dùng mình một cái, nắm chặt trong tay chủ thần thần cách vội vàng nói hết thể đều nghe đại nhân. Nghe được ngô phương, bốn phía bát đại gia tộc chiến sĩ lúc này thở vào một hơi, trong lòng tượng đá lớn là rơi xuống. Trước sau một bên quan chiến huyết phong, lô khác hai người, ở nhìn thấy ngô phương tiện tay đem từ ba nhị trên người mang tới chủ thần thần cách ném cho lôi đinh bối nhị thời điểm, cũng không khỏi vì đó mạnh mẽ chấn động một phen. Này thủi bút không khỏi cũng quá to lớn. Vậy cũng là chủ thần thần cách ra có thể tạo ra được một cái chủ thần trí bảo a có thể ở trong mắt đối phương lại tựa hồ như thường thường không có gì lạ cũng đừng nút trong bóng tối này chiến đấu đã kết thúc đều từ đâu đến về đó đi thôi theo nô phương âm thanh em vang lên tứ thần thú gia tộc bát đại gia tộc chiến sĩ dồn dập theo nô phương ánh mắt nhìn về phía cái kia trống giống hư không tầng tầng gợn sóng tạo nên lại có năm bóng người đi ra một người trong đó chính là cái kia tử kinh chủ thần ngoại trừ chúa tể ở ngoài Địa ngục chủ thần khác đều đang bị đã kinh động. Thấy rõ năm bóng người dáng dấp, tứ thần thú gia tộc chiến sĩ toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tử Kinh chủ thần đang cùng Huyết Phong chủ thần gật gật đầu sau, trước tiên tiến lên hướng về Ngô Phương Ôn quyền hỏi thăm một chút, trong ánh mắt mang theo có chút dị dạng. Tự đối phương trong thời gian ngắn ra Tử Kinh đại lục sau, hắn liền hoài nghi đối phương cũng là một vị chủ thần chỉ có điều, hắn không nghi tới, đối phương dĩ nhiên sẽ là một vị trung vị chủ thần. Ở Tử Kinh chủ thần cùng Huyết Phong chủ thần chào hỏi sau, Mấy vị khác chủ thần cũng rồn dập hướng về ngô phương gật đầu ra hiệu, xem như là đánh qua vừa đối mặt. Lại một lát sau. Hôn độn hải phía trên, không mấy bóng người tản ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. 4. Thiên tế sơn mạch, thanh long lôi đinh gia tộc. Đại nhân, ngài vậy thì muốn rời khỏi. Không nhiều hơn nữa chờ một ít thời gian sau. Lôi đinh bối nhĩ luyện hóa chủ thần cách, đã bước vào chủ thần hàng ngũ, nhưng dù vậy, đang đối mặt ngô phương thời điểm, như cũng cực kỳ cung kính. Nô phương lắc lắc đầu bản tọa này đồ nhi phụ thân chết đi nhiều năm, cũng là nên đem hắn phục sinh. Phục sinh người chết. Sư phụ ngài ngài nói cha của ta còn có thể phục sinh. Lại như ngày năm đó phục sinh bối bối phụ thân như vậy sao? Lôi đinh bối nhĩ, lâm lôi đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ, đặc biệt là người sau ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài còn có nồng đậm mừng rỡ. Bọn họ tính chất không giống bối bối phụ thân là chết đi không lâu, hồn phách mới vừa vào mình giới, sư phụ còn có thể vì đó tụ tập hồn, mà cha của người. Nhưng là chết đi nhiều năm, mặc dù là sư phụ cũng phải đến lên một chuyến minh giới ngô phương nhìn lâm lôi từ tổ nói. Minh giới. Lâm lôi nhíu nhíu mày lại, mang theo nghi hoặc vừa dứt lời, liền bị ngô phương mang theo rời đi địa ngục. 4. Tứ đại trí cao vị diện, thiên giới. Áo phu đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. a Có chủ thần vi phạm ngài cùng cái khác ba vị quy tắc chúa tể định ra ước định. Một cái phóng thích thánh khiết khí tức khổng lồ hình tròn trong kiến trúc. Lô khắc chủ thần cung kính đứng ở một cái ông lão tóc trắng trước mặt. Ông lão tóc trắng này chính là thiên giới người mạnh nhất, vận mệnh chúa tể. Phát sinh cái gì? Áo phu vuốt vuốt trong râu, bình tĩnh nhìn trước người lô khắc chủ thần. Ba nhĩ ngài có từng nghe qua chứ? Lô khắc hỏi dò. Một cái vừa mới thăng cấp không lâu, chủ thần cũng coi như là một cái người may mắn vận mệnh chúa tể. Áo phu gật gật đầu. Hắn bị người giết, bị một cái trung vị thần giết, chúng ta cũng không coi trêu chọc vị này trung vị thần là hắn trước tiên nhúng tay chúng ta sự tình lỗ khắc thêm mắm dặm muối đem hỗn độn hải phía trên liên quan với ngô phương sự tình nói thuật cho áo phu, cũng không biết hắn đến từ đâu tin tức, dĩ nhiên biết được ngô phương đến từ Ngọc Lan Đại Lục, vẫn là một phe thế lực chi chủ. Ngô môn môn chủ, thực sự là kỳ quái, chủ thần bên trong rõ ràng không có một người như thế, nhưng có trung vị chủ thần thực lực vận mệnh chúa tể áo phu nhữ nhữ mày lại, rơi vào suy nghĩ. Tứ đại trí cao vị diện, sinh mệnh thần giới, sinh mệnh chúa tể đại nhân mời ngài nhất định phải trừng phạt cái kia vi phạm chủ thần thỏa thuận gia hỏa. Đây là một cái cùng lỗ khắc giao hảo chủ thần, chính cung kính đứng thẳng với một tên cô gái mà cao trắng phía sau. Như hắn thật sự như ngươi từng nói, trái với quy định, vậy chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời cô gái mà cao trắng bình tĩnh nói rằng, tứ đại trí cao vị diện, địa ngục, hủy diệt chúa tể đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, không biết ngài định thế nào việc này. Mục á đại lục nơi sâu xa, Một cái hồng y nam tử hướng về một toàn thân bị hắc khí kiện hàng nam tử bái một cái. Xem trước một chút ba người kia nói thế nào đi, dù sao cái này trung vị chủ thần cũng coi như là giúp tứ thần thú gia tộc, mà này tứ thần thú gia tộc rồi lại ở địa bàn của ta lên hủy diệt chúa tể tham thầm thở dài một tiếng có điều hắn nếu là thật trái với quy tắc, chỉ sợ ta cũng không cách nào mở miệng bảo đảm hắn a. Chương 738, chúng thần tiêu điểm, nô môn môn chủ. Tứ đại chí cao vị diện, minh giới. Ha ha. Thú vị thú vị. Ở này khô khan vô tận 5 tháng bên trong, rốt cuộc đã tới một cái thú vị sự tình. Âm u trong pháo đài cổ, một cái tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ ngồi ở chủ vị, trên mặt tràn ngập hài lòng, tựa hồ tâm trí vẫn không có thành thủ. Tử vong chúa tể đại nhân, nếu việc này ngài đã hiểu, cái kia tiểu liền lui xuống trước đi một tên hệ xét chủ thần hết sức kiêng kỵ liếc nhìn xinh đẹp thiếu nữ sau, không thể chờ đợi được nữa hướng về pháo đài cổ bước ra ngoài. Hi hi thật muốn nhìn một chút cái này, không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trung vị chủ thần dài da sao tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ trà sát bàn tay, đầy mặt chờ mong vẻ mặt. Cũng đang lúc này, một đạo đầy dây uy nghiêm trầm thấp hùng hồn thanh âm ở tứ đại chí cao vị diện cùng với bảy đại nguyên tố thần vị diện đồng bề ra. Nô môn môn chủ, sau 3 canh giờ, chủ thần phán phạt đại tiếp thu thẩm phán." Âm thanh này như là chất chứa vô cùng vô tận uy năng, một sát na, các, mỗi cái đại vị diện mỗi một góc. Này đây là vận mệnh chúa tể âm thanh. Ngộ môn môn chủ. Người kia là ai? Vì sao xưa nay chưa từng nghe tới? Chủ thân phán phạt đại, Chẳng lẽ nói cái này ngô môn môn chủ là cái chủ thần? Hơn nữa còn là phạm lỗi lầm chủ thần. Các ngươi còn không biết sao. Này ngộ môn môn chủ nhưng là cái trung vị chủ thần. Hắn không để ý năm đó tứ đại quy tắc chúa tể định ra ước định, dĩ nhiên đánh giết hạ vị chủ thần ba nhĩ. Ba nhĩ ta ngược lại thật ra nghe nói qua, trước đây không lâu ngẫu thu chủ thần cách. Bước vào chủ thần hàng ngũ có thể này trung vị chủ thần ngô môn môn chủ, vì sao ta trước đây chưa từng nghe qua? Dù sao chủ thần liền nhiều như vậy, quản nhiều như vậy làm gì, còn không mau chạy tới chủ thần phán phạt đài. Đi muộn, hàng trước có thể liền không có chỗ ngồi trống. Các người nói, này ngô môn môn chủ có thể hay không không đi a? Không thể. Vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch tứ đại quy tắc chúa tể. Ngô phương chém giết ba nhị chủ thần sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp các mỗi cái, đại thần vị diện. Này trước hết nhận được tin tức, tự nhiên là tứ đại quy tắc chúa tể, đón lấy là cái khác bảy vị chúa tể lại sau đó, nhưng là một đám chủ thần cùng với thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần. Cũng là ở tin tức huyết tán ra đến đồng thời, đến hàng mấy chục ngàn thần linh thông qua vị diện trước truyền tống trận hướng về thiên giới chủ thần phán phạt đài. Quang Minh thần vị diện, nộ môn môn chủ, chính là hắn phá hủy ngọc lan đại lục Quang Minh giáo đình à. Một khối to lớn ngọc thạch lên, Quang Minh chúa tể áo cổ tư thắp sắc mặt tâm trầm. Chúa Tể Đại Nhân, Ngài nói bốn vị quy tắc Chúa Tể Đại Nhân, bọn họ sẽ phán chết cái này Ngô môn môn chủ sao? Một cái thiên sứ mười hai cánh cung kính đứng ở áo cổ tư tháp bên cạnh. Không quản bốn người bọn họ quyết định làm sao, cái này Ngô môn môn chủ phải chết. Quang minh Chúa Tể hiếp lại nổi lên mi mắt, trong con ngươi sát ý hiện lên. Trí cao vị diện địa ngục, thiên tế sơn mạch. Tứ thần thú trong gia tộc hết thể thượng vị thần đều tụ tập ở cùng nhau, cầm đầu chính là bốn tộc tộc trưởng. Bối nhĩ. Hiện tại có thể làm sao cho phải? Đại nhân hắn vì cứu chúng ta, dĩ nhiên đem chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy nếu như tứ đại quy tắc chúa tể thật sự muốn ban cho cái chết đại nhân, vậy cũng làm sao bây giờ a? Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ Tam tộc tộc trưởng dồn dập nhìn về phía Lôi đinh Bối Nhi. Từ lúc Lôi đinh Bối Nhi trở thành chủ thần sau, hắn đã thành tứ thần thú gia tộc lãnh tụ. Ta đã đứng hàng chủ thần, mặc dù là ở tứ đại quy tắc chúa tể trước mặt, cũng có nói một vị trí ở thẩm phán, ta sẽ tưởng thuật việc này. Trưng cầu bốn vị quy tắc chúa tể đối với đại nhân khoan dung dứt lời, lôi đinh bối nhị nhìn về phía thiên giới phương hướng. Chúng ta cùng đi với ngươi. Nhiều người quy tắc chúa tể đại nhân có thể liền mở ra một con đường bao quát còn lại ba cái chúa tể ở bên trong một đám thượng vị thần theo sát lôi đinh bối nhị phía sau. 4. Trí cao vị diện. Minh giới. Vong linh thánh sơn. Đây là một tòa toàn thân hiện ra sương trắng vẻ đủ có mấy vạn mét cao núi lớn, cả tòa núi các nơi tùy ý có thể thấy được xương trắng ở núi lớn đỉnh có một tòa bao phủ ở xương mù màu đen bên trong toàn thân ngâm đen cổ điện pháo đài. Cổ điện pháo đài phía trước có hai cái to lớn truyền thống trận. Phía đông truyền thống trận là phụ trách tiếp dẫn cái khác vị diện người, như cái kia vật chất vị tới trước mặt mình giới người mới đều sẽ thông qua truyền thống trận này mà phía tây cái kia truyền thống trận nhưng là phụ trách đem trong địa ngục người dịch chuyển đến cái khác vị diện. Trong ngày thường bước lên phía tây truyền thống trận nhân số ít rồi có thể hôm nay nhưng là thái độ khác thường xếp nổi lên hàng dài hơn nữa. Những này xếp hàng người khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, yếu nhất đều đang là trung vị thần. Những này đại nhân nói vậy đều là đi tới thiên giới, ta nếu như cũng có đầy đủ minh thạch thật là tốt biết bao như vậy cũng là có thể đi tới thiên giới thẩm phán đại, đi tập hợp một tham gia cho vui, nhìn một chút này Ngô môn môn chủ đến tột cùng là ai cơ chứ. Ai, đời này cũng không thể, vẫn là đàng hoàng mang theo người mới đi. Một đám phụ trách tiếp dẫn người mới hạ vị thần, một mặt ước ao nhìn những kia xếp hàng trung vị thần, thượng vị thần nhóm. Sư phụ, bọn họ cũng đang thảo luận ngài đây hư không gợn sóng tạo nên, lâm lôi dò ra thân thể đến, tay chỉ vào phía dưới một đám thần linh mở miệng nói. Nô phương cười cợt, vận mệnh chúa tể này một tiếng gạo, thực tại nhường hắn độ danh vọng gia tăng rồi không ít. Sư phụ, vậy ngài có muốn hay không đi cái này thẩm phán đại a? Nghe bọn họ theo như lời nói, này tứ đại quy tắc chúa tể tựa hồ rất mạnh a. Nếu không ngài cứu sống phụ thân ta sau khi, chúng ta trực tiếp trở về ngọc lan đại lục đi lâm lôi lần thứ hai lên tiếng trong giọng nói mang theo có chút lo lắng nóng như thế náo động đến sự tỉnh sư phụ làm sao sẽ vắng chỗ đây Ngô Phương trên mặt mang lên cân nhắc vẻ tiện đa một trưởng vô hướng phía dưới mới cái kia phụ trách dịch chuyển ma pháp trận một tiếng vang ầm ầm nổ vang nguyên bản chính đang xếp hàng chờ chờ trung vị thần thượng vị thần toàn bộ bị kinh động dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ngô Phương người nào chúng thần nhũ mày truyền tống trận này đã bị bản tọa tiến hành rồi sửa chữa các ngươi không cần lại xếp hàng chờ đợi mang theo ý cười rứt tiếng Nô phương mang theo lâm lôi cất bước biến mất ở chúng thần nhận biết bên trong. Các người có thể có người từng thấy hắn. Còn có, hắn vừa nói, đến cùng là thật hay giả. Nhìn nô phương biến mất phương hướng, chúng thần lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Thật thật không có dịch chuyển nhân số hạn chế. Ta trời, hắn đến cùng là ai? Lại có cỡ này thủ đoạn. Chỉ chốc lát sau, pháo đài cổ trước truyền tống trận 4 phía chuyển ra chúng thần khiếp sợ âm thanh. 4. Sư phụ, đây chính là chúng ta lần này chỗ cần đến. Ngài trong miệng U Minh Sơn ả. Xa xa trên không, lâm lôi tay chỉ về đằng trước, âm thanh kích động. Đây là một đạo phóng lên trời ngọn núi, ngọn núi tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng màu xanh mới nhìn liền như màu xanh ngọn núi, có thể nhìn kỹ lại mới sẽ phát hiện, này ánh sáng màu xanh là không ngừng lấp lẻ biến ảo, khi thì màu tím, khi thì màu xanh lam, khi thì màu đen, vô cùng quỷ dị. Không sai, chính là chỗ này ngộ phương hai tay chắp sau lưng, trong miệng rứt tiếng, mang theo lâm lôi bước vào U Minh Sơn. Chương 739, vào U Minh Sơn, đến U Minh Thụ, U Minh Sơn, Minh rơi thứ nhất núi cao, có tới 1 triệu mét cao, chu vi càng là hơn vạn dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, U Minh Sơn ngọn núi ba màu mây mù quanh quẩn, ở mây mù tầng ngoài tự nhiên hình thành thiên địa xiềng xích quấn quanh ngọn núi. Nghe nói thiên địa xiềng xích không thể đụng chạm, đụng chạm người thập tử vô sinh. Len gen, Nô Vương quăng vung tay lên, cắt ra thiên địa xiềng xích, trực tiếp mang theo lâm lôi hạ xuống U Minh Sơn nơi sâu xa. Lại có người đến rồi. Hai vị cũng là chạy u minh quả đến à. Nay trong núi nguy cơ tứ phía, đã có duyên gặp gỡ, nếu không liền đồng thời kết bạn mà đi đi. Ngay ở ngô phương mang theo lâm lôi vừa ra vào một phương núi rừng, ba người đàn ông bay tới, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Đột nhiên, hệ thống âm ở ngô phương trong đầu vang lên. U minh thụ, ngô phương thân thể hơi run run, trong biển ý thức của hắn hiện nay ngoại trừ trái ác quỷ chi cây ở ngoài, còn có ngộ đạo thụ, bồ đề thụ. Nghe nhiệm vụ này, đón lấy còn nhiều hơn một gốc cây u minh thụ. Bằng hữu, thực lực của các ngươi không giống ở bề ngoài như vậy đi lúc này, ba người đàn ông bên trong một cái áo choàng mái tóc dài màu bạc xem ra có vẻ rất âm nhu thanh niên thăm dò tính mở miệng nói ở cảm nhận của hắn bên trong. Hai người này dĩ nhiên một cái chỉ là chiến sĩ cấp 9, một cái khác thậm chí ngay cả một điểm sóng thần lực đều không có. Nếu là như ở bề ngoài chứng kiến, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống đi tới nơi này à ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Này ngược lại cũng đúng là, nếu không chúng ta liền kết cái bạn tóc bạc thanh niên tựa hồ là ba người người cầm đầu, lần thứ hai phát sinh mời. Các ngươi lúc trước trong miệng U Minh Quả là cái gì? Ngô Phương đánh giá quan sát trước ba cái trung vị thần, từ tên đến xem, hắn này chi nhánh nhiệm vụ bên trong U Minh Thụ. Ngươi chẳng lẽ không là vì U Minh Quả đến tóc bạc thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút? Chứ không phải, hiện tại đúng rồi Ngô Phương cười nói. Ngay vậy, tóc bạc thanh niên kéo kéo khỏe miệng thôi, nói cho ngươi cũng không sao này U Minh Quả Nhưng là U Minh Sơn bên trong trí bảo phạm là được U Minh Quả đồng thời đem ăn dạ dày người, đều sẽ trở thành thượng vị thần, đồng thời cũng sẽ thu được đến từ chủ thần tiếp đón, trở thành chủ thần sứ giả, có người nói, này chủ thần vẫn là minh giới bên trong mạnh mẽ nhất cái kia một cái, Tử vong chúa tể. Tử vong chúa tể tựa hồ có chút ấn tượng nghe xong tóc bạc thanh niên, nô Vương khỏe miệng nổi lên một vệ độ cong. U Minh Quả nếu lợi hại như vậy, vậy này trong núi tìm kiếm do người hạ ít như vậy lâm lôi trên mặt bay lên có chút nghi hoặc. Trước tiên không nói này trong núi nguy cơ tứ phía, dám đến người vốn là không nhiều lại thêm chi sau ba canh giờ, tứ đại quy tắc chúa tể hội thẩm phán cái kia ngô môn môn chủ, bọn họ đều đi tham gia trò vui xem cuộc vui chúng ta là tiền âm phủ không đủ, mới tiếp tục ở lại chỗ này thử vận may tóc bạc thanh niên nói rằng. Hóa ra là như vậy vậy các ngươi có biết này U Minh Quả ở đâu? Này U Minh Quả là lơ lửng không cố định, nhưng có người nói hắn sóng năng lượng là. Lâm lôi cùng tóc bạc thanh niên đối thoại còn không kết thúc. Bốn phía không gian một cơn chấn động, đón lấy trước mắt cảnh tượng một trận biến hóa. "Là cái kia à?" Lúc này, nô phương âm thanh âm vang lên. "Này này." Tóc bạc thanh niên cùng với đồng bạn của hắn đầu tiên là sức sở, chờ thấy rõ lập tức vị trí ngọn núi vị trí sau, lúc này con người đột nhiên co rụt lại, giữa hai lông mày mang theo nồng đậm kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, bọn họ liền từ sườn núi xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Nay U Minh Sơn rất là quỷ dị, ở sườn núi nơi có một tầng kết giới mặc dù tầm thường thượng vị thần cũng khó có thể đem đánh vỡ vì thế này trải qua U Minh Sơn trên đỉnh ngọn núi người đã ít lại càng ít. Tóc bạc thanh niên ba người hít sâu một hơi, liền ở tại bọn hắn vừa bình phục dưới tâm tình kích động xem hướng về phía trước thời điểm, vẻ mặt lại một lần nữa vặn vẹo lên, hơn nữa càng thêm khuyết đại U, U Minh quả. Ta này không phải đang nằm mơ đi đúng là U Minh quả bị chúng ta tìm tới sau khi kinh hô. Tóc bạc thanh niên ba người hưng phấn cuồng hoan lên. phía trước, đó là hoàn toàn trống trải khu vực. Vị trí trung tâm mọc ra một gốc cây cảnh cây cực kỳ tươi tốt thấp bé đại thụ toàn bộ đại thụ cao không tới 30m, nhưng cảnh cây thô độ e sợ hai người trưởng thành đều vây quanh không đến. Không giống với thấp bé độ cao, nó có ngàn vạn cảnh cây, mỗi ỉ trẻ đã xoa đều có tới 1-200m dài này từng cây từng cây thật dài cảnh cây lên, còn có thật nhiều nha cảnh bên rũ ra đến, điều này sẽ đưa đến như vậy một cái thấp bé đại thụ nhưng là đem xung quanh mấy trăm mét phạm vi tất cả đều bao trùm. Nếu nói là nổi bật nhất, Không gì bằng trên tán cây mới ba cái lớn cảnh cây lên mọc ra cái kia so với năm đấm hơi lớn trái cây màu tím nó sắp xỉ với viên cầu hình, mặt ngoài óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra mông lung sương mù. Sư phụ, ta đi đem trái cây hài đến. Đừng kích động này u minh quả nhưng là có rắn linh thủ hộ. Ngay ở Lâm Lôi lên đường, chuyển động thân thể, trước mắt, tóc bạc thanh niên ba người hoàn toàn biến sắc nhưng là đã đã muộn, ở tại bọn hắn dứt tiếng thời điểm, Lâm Lôi đã lược đến đại thụ phụ cận. Si si si. Cũng đang lúc này, đại thụ tỏ khắp mở cảnh cây lá xanh, phản phất bị gió thổi qua giống như vậy, đều rung động lên. Tiếp theo, đến hàng mấy chục ngàn năng lượng màu xanh lục ánh sáng sáng lên ngưng mắt nhìn lại, đó là từng cái từng cái to bằng bàn tay lục xả. Luồng hơi thở này trốn. Nhìn lít nha lít nhít lục xà, nhận ra được chúng nó bao hàm khí tức, tóc bạc thanh niên ba người mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Vị này ý một cái đều đang có không thua gì hạ vị thần song khí tức nếu là chỉ có mấy chục điều cũng là thôi ba người bọn hắn trung vị thần còn có thể đem chém giết có thể trước mắt đây là đến hàng mấy chục ngàn a người còn lo lắng làm gì nếu không chạy liền không kịp đừng động ngươi đồ đệ kia hắn chết chắc rồi nhìn thấy Ngô Vương Như Cũ ngốc tại chỗ tóc bạc thanh niên lập tức tiếng quát nhắc nhở nhưng mà Ngô Vương Như Cũ không hề bị lay động khoe miệng trước sau ngậm lấy ý cười cái kia đã xuất hiện ở đại thụ phụ cận lâm lôi nhìn lít nha lít nhít lục xả Bất thình lình dùng mình một cái quay đầu lại liếc nhìn ngô phương, đối đầu ánh mắt của đối phương sau, tựa hồ lại có sức lực, chân phải đạp địa bay lên trời, dò ra tay chụp vào cái kia trái cây màu tím. Gần như cùng lúc đó, cái kia đến hàng mấy chục ngàn có hạ vị thần thực lực lục xà che ngập bầu trời giống như dâng tới lâm lôi. Mắt thấy những này lít nha lít nhít lục xà liền muốn đem lâm lôi nhấn chìm thời điểm, lâm lôi trước người xuất hiện một đạo màu vàng nhạt tường ánh sáng. Xì xì xì, nhất thời, màu xanh lục khói bốc lên Cái kia đến hàng mấy chục ngàn lục xà rơi vào tường ánh sáng lên lại như là thiều thân lao đầu vào lửa như thế, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho bụi. Toàn chết hết. Này, sao có thể có chuyện đó? Chưa bay xa tóc bạc thanh niên ba người nhìn lại nhìn thấy một màn như thế, lúc này kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, không núp đích. Xem ra U Minh Sơn nên đón cái có chút tên lợi hại đây lúc này, cây kia thấp bé đại thụ lay động, dĩ nhiên phát sinh nhân loại âm thanh. chương 740, Thử vong chúa tể các ngươi đều là u minh quả mà đến nhẹ nhàng âm thanh hạ xuống chỉ thấy cái kia u minh quả thụ thân cây lên bắt đầu hiện lên một tấm lớn mặt chắc cây chập chấn đem lâm lôi hất bay ra ngoài cái kia đó là nhìn thân cây lên lớn mặt xa xa tóc bạc thanh niên ba người cùng với lâm lôi nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt chủ thân đại nhân bọn họ diệt ta ngàn vạn tử tôn ta muốn giết bọn họ đột nhiên một đạo âm ú thanh âm trầm thấp vang lên tiếp theo từ từ trong tiếng hai cái dài đến trăm mét đại xà họ rồ Xuất hiện một cái vì là màu vàng, một cái vì là màu đỏ sẫm, giữ tận miệng máu khiến người ta run sợ. Cái gì? Chủ chủ thần. Tóc bạc thanh niên ba người đầu tiên là bị đột nhiên xuất hiện hai con rắn to cả kinh, dù sao này hai cái thân rắn lên thả ra khí tức đúng là quá khủng bố, e sợ ở cái kia thượng vị thần bên trong đều là người tài ba tồn tại. Có thể còn không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hai con rắn to đối với cái kia u minh quả thụ sưng hô. Nhường trong bọn họ tâm sóng lớn đạt đến một cái càng cao hơn mức độ. Bọn họ là đến hai U Minh Quả, cũng biết này U Minh Quả có rắn linh thủ hộ, nhưng lại bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, này mọc ra U Minh Quả U Minh Quả thụ sẽ là một cái chủ thần. Cũng may, từ trước mắt xem ra, người chủ thần này cũng không phải là thích giết chóc người, bằng không đối phương một cái thần nghiệm, bọn họ e sợ đã hải cốt không còn. Chủ thần đại nhân, thứ chúng ta mạo phạm, chúng ta vậy thì rời đi. Tóc bạc thanh niên ba người hướng về U minh quả thụ bái một cái, về sau hướng về ngô phương, lâm lôi khiến cho nháy mắt. Muốn đi. Các người liền vĩnh viễn chôn xương ở này đi. Cái kia màu vàng đại xà, họ rồ si, phát sinh một tiếng cười lạnh, tiện đa hoạch một tiếng phá tan hư không, thoáng qua liền ngăn cản tóc bạc thanh niên ba người đường đi. Không không được. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt giữ tận miếng máu, tóc bạc thanh niên ba người thân thể đống nhiên run lên, lúc này một mặt vẻ sợ hãi. V Có thể mắt thấy cái kia màu vàng đại xà, họ Josi liền muốn một cái đem tóc bạc thanh niên ba người nuốt hết thời điểm, một con gợn sóng trắng cự trưởng đống dưng hiện lên, dễ dàng liền đem màu vàng đại xà, họ Josi đập bay ra ngoài, biến mất ở phía chân trời. Hầu như trước mắt, màu đỏ sẫm đại xà, họ Josi, ánh mắt chính là tập trung ở Lâm Lôi trên người, huyết con ngươi bên trong mang theo vẻ khó tin, đồng thời sát ý càng nồng nặc nhưng là, nó vẫn chưa lập tức hướng về Ngô Phương ra tay mà là nhìn về phía bên cạnh U Minh quả thụ. người là ai? U Minh quả thụ trên cây khô tấm kia lớn mặt ánh mắt khóa chặt Nô Vương. cao mày. người ở này U Minh sơn đợi đến cũng đủ lâu đi. muốn không chuyển sang nơi khác chờ chờ. Nô Vương vẫn chưa trả lời U Minh quả thụ vấn đề, mà là lên tiếng hỏi ngược lại. người lời này có ý gì? trên cây khô tấm kia lớn mặt sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. sau đó hãy cùng bản tỏa đi. Nô Vương hai tay chắp sau lưng, theo hắn cái kia mang theo ý cười rứt tiếng.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 Khi thì biến ảo thành các loại hình dáng một luồng hết sức nồng nặc làm người tâm thần thoải mái thanh khí, tự mấy ngàn hơn vạn cái trái ác quỷ lên tràn ngập mà mở, dập dờn ở U Minh Sơn Lên, biến ảo xuất thần kỳ chi tượng. Này đây là, ngay ở tóc bạc thanh niên ba người, lâm lôi cùng với màu đỏ sầm đại xà, họ rồ si, ngơ ngác nhìn trái ác quỷ chi cây, một mặt kinh ngạc thời khác, trái ác quỷ cây phía sau lại xuất hiện hai đạo thân ảnh to lớn, chính là cái kia bồ đề cổ thụ cùng ngộ đạo thụ. Chỉ thấy ba khỏa cổ thụ hiện tam giác tư thế. Chắc cây chập trần trước mắt, đem cái kia U Minh quả thụ bao vây vào giữa. Cũng đúng vào lúc này, U Minh quả thụ trên cây khô tấm kia lớn mặt như là nhận ra được nguy cơ, có thể còn không chờ nàng làm ra phản ứng biện pháp, một tiếng thê thảm thống khổ tiếng kêu thảm thiết tự trong miệng phát sinh. Không không thể. Tại sao lại như vậy? Nhìn cái kia U Minh quả thụ thân cây bên trong vẻ mặt nhăn nhó lớn mặt, màu đỏ sầm đại xà, họ rồ si, trực tiếp dọa sợ nơ ngác đứng ở tại chỗ phảng phất hóa đá bình thường, xa xa tóc bạc thanh niên ba người đồng dạng là kinh sợ, ba người lại như là mất hồn như thế, nét to miệng khẩu, yên lặng thất thanh, bọn họ không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn. vậy cũng là một vị chủ thần a, dĩ nhiên liền như thế bị mặt khác ba cây vây đánh, từ hí tiếng la bên trong đến xem, ngẫu nhiên chính chịu đựng thống khổ giàn vặt. lâm lôi tuy rằng trước đây không lâu mới vừa gặp nô phương đánh giết ba ạn chủ thần, nhưng giờ khắc này trên mặt vẫn là nổi lên song lớn. Thu. Theo nô phương một chữ tiếng quát hạ xuống, lấy chai ác quỷ chi cây cầm đầu ba khỏa cổ thụ đồng thời tỏa ra tiên mang, âm một tiếng mang theo U minh quả thụ biến mất không còn tăm hơi. Nghe hệ thống âm, nô phương hờ hưng ý sổ, nở nụ cười, trong biển ý thức của hắn lại nhiều một gốc cây cổ thụ sát thực nói, đây còn là một cây giống, cùng lúc trước U minh cổ thụ tuyệt nhiên không giống. Màu đỏ sầm đại xà, họ rô si, rốt cục phản ứng lại, cực kỳ hoảng sợ liếc nhìn nô phương sau, bá phá tan hư không thuống về trên đỉnh ngọn núi càng trô cao một tòa pháo đài cổ bay đi đại nhân cái kia chủ thần nàng tóc bạc thanh niên ba người bay trở về đến Ngô Phương bên cạnh trở nên cực kỳ câu nệ lên thăm dò tính hỏi dò ưu minh quả thụ tâm tích bản tọa cùng các ngươi hữu duyên này ba viên trái cây liền đưa cho các ngươi Ngô Phương tiện tay vung lên ba viên ưu minh quả bay về phía tóc bạc thanh niên tóc bạc thanh niên ba người đầu tiên là sững sờ đợi đến phản ứng lại sau vội vã hướng về Ngô Phương túi đầu ôm thanh vạn phần kích động đạt tại đại nhân Có thể khi bọn họ nói xong tạ lại lúc lần đầu, Ngô Phương, lâm lôi hai người hách nhưng đã chẳng biết đi đâu. 4. U Minh Sơn, đỉnh núi Một tòa âm ú trong pháo đài cổ, hư không gợn sóng tạo nên, hai bóng người từ từ hạ xuống. Sư phụ, nơi này tốt âm ú A lâm lôi mới vừa hạ xuống ở trong pháo đài cổ, chính là không khỏi dùng mình một cái, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Phóng tầm mắt nhìn tới, này pháo đài cổ chất liệu tất cả đều vì là màu tím đen. Lạnh lẽo trên mặt tưởng phong thích lạnh giá thấu xương khí tức. nô Phương tay háo bảo vung lên, có ánh ánh vàng trong nháy mắt tràn ngập pháo đại cổ. Cái kia âm vú hàn ý biến mất không gặp Lâm Lôi chỉ cảm thấy thân thể một dòng nước ấm lan khắp toàn thân, thoải mái đến cực điểm. Người phương nào? Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo lênh lảnh thanh âm vang vọng pháo đại cổ. Lâm Lôi, bối bối lúc này theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ tím dài thảm phần cuối có một cái tinh xảo bảo tọa, đó là một cái đen tuyền vương tọa. Trên vương tọa ngồi một tên ăn mặc trường bào màu tím nữ nhân, cái kia trường bào màu tím lên theo cảnh cây cây mây mạn, ngân xà hoa văn có như máu mái tóc dài màu đỏ, gương mặt tinh xảo, đặc biệt cặp con mắt kia, phảng phất mang theo một luồng sấm sét, khiến người sợ hãi hồn. Chương 741, bản tọa, nô môn môn chủ VS tử vong chúa tể. Tử vong chúa tể là nữ. Nhìn trên vương tọa tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ, Lâm Lôi không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Lớn mật. Thấy chúa tể đại nhân dám không quỷ. Đồng nhiên, một tiếng trầm thấp quát mắng chuyển đến, nguyên lai like ở tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ hai bên còn phân biệt đứng thẳng ba bóng người. Này một tên trong đó nam tử tóc trắng nghe được lâm lôi lời nói, lúc này sầm mặt lại, phất tay chính là một trưởng vô ra trong lòng bàn tay, tràn ngập khí tức kinh khủng chập trờn. Đừng nói là lâm lôi, dù cho là mạnh mẽ thượng vị thần đối đầu một trường này, cũng phải hồn phi phách tán. Bởi vì giờ khắc này chờ ở thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh cái kia sáu bóng người, đều là minh giới chủ thần Và anh... Lâm lôi chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch lưu động đình chỉ, có thể mắt thấy trưởng ấn liền muốn oanh kích ở trên người hắn thời điểm, một cái càng thêm đáng sợ gợn sóng cự trưởng tự hắn trước người hiện lên. Theo một tiếng nặng nề tiếng, cái kia gợn sóng cự trưởng như bẻ cảnh khô giống như dập tắt nam tử tóc trắng đánh ra trưởng ấn. Gợn sóng cự trưởng tiếp tục trước lược, trong nháy mắt chính là đi tới nam tử tóc trắng trước mặt. Nam tử tóc trắng cao mày, không chậm trễ chút nào nắm tay đón nhận. Ông ngong ngong! Pháo đài cổ tiếng rung! quỷ dị phù quang lượn lờ ở vách tường bốn phía nam tử tóc trắng bay ngược ra ngoài mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường nếu không là cái kia lượn lờ phù quang e sợ toàn bộ pháo đài cổ đều ở một trường này bên dưới hóa thành cho bụi này trước mắt ngoại trừ tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ ở ngoài chủ thần khác rồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt từng cái từng cái khó có thể tin nhìn chằm chằm lộ phương người rốt cuộc là ai nam tử tóc trắng một lần nữa bay trở về đến tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ bên cạnh khí tức kinh khủng có chút hỗn loạn Lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt nhiều có chút kiên kỵ. Đến bọn họ cảnh giới này, vừa ra tay đại khái liền có thể phán đoán ra đối thủ Tu Vi cảnh giới. Tuy nói hắn không cách nào xác định người trước mắt này Tu Vi cụ thể, nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là cái chủ thần. Hơn nữa còn là thực lực xa ở trên hắn chủ thần. Bản tọa Ngô Môn môn chủ Ngô Phương đứng chắp tay, cực kỳ bình tĩnh nhìn tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cùng với bên cạnh chủ thần. Cái gì? Ngươi chính là cái kia tại địa ngục giết ba nhị Ngô Môn môn chủ? Ngươi không đi tới thiên giới thẩm phán đại, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nghe được Ngô phương, Minh Giới một đám chủ thần ngẩn người, trước sau lên tiếng, trong giọng nói mang theo kinh ngạc đặc biệt là lúc trước ra tay nam tử tóc trắng kia, sắc mặt càng khó coi lên, nếu là vừa bắt đầu liền biết thân phận của đối phương, hắn mới sẽ không xuất thủ đây. Dù sao, hạ vị chủ thần cùng trung vị chủ thần tuy rằng đều là chủ thần, nhưng giữa bọn họ thực lực cách xa nhưng là một ngày một chỗ, có khó có thể vượt qua khoảng cách. Thực sự là có chút ý nghĩa. Không nghĩ tới dĩ nhiên sớm nhìn thấy ngươi tên tiểu tử này. Trên vương tọa, cái kia nhìn như có điều 16, 17 tuổi tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ rất hưng thú nhìn Ngô phương, ngươi đến ta nơi này có việc. Bản tọa cần ngươi phục sinh một người Ngô phương ánh mắt nhìn thẳng tử vong chúa tể, thong dong bình tĩnh nói. Ngươi này có thể không giống như là cầu người làm việc thái độ A. Tử vong chúa tể một mặt trêu tức nhìn Ngô phương. Không, ngươi có thể coi là bản tọa là ở mệnh lệnh ngươi, ngươi như không muốn. Cái kia bản tọa liền lấy minh giới trí tâm, tự tay làm ngô phương dị thường bình tĩnh, khỏe miệng trước sau mang theo ý cười. Ngông cuồng. Ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện sao? Nghe được ngô phương, nguyên bản còn đang cười tử vong chúa tể khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống, lông mày ngưng lại. Cũng là ở này một sát, trong tháo đài cổ nhiệt độ lần thứ hai trận giảm xuống, hơi lạnh tỏa ra vị kia với tử vong chúa tể bên cạnh sáu cái chủ thần, thân thể bỗng nhiên run lên, từng cái từng cái sợ đến trầm mặt không nói. Ngươi chỉ có một phút cân nhắc thời gian đối đầu Tử vong chúa tể ánh mắt lạnh như băng. Lô Vương trên mặt không gặp chút nào ý sợ hãi, như cũng một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. "Tốt, tốt, rất tốt. Còn chưa bao giờ có người dám cùng ta nói chuyện như vậy." Tử vong chúa tể từ trên vương tọa đứng dậy, đột nhiên bắt đầu cười lớn, tiếng cười càng lạnh lùng nghiêm nghị. Minh rồi các chủ thần lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái sau, không hẹn mà cùng đã rời xa Tử vong chúa tể, bọn họ rất rõ ràng Tử vong chúa tể tính khí tuy rằng nàng đang cười. Nhưng tiếng cười sau lưng nhưng là nồng nạc sát ý. Càng then chốt chính là, nay tử vong chúa tể một khi khởi sướng nội đến, có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, không chắc bọn họ cũng sẽ phải chịu thai vạ tới. Chúa tể đại nhân, không không tốt. Sinh mệnh chủ thần nàng nàng bị giết. Đang lúc này, một đạo cuốn quýt âm thanh đánh vỡ trong pháo đài cổ bầu không khí căng thẳng. Sau một khắc, một đạo hồng mang lược tiến vào trong pháo đài cổ, đó là một cái màu đỏ sầm đại xà, họ rồ tự không trung hạ xuống thời khắc. Hóa thân thành một cái hồng y nam tử, quỳ dạp xuống tử vong chúa tể trước người. Ngươi nói cái gì? Thải phu bị giết. Nghe được hồng y nam tử trong miệng, Tử vong chúa tể sắc mặt lập tức gầm trầm tới cực điểm gần như cùng lúc đó, một luồng hắc ám xương mù tự thân thể tràn ngập ra, trong nháy mắt đầy dây toàn bộ pháo đại cổ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ở Tử vong chúa tể sát ý ngút trời dưới, nguyên bản khí thế rộng lớn pháo đài cổ trực tiếp nổ bể ra đến, đầy trời đá vụn tung tóe. Minh dưới một đám chủ thần bay lên trời, ngay lập tức lơ lửng ở U Minh Sơn trên không, từng cái từng cái nhìn phía dưới phế tích, tham thảm thở dài. Vào lúc này, bọn họ có thể không dám lên tiếng, dù sao này tử vong chúa tể đã bắt đầu bạo tàu. Cho tới ngô phương, như cũ không hề bị lay động, những kia tung tué núi đá một khi rơi vào hắn cùng lâm lôi vị trí, còn chưa tới một mét trong phạm vi liền bị một luồng lực vô hình đánh bay. Ai giết? Tử vong chúa tể thần thức trong nháy mắt bao phủ cả tòa U Minh Sơn. Sắc thực không cảm giác được vị kia sinh mệnh chủ thần khí tức sau, quát mắng tiếng vang triệt vòm trời nếu là minh giới chủ thần bị giết, nàng vẫn sẽ không thất thố như thế, có thể một mực bị giết chính là đại diện cho sinh mệnh chúa tể một vị sinh mệnh chủ thần. Đối mặt tử vong chúa tể chất vấn, cái kia do màu đỏ sầm đại xà, họ rô si, biến thành hồng y nam tử lúc này phù phù ngã quỵ ở mặt đất, túi đầu hoàng sợ nói, là một cái nhìn như có điều chừng 20 tuổi chàng thanh niên, trên người hắn không có bất kỳ thần lực gì song khí tức. Nhưng lại mạnh mẽ tới cực điểm ở trước mặt hắn, sinh mệnh chủ thần căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Nghe hồng y nam tử nói, tử vong chúa tể ánh mắt lần thứ hai phóng ở ngô phương trên người, cái kia sát y đã ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp cắt ra hư không từng đạo từng đạo vết nước như mạng nện, lan tràn ra đi. Là người giết thải phủ. Tử vong chúa tể song quyền nắm chặt, nàng bốn phía hư không sụp đổ rồi, một cái to lớn đen kịt lỗ thủng hiện lên, vẹn vẹn nhìn một chút chính là làm người không tên đảm. Nghe tiếng. Hồng y run lẩy bẩy ngẩn đầu xoay người nhìn lại, khi nhìn thấy cái kia khỏe miệng ngậm lấy ý cười Ngô phương, trực tiếp nhảy lên, chúa tể đại nhân, là hắn, là hắn, chính là hắn giết sinh mệnh chủ thần. Thực sự là ổn áo giá hỏa. Ngô phương nhàn nhạt liếc mắt hồng y nam tử, hứng hở con ngón tay búng một cái, ngoài một tiếng, hồng y nam tử trực tiếp bắn vào tử vong chúa tể phía sau đen kịt lỗ thủng bên trong. Chương 742, Ngô phương vs tử vong chúa tể. 2. Trong miệng ngươi thải phụ chỉ chính là cây kia u minh thụ sao. Tiện tay đánh bay hồng y nam từ sau, nô phương bình tĩnh nhìn tử vong chúa tể, nói, yên tâm đi, nàng rất tốt chỉ có điều, sau đó nàng liền theo bản tọa. Nàng ở nơi nào? Tử vong chúa tể quát mắng, phía sau quần cuộn khói đen tràn ngập, phun trào bên trong hình thành một thanh trường thương, tiếng xé gió bên trong bắn về phía nô phương. Trường mâu chố đi qua khói đen lượn lờ. Như quần quận sông lớn hướng về bốn phía tuôn tới nam tử mặc cao trắng cùng với cái khác năm vị minh giới chủ thần, không chút do dự nào, lúc này giấu ở hư không tách ra cái kia lượn lờ khói đen. Hiển nhiên, những này khói đen bên trong chất chứa năng lượng kinh khủng, mặc dù là nam tử mặc cao trắng các loại chủ thần, cũng phải cẩn thận đối mặt. Vậy. Nhưng là cái kia do khói đen tinh túy ngưng tụ thành trường mâu, ở khoảng cách Ngô phương không tới nửa mét thời điểm, bị đối phương bước lên nắm đấm trực tiếp nổ nát. Theo một tiếng nổ vang nổ vang, đáng sợ dư âm dưới, to lớn U Minh Sơn trực tiếp nứt thành hai nửa, phân liệt ra vị trí, như bị một thanh đế khí ngang trời cắt đứt. Mà Ngô Phương vị trí cùng sau người ngọn núi, nhưng là không có một chút nào tổn hại, tựa hồ căn bản cũng không có chịu đến cái kia khói đen trưởng mâu ảnh hưởng. Hắc Hoa, tại sao ta cảm giác hắn so với ngươi mạnh hơn một ít ta? Đổi làm là ngươi, ngươi có thể như vậy thông dong đỡ lấy chúa tể đòn đánh này sao? Nam tử mặc áo trắng liếc mắt Ngô Phương sau, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử mặc áo đen. Thực lực của hắn ở trên ta, đều là trung vị chủ thần, hắn e sợ đã vô hạn áp sát đỉnh cao, thậm chí có thể, hắn đã đạt đến thượng vị chủ thần mức độ nam tử mặc áo đen ngưng lông mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Trung vị chủ thần đỉnh cao? Thậm chí thượng vị chủ thần? Cái kia chẳng phải là cùng là chúa tể. Nay chúa tể có điều cũng là mười một người, hắn làm sao có khả năng có chúa tể thực lực? Nam tử mặc áo đen một lời nói nhất thời dẫn ra còn lại 5 cái chủ thần, từng cái từng cái lộ ra dị dạng vẻ mặt. Bản Tọa đã nói, ngươi chỉ có một phút suy nghĩ thời gian bây giờ đã đến giờ. Đống nhiên, một đạo không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh tự Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra. Nếu ngươi không muốn chủ động trợ giúp bản Tọa, cái kia bản Tọa chỉ có thể lấy ngươi minh giới chi tâm tự dùng. Dứt tiếng, Ngô Phương thân thể bay lên không, cùng tử vong chúa thể đối lập gần như cùng lúc đó, một luồng không thua kém một chút nào tử vong chúa tể khủng bố chập trận lấy Ngô Phương làm trung tâm bao phủ ra, đáng sợ khí tức sụp đổ rồi vòm trời mây đen. Phía dưới U Minh Sơn thể lực trực tiếp ầm ẩm, ẩm sụp đổ. To lớn núi rừng bên trong, đến hàng mấy chục ngàn hung thú, chim chóc hoảng loạn chạy trốn, tiêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Ngông cùng đến cực điểm. Tử vong chúa tể lạnh lùng nhìn chầm chầm nộ phương, cái kia đầy giấy nồng đậm sát ý lạnh leo âm chầm vừa dứt lời, tầm tầng khói đen lần thứ hai lấy bản thân làm trung tâm tràn ngập ra. Không giống với trước, lần này khói đen bên trong còn chen lẫn màu máu, hơn nữa phạm vi bao phủ chi rộng rãi. Hầu như đã bao quát phía sau nàng hơn một nửa cái minh giới, trong không khí thỉnh thoảng vang lên bùm bùm đáng sợ tiếng nổ mạnh. Một cái to lớn đến vô biên màu tím bóng mờ ở tử vong chúa tể phía sau hình thành, nàng sừng sững với trong thiên địa, phản phất sống vô tận năm tháng. Trời ơi! Các ngươi mau nhìn trên trời, này đây là phát sinh cái gì? Trong trước mắt, hơn một nửa cái minh giới lại như là đã biến thành đại dương màu máu đen, trong không khí đầy dây gây mũi mùi máu tanh. Thời khắc này... Minh giới trên đại lục hết thảy thần linh không hẹn mà cùng nhấc con mắt nhìn về phía bầu trời làm cái kia màu máu khói đen đẻ xuống thời điểm. Một đám thần linh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể tự dung cảm giác đến một luồng thấu xương lạnh giá. nay cũng không phải thật sự là nhiệt độ biến hóa, mà là sát khí mang đến hàng ý, nhanh chóng tập kích thân thể của bọn họ, làm bọn họ khiếp đảm. Cái kia đó là tử vong chúa tể. Trời ơi! Đến cùng là ai chọc tới nàng? Cũng còn tốt này cỗ sát khí không phải nhằm vào chúng ta bằng không sâu quả thật là không dám tưởng tượng. Ngay ở minh giới một đám thần linh điên cuồng vận chuyển thần lực trong cơ thể, đem hết toàn lực chống lại phía trên màu máu khói đen bên trong sát khí xâm nhập thời điểm, trong vòng trời dĩ nhiên lại xuất hiện thứ hai cực lớn đến cực hạn bóng người. Lão đại, là là hắn. Hắn làm sao trọng tử vong chúa tể đại nhân? Chẳng lẽ nói, là bởi vì hắn thu rồi U Minh Quả thụ nguyên nhân à? Vậy chúng ta được U Minh Quả, chúa tể đại nhân có thể hay không lại tìm tới chúng ta? Thứ hai thân ảnh to lớn vừa xuất hiện, minh giới đại lục chúng thần chính là nhấc lên sóng lớn mênh mông đặc biệt là cái kia được Ngô Phương tặng cho U Minh Quả lấy tóc bạc thanh niên cầm đầu ba nam tử, càng là một mặt thất vọng. Thế giới này xa so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn, đừng tưởng rằng ngươi đã tu luyện tới phần cuối nếu là thật có cỡ này ý nghĩ, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng siêu thoát không ra đi tới Ngô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực, bình tĩnh phong dong nhìn tử vong chỗ thể, cái kia nhẹ như mây gió dáng dấp không chút nào bị bốn phía màu máu khói đen ảnh hưởng giao ra thải phụ, thà cho ngươi khỏi chết tử vong chúa tể căn bản không có tâm tình để ý tới ngô phương theo như lời nói nàng âm thanh không có một tia tâm tình chập chờn chỉ có vô tận lạnh lẽo cùng hàn ý dứt lời tử vong chúa tể trên da hiện lên vô số quỷ bí phù hiệu cái chán mi tâm thẩm thấu một cái liêm đao hình dạng ma văn sau lưng một đôi to lớn đỏ như màu máu cánh bông dương sinh ra ầm ầm ầm tử vong chúa tể hai cánh chấn động phía sau hư không lô thủng bên trong nhất thời đại suất huyết mang Bóng người của nàng cũng là thoáng qua cũng đã đi tới Nô Phương trước người. Sau một khắc, ở sáu đại chủ thần chú ý dưới, tử vong chúa tể cái kia hai con có đỏ như máu trường giáp dường như móng vuốt tay xuyên thẳng Nô Phương lồng ngực. Đồng thời, dưới chân hiện ra hoàng tuyển thủy phong đến, thấu xương lạnh leo âm trầm trong nháy mắt lan tràn ra, chấn động tâm hồn. Nô Phương không hề bị lay động, chỉ từ thực lực mà nói, này tử vong chúa tể có điều hoàn mỹ thế giới bên trong sáu tầng chân tiên, mặc dù không dùng tới tín ngưỡng lực lượng hắn cũng có tuyệt đối tự tin đem đối phương chấn áp trên thực tế cũng xác thực như vậy mắt thấy tử vong chúa tể hai tay liền muốn chạm được Ngô Phương thời khắc chỉ thấy Ngô Phương nắm lên năm đấm năm đấm bốn phía hiện lên bốn cái đan dệt ngũ chảo kim long bóng mở tiếng rồng ngâm bên trong Ngô Phương năm quyền đơn giản mà thô bạo đón lấy tử vong chúa tể hai chảo ầm ầm một trận nổ vang dung trời quyền chảo tương giao va chạm chỗ hư không đổ nát như tầng tầng sóng biển giống như khủng bố dư âm đã tàn mát Cái kia khoảng cách gần nhất sáu cái chủ thần đứng nuôi chịu sào, từng cái từng cái còn không phản ứng lại, ngực khí huyết cuồn cuộn, trong miệng máu tươi đột nhiên phụt lên mà ra cho tới Lâm Lôi, bởi vì có Ngô Phương bảo vệ, đúng là không có một chút nào tổn thương. Hắn dĩ nhiên chặn lại rồi chúa tể đại nhân gần người công kích. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự cũng là chúa tể à? Không phải vậy, hắn thì lại làm sao có thể đỡ lấy chúa tể đại nhân công kích? Nhưng hắn ẩn giấu không khỏi cũng quá sâu đi, cái nào chúa tể không phải tồn tại ngàn và năm? Không không. Không chỉ có đỡ, hắn còn đẩy lui chúa tể đại nhân. Lục đại minh giới chủ thần ổn định thân hình sau, đầu tiên là sướng sở, phản ứng lại sau cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt trong nháy mắt đầy dây vẻ sợ hãi. chương 743, ngô phương vs chi cao chủ thần khí. Chỉ thấy bên trong chiến trường, không gì sánh kịp khủng bố va chạm mạnh sau, nguyên bản hư không đã đổ nát, ngô phương cùng tử vong chúa tể tựa hồ xuất hiện ở một phương siêu thoát với minh giới trong không gian thần bí. giờ khắc này Nô phương nắm đấm đã thu hồi, hắn đứng ở tại chỗ, thân thể chưa từng lùi về sau nửa phần ngược lại là tử vong chúa tể, nhưng lại như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài. Này sao có thể có chuyện đó? Tử vong chúa tể đại nhân lại thất bại. Nhất định là chúa tể đại nhân khinh địch. Hắn nhưng là chúng ta minh giới người mạnh nhất A, tứ đại quy tắc chúa tể một trong A. Có thể mặc dù chúa tể đại nhân không đem hết toàn lực, sự công kích của nàng cũng không phải bình thường chủ thần có thể đỡ lấy đi. Nói đi nói lại. Cái kia cùng chúa tể đại nhân đối chiến người đến tột cùng lai lịch ra sao a? Chẳng lẽ nói, hắn cũng là chúa tể? Là cái nào nguyên tố thần chúa tể? Không thể. 11 cái chúa tể ta đều gặp, nhưng không có người nào cùng hắn dài đến như thế. Nhưng mà, ngay ở Minh giới chúng thần chi thán phục Ngô Phương thực lực thời điểm, tử vong chúa tể cái kia dường như lưới dao sát huyết màu tím hai cánh đột nhiên hướng về phía sau vung lên lợi dụng ngược lực đẩy ổn định thân hình sau, thân thể chuối về phía trước một cái, lần thứ 2 lướt về phía Ngô Phương. Lần này, tử vong chúa tể thu hồi hai tay, thân thể nghiêng về không, động tác nước chảy mây trôi mang theo chân trái trường bào màu đỏ bay phân phẩn, xúc động quần quận lôi đỉnh, mang theo đáng sợ hào quang màu tím, lớp lẽ xuất hiện ở ngô phương trên đỉnh đầu, tiện đa lực bổ xuống, khác nào diệt thế búa lớn từ trên trời giáng xuống. Đối mặt tử vong chúa tể lại một lần công kích, ngô phương biểu hiện từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh cũng không thèm nhìn tới tử vong chúa tể đã tới bay chân, chập ngón tay như kiếm. Ở trong không khí xẹt qua một cái duyên dáng độ cong sau, một cái đầu rồng cực lớn mở ra giữ tận miệng lược đi tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đầu rồng cùng đỏ như màu máu chân mang đan dệt, tiếng xèo xèo không dứt bên hai. Công kích lần thứ hai bị chặn, Tử Vong chúa tể đánh hai cánh rơi vào vị trí ban đầu, nàng không có lại vội vã động thủ, mà là ánh mắt lạnh lùng một lần nữa quan sát Ngô Phương đến, lông mày nhíu lên, vẻ mặt không khó nhìn ra nhiều một chút nghiêm nghị. Hai lần xúc thế công kích đều đã mất bại chấm dứt, này đủ khiến nàng nhìn thẳng vào trước mắt người này, đặc biệt là ở nhìn thấy đối phương cái kia khí định thần nhàn răng dấp, trong lòng càng là không khỏi dâng lên chấn động. Chúa tể đại nhân ngừng tay. Chẳng lẽ nói, tử vong chúa tể thật sự không bắt được người này hả? từ mới vừa hai lần va chạm đến xem, chúa tể đại nhân sắc thực thật giống nằm ở hạ phong. Hiện tại ai thắng ai nhược còn khó nói, dù sao tứ đại quy tắc chúa tể sở dĩ ngự trị ở cái khác chúa tể bên trên. Là bởi vì bọn họ nắm giữ trí cao chủ thần khí. Cũng là, trí cao chủ thần khí, vậy cũng là trí cao chủ thần ban xuống thần khí A. Tuy rằng này hai lần công kích chúa tể đại nhân thất bại, nhưng nếu nàng một khi vận dụng trí cao chủ thần khí, nói vậy chiến đấu giữa bọn họ trong nháy mắt sẽ kết thúc. Ngược lại bất kể nói thế nào, sau trận chiến này, người này nhất định phải ở minh giới lưu danh thiên cổ. Chỉ là không biết, hắn đến cùng là nơi nào chọc giận chúa tể đại nhân. Bao quát nam tử tóc trắng ở bên trong sáu đại chủ thần cùng với minh giới chúng thần, ở thấy đến tử vong chúa tể liên tiếp thất bại sau, từng cái từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt dị dạng càng sâu. Cho tới lâm lôi, trong mắt chỉ còn dư lại sùng bái, tử vong chúa tể, có minh giới người mạnh nhất danh hiệu, thực lực không cần nghĩ cũng biết là khủng bố cỡ nào. Có thể coi là là cường đại như thế tồn tại, ở chính mình người sư phụ này trước mặt như cũ không chiếm được bất kỳ ưu thế. Tử vong chúa tể thả ra cái kia bao phủ toàn bộ mình giới màu máu khói đen đối với ngô phương mà nói căn bản không nổi chút nào tác dụng, những này khói đen còn chưa tới gần ngô phương, liền bị trên người hắn một luồng không tên khí thế bước lui. Quả nhiên có chút thực lực, chẳng trách dám cùng ta nói chuyện như vậy. Tử vong chúa tể ngưng mắt khóa chặt ngô phương, từ trong lời nói của nàng hiển nhiên là thừa nhận ngô phương mạnh mẽ. Làm sao? Sợ sệt. Ngô phương cười nhìn tử vong chúa tể. Coi như ngươi cùng là chúa tể thì lại làm sao? nhìn Ngô Phương một mặt cân nhắc vẻ mặt, Tử Vong Chúa tể sắc mặt càng âm trầm, đón lấy một tiếng quát mắng, hai tay trùng điệp, đống nhiên nắm chặt, dưới một sát chỉ thấy Tử Vong Chúa tể trước người hư không một tiếng long ngọng, đón lấy lượng lớn hồng quang hiện lên, hung hãn ngưng tụ thành một thanh trưởng kiếm thân kiếm mặt ngoài vô số mỹ lệ ma văn long lánh, trôi kiếm nơi điêu khắc một cái khô lâu xương đồ án, mũi kiếm nơi nhưng là đen thui ánh sáng màu đen nhảy lên, phóng thích gác liệt khí tức, luồng hơi thở này là là chí cao chủ thần khí. Nguyên lai Chúa Tể Đại Nhân trí cao chủ thần khí là kiếm, đây là công kích hình. Chúa Tể Đại Nhân đã bị cái kia ngô môn môn chủ làm cho vận dụng trí cao chủ thần khí sao? Nói như thế, cái này ngô môn môn chủ thực lực chẳng phải là đã ngự trị ở những kia nguyên tố thần Chúa Tể bên trên. Thực sự là buồn cười. Ai truyền lưu tin tức nói ngô môn môn chủ là trung vị chủ thần? Có điều nói đi nói lại, nếu Chúa Tể Đại Nhân đã vận dụng trí cao chủ thần khí, này chiến đấu cũng nên kết thúc nhận ra được tử vong chúa tể trước người hiện ra chuôi này kiếm đỏ lên khí tức sáu đại chủ thần sắc mặt kinh biến chỉ cần là cái kia cố kiếm khí tức trên người dĩ nhiên liền để bọn họ có loại muốn quỳ bái kích động này tuyệt không phải chủ thần khí có thể có được quy năng tiên vương dụng cụ có chút ý nghĩa ngô phương nhìn quét một chút kiếm đỏ khỏe miệng phát hỏa ra một vệ độ cong thông qua thanh kiếm này hắn cũng có thể đại khái đoán ra cái kia cái gọi là bốn cái trí cao chủ thần tu vi cảnh giới cũng là chúa tể ta biết người tu hành không dễ nói lại lần nữa giao ra thải phủ tha cho ngươi khỏi chết tử vong chúa tể dò ra tay một nắm chắc chuôi kiếm chớp mắt khí thế của nàng lần thứ hai điên cuồng kéo lên nô vương nhún vai một cái thái độ hết sức rõ ràng ngươi tự tìm thanh âm rét lạnh hạ xuống tử vong chúa tể bóng người động sau lưng huyết màu đen hai cánh múa thân hình đột nhiên xoay tròn lên lấy làm trung tâm bốn phía trong nháy mắt vung lên một trận do xương máu hình thành vòi rồng đồng thời cái kia trong tay trường kiếm màu đỏ có quy luật múa lên chỗ đi qua hư không hết mức đổ nát thân kiếm mặt ngoài càng là thoáng hiện từng đạo từng đạo dài nhỏ màu đen sấm sét sấm sét cùng màu đỏ xương máu đan dệt hòa vào nhau cuối cùng hội tụ đến mũi kiếm nơi tử thân ngâm sướng đỏ như màu máu vòi rồng bên trong truyền đến tử vong chúa tể lạnh leo âm trầm quát mắng âm thanh đồng thời vòi rồng bên trong một thanh bóngng ánh chói mắt kiếm đỏ mạnh mẽ hướng về Ngô Phương vùng quét mà đi mũi kiếm chưa đến vô số kiếm ảnh đã đến ngô Phương trước người kiếm ảnh mỗi trồng chất một tầng Cái kia cô ác liệt tư thế thì sẽ cất cao một điểm làm hết thể kiếm ảnh hết mức chống chất, cuối cùng cùng mũi kiếm lẫn nhau hòa vào nhau thời điểm, rực rỡ đen hào quang màu đỏ như máu ở ngô phương xung quanh bộc phát ra, khí thế ngập trời. Và ảnh, phá vỡ vòm trời tiếng nổ vang bên trong, phía kia chiến trường đều bị ánh sáng đỏ ngòm trăng ngập, giống như một mảnh đỏ đậm đại dương. Bao quát sáu đại chủ thần ở bên trong minh giới một đám thần linh ngơ ngác nhìn chiến trường. Nhưng là tầm mắt của bọn họ bên trong chỉ có thể nhìn thấy cầm trong tay hào quang óng ánh kiếm đỏ tử vong chúa tể, không gặp cái kia ngô môn môn chủ. chương 744, ngươi ngươi là trí cao thần. Ngô môn môn chủ là thất bại sao? Vậy cũng là trí cao thần dụng cụ A, lại là do tử vong chúa tể ra tay, hơn nữa còn là tính chất công kích. Cũng là, nếu là ở trí cao thần dụng cụ dưới, cái này ngô môn môn chủ đều không chết, đó mới gọi không bình thường đây. Chỉ là đáng tiếc một cái ẩn giấu ngàn vạn năm lâu dài chúa tể liền chết như thế nào ai bảo hắn treo chọc ai không được một mực muốn vời treo chọc quy tắc chúa tể bọn họ có thể đều là có trí cao thần dụng cụ kể bên người a bên trong chiến trường đại dương màu đỏ ngòm còn chưa tiêu tan minh giới sáu đại chủ thần tựa hồ liền đã thấy cuộc chiến đấu này kết cục sư phụ bên hai vang vọng sáu đại chủ thần lời nói lâm lôi sắc mặt có chút tái nhợt vước nổi lên nằm đấm lập tức lên tiếng hướng về chiến trường phương hướng la lên nhìn kỹ lại Lâm Lôi đôi tròng mắt kia đã che kín màu máu. Đỗ Nhi, đừng lo lắng, liền điểm ấy năng lực còn rất xa không đả thương được sư phụ. Ngay ở Lâm Lôi lo lắng tiếng kêu gào truyền ra thời điểm, thần bí không gian bên trong chiến trường, Nô Phương cái kia mang theo ý cười treo tức tiếng vang triệt ở toàn bộ Minh Giới. Minh Giới chúng thần sắc mặt kỳ biến, còn không chờ bọn họ phát sinh kinh ngạc tiếng. Bên trong chiến trường đại dương màu đỏ ngòm theo một tiếng rồng gầm đổ nát, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Tiếp theo, một cái khổng lồ ngũ trảo kim long ngang trời mà ở cái kia đầu rồng bên trên, đứng thẳng một bóng người, chính là Ngô Phương. giờ khắc này Ngô Phương, nụ cười dần dần bắt đầu thu lại, tùy theo cả người khí tức cũng phát sinh ra biến hóa, như là tưởng thật rồi lên hắn lẳng lặng đứng sững ở cái kia, lại như là trong thiên địa vương giả bất động, nhưng tự mang khủng bố uy thế. Long khiếu cửu thiên, lãnh đạm dứt tiếng, chỉ thấy Ngô Phương thân thể chậm rãi chìm vào ngũ trảo kim long bên trong, cùng người sau so hợp nhất, giữ tận miệng rồng mở lớn, tiếng rồng ngâm lại nổi lên. Chỉ bất quá lần này không còn là đơn thuần âm ba công kích, còn có từng sợi từng sợi màu vàng vân tay vòng sáng, những này vân tay vòng sáng hiện chữ mễ, hình sen, kẽ đang rệt Bao quát sáu đại chủ thần ở bên trong minh giới thần linh, chống đỡ vẫn chưa tới nửa giây, liền lập tức điều động thần lực giam giữ ở lỗ thai nhưng dù cho như thế, bọn họ thần hồn như cũ đang run, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ly thể như thế. Xèo! Ông long trong tiếng, vân tay vòng sáng trong nháy mắt xuất hiện ở tử vong chúa tể trên đỉnh đầu ẩm ẩm chấn áp mà xuống. Ngươi lại không có chuyện gì. Tử vong chúa tể khó có thể tin nhìn mộ Phương vừa chiêu kiếm đó nàng nhưng là ra hết toàn lực, không có một chút nào bảo lưu. Có thể dù cho như vậy, đối phương vẫn là ở trí cao thần dụng cụ dưới còn sống, hơn nữa còn là không mất một sợi tóc. Nếu không là trường kiếm trong tay uy thế vưu ở, nàng đều có chút hoài nghi vừa chiêu kiếm đó đúng hay không không xúc thế thành công, cũng hoặc là đánh vạt ra. Nhìn trên đỉnh đầu chữ mễ, hình vân tay vòng sáng, Tử vong chúa tể nhũ nhũ mày trong tay kiếm đỏ lần thứ hai múa, tiện đà một kiếm lên chọn. Nhiên, ngay ở nàng một kiếm đâm ra, mũi kiếm chạm được vân tay vòng sáng trước mắt, sắc mặt của nàng thay đổi, trong con ngươi bỗng nhiên dâng lên một luồng kinh ngạc, đón lấy kinh ngạc biến thành kinh ngạc, cuối cùng đã biến thành một loại hoảng sợ. Va chạm như vậy trong nháy mắt, nàng thình lình phát hiện tự thân cùng chí cao thần dụng cụ trong lúc đó liên hệ bị không tên chặt đứt. Leng keng. Một tiếng kim loại tiếng rung, mấy vân tay vòng sáng cuốn ở kiếm đỏ lên, xẹt xẹt một tiếng dĩ nhiên đưa nàng từ tử vong chúa tể trong tay đoạt tới trả trả cho ta chí cao thần dụng cụ túa tay tử vong chúa tể âm thanh rõ ràng nhiều có chút hoang mang như là to lớn nhất bảo đảm bị tước đoạt như thế nàng bóng người lấp lóe đồng thời giò ra tay chụp vào kiếm đỏ chui kiếm nhưng là còn không chờ nàng chạm được chui kiếm cái kia còn lại vần tay vòng sáng chân áp mà xuống thân thể của ta làm sao có khả năng đột nhiên tử vong chúa tể phát sinh sợ hai tiếng trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người này một sát Nàng đã không để ý cái kia trí cao thần dụng cụ, bởi vì trong lúc vô tình, thân thể của nàng bị cầm cố. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ bị người cầm cố lại. Bởi vì nàng là tứ đại quy tắc chúa tể một trong, minh giới người mạnh nhất. Mặc dù là cái kia quy tắc chúa tể bên trong mạnh mẽ nhất vận mệnh chúa tể áo phu, cũng tuyệt đối không thể cầm cố thân thể của nàng, có thể trước mắt, cái này ngô môn môn chủ dĩ nhiên làm được. Giờ khắc này, nàng đã không dám lại đi phỏng đoán cái này ngộ môn môn chủ thực lực. Bởi vì đối phương tuyệt đối đã ngự trị ở chúa tể bên trên, bao quát quy tắc chúa tể. Nhìn trên đỉnh đầu cái kia trấn áp mà đến vân tay vòng sáng, nàng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được tử vong gần như vậy. Mắt thấy trùng điệp vòng sáng liền muốn rơi vào tử vong chúa tể trên người thời điểm, nàng hít sâu một hơi, như là làm ra một loại nào đó cực kỳ thống khổ gian nan quyết định giống như. Ầm ầm. Ở minh giới vô số thần linh chú ý dưới, vân tay vòng sáng chụp vào tử vong chúa tể trên người muốn nổ tung lên, vô số khối thịt tung tóe chiến trường. Cùng lúc đó, một tiếng rồng gầm truyền khắp cửu tiêu, trực tiếp sụp đổ rồi chiến trường hư không, khuyết tán đến toàn bộ minh giới đại lục. Ở này chen lẫn khủng bố năng lượng tiếng rồng ngâm bên trong, đứng núi chịu xảo sáu đại chủ thần thân thể run lên bần bật, vẻ mặt hết sức vặn vẹo, giữ tận vẻ mặt như là chịu đến to lớn nóng ánh. Minh giới chúng thần dồn dập thống khổ hai tay ôm đầu, tiêu tên không nớt, có thể còn đứng người lắc đắc không có mấy. Tiếng rồng ngâm biến mất, khi bọn họ có khôi phục, ngước mắt lần thứ hai nhìn về phía chiến trường thời điểm. Từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tứ đại quy tắc chúa tể một trong, minh giới người mạnh nhất tử vong chúa tể, chết rồi. Bên trong chiến trường, lại không có bất luận cái gì ánh sáng đỏ ngòm, trôi này trí cao thần dụng cụ cũng là rơi xuống lô phương trong tay. nô phương vẫn chưa rời đi chiến trường, hắn như là nhận ra được cái gì, ngưng mắt nhìn những kia nổ tung thịt nát. Chỉ thấy những này khối thịt sáng lên lờ mờ lờ mờ ánh huỳnh quang, đón lấy lẫn nhau bắt đầu lẫn nhau tụ lại. Chỉ chốc lát sau, Dĩ Nhiên lại ngưng tụ biến trở về tử vong chúa tể. Có điều so với trước, vào lúc này tử vong chúa tể có thể nói là suy yếu tới cực điểm, ở Ngô Phương trước mặt cùng đợi làm thịt cựu con không có khác nhau. Dĩ Nhiên tránh được bản tọa sát kiếp, có chút ý nghĩa Ngô Phương rất hứng thú nhìn tử vong chúa tể, đối phương không hổ là này mình giới người mạnh nhất, Dĩ Nhiên nắm giữ một loại đáng sợ chết thay thần thông, chỉ có điều chết thay thần thông cũng phải tiêu hao hết hầu như 9 phần 10 sức mạnh thôi. Ngươi là ai ngươi đến cùng là ai? Tử vong chúa tể lớn miệng phun ra máu tươi, trong miệng nỉ non, hai mắt gắt gao khóa chặt Ngô Phương, trong ánh mắt đầy giấy nồng đậm không cam lòng, càng nhiều là không rõ. Nàng không nghĩ ra, chuyện này làm sao liền đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy nhân vật khủng bố, thực lực lại vẫn cao hơn nàng. Dưới cái nhìn của nàng, e là cho dù là cái kia vận mệnh chúa tể đều không phải này Ngô Môn môn chủ đối thủ. Có thể chỉ có cái kia bốn cái hư vô mở vị trí cao thần mới có thể chiến thắng đối phương đi. Nghĩ tới đây. Tử vong chúa tể lông mày ngưng lại, kinh hô: "Lẽ nào ngươi ngươi là trí cao thần? Ngươi có thể còn nhớ bản tọa trước đã nói, tu hành một đường, ngươi khoảng cách điểm cuối còn xa, chỉ là phương này nhỏ hẹp thế giới hạn chế tầm mắt của ngươi, chỉ có làm ngươi nhảy ra ngươi nhận thức vị diện, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên." Nô vương lắc lắc đầu: "Nếu ngươi tránh được bản tọa một lần sát chiêu, cái kia bản tọa liền tha chết cho ngươi." Chương 745: Minh giới chi tâm, phục sinh cách Chúa tể đại nhân nàng không chết, nàng sống lại. Có thể nhìn dáng dấp của nàng, cũng đã không có sức đánh một trận, nàng trung quy vẫn là thất bại. Thực sự là quá điên cuồng. Người bí ẩn kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Nhìn phục sống lại tử vong chúa tể, minh giới một đám thần linh mật người, phục hồi tinh thần lại mặt sau lộ mừng rỡ. Cho tới U minh sơn trên 06 đại chủ thần, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, giữa hai lông mày mang theo vẻ dị dạng, cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Chí cao thần. Đây là tử vong chúa tể cho cái kia ngô môn môn chủ định nghĩa. Nếu là hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần cũng hoặc là nguyên tố thần chúa tể nói như thế, bọn họ chắc chắn xì mũi coi thường. Nhưng là nói lời này, nhưng là tứ đại quy tắc chúa tể một trong tử vong chúa tể, chí cao thần bên dưới nhân vật vô địch. Chí cao thần không phải thiên địa quy tắc sao, thật sự có người có thể tu luyện tới loại kia mịt mở cảnh giới sao. Như hắn thật sự có chí cao thần thực lực. Vậy kế tiếp nhằm vào ngô môn môn chủ cái gọi là người chủ thần này thẩm phán không phải là trò cười. Minh rồi sáu đại chủ thần tựa hầu nghĩ tới điều gì, khỏe miệng không khỏi hơi có giật một phen. Siêu thoát với phía thế giới này. Lẽ nào ngươi không thuộc về này vạn ngàn vị diện? Bên trong chiến trường, tử vong chúa tể như là từ ngô phương trong giọng nói bắt lấy cái gì, sắc mặt kinh biến. Bản tọa từ trước đến giờ chạm đến là thôi, còn lại ngươi tự mình đi tìm tòi đi mang theo ý cười rứt tiếng, ngô phương con ngón tay búng một cái. Chôi này trí cao thần khí bay về phía lâm lôi đó lấy, dò ra tay lại hướng về tử vong chúa tể nắm chặt. Nhất thời, trong lòng bàn tay một luồng đáng sợ thần mang bao phủ tử vong chúa tể toàn thân, một viên đỏ như màu máu tương tự thân thể trái tim vật thể bay ra. Minh giới chi tâm, minh giới hạt nhân, chính là khống chế minh giới vận chuyển thiên địa pháp tắc thực thể hóa. Thông qua minh giới chi tâm, có thể dễ dàng điều tra sau khi chết hình thành vong linh bất luận một hay Sư phụ, này kiếm ngài là cho ta sao? Còn có. Ngài là chuẩn bị phục sinh phụ thân ta sao? Lâm Lôi hóa thân làm ngũ chảo kim long, bay lên trời, bay đến Ngô Phương bên cạnh. Hắn cầm lấy chi cao thần khí, nhìn Ngô Phương trước người mình Giới Chi Tâm, thân thể run rẩy, biểu hiện vô cùng kích động. Ngô Phương hướng về Lâm Lôi gật gật đầu, về sau dò ra thủ ấn giấu tay ở Minh Giới Chi Tâm lên. Ông nọng, thoáng chốc Minh Giới Chi Tâm phát sinh khẽ đều, phun trào khỏi hàng tỷ sợi hào quang đỏ ngầu trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Minh Giới. Lẽ nào hắn đến minh giới mục đích là phục sinh người chết à? Chúng ta minh giới bên trong, đến tột cùng có gì vong linh dĩ nhiên cần bực này tồn đang ra tay phục sinh. Minh giới một đám thần linh dần dần rõ ràng ngộ phương mục đích, từng cái từng cái kinh kêu thành tiếng. 4. Vong linh giới, Bắc bộ A thập bối nhị cánh đồng hoang vu. Trên cánh đồng hoang ngoại trừ âm u khô lâu bộ tộc, cương thi bộ tộc ở ngoài, còn có một đám trôi nổi vong linh. Vạn sợi hào quang đỏ ngầu bao phủ xuống. Trên cánh đồng hoang không phải bình thường sinh vật rồn rập phát sinh thống khổ thê thảm hí lên, chỉ có có một con vong linh dại ra ngẩn đầu nhìn hướng về phía vòng trời. Nói chuẩn xác, hắn đã không phải vong linh, thân thể của hắn ở sinh sôi, chỉ chốc lát sau liền đã biến thành một cái sinh động người. Ta đây là làm sao, lẽ nào là phục sinh sao, còn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ta còn có thể lại trở lại ngọc lan đại lục sao. Con trai của ta, Lâm Lôi, Úc Đốn, bọn họ hiện tại hoàn hảo sao. Trí nhớ kiếp trước thức tỉnh. Này bóng người nguyên bản không có bất kỳ tâm tình gì vẻ mặt trở nên trở nên phức tạp đón lấy chỗ chống ánh mắt nhiều lưu luyến còn có một loại không cam lòng sự thù hận hắn lo lắng các con của hắn hắn còn muốn làm vợ báo thủ. hắn chính là lâm lôi phụ thân hoa cách Soạn. một tia hồng mang mang theo kình phong hạ xuống hoa cách thần hồn run lên làm lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời điểm cảnh sát chung quanh thình lình phát sinh biến hóa long trời lở đất phụ thân vang lên bên tai tiếng kêu Hoắc cách thân thể bắt đầu run rẩy, xoay người nhìn thấy lâm lôi, khỏe miệng run cầm cập lên. Hai tử, là ngươi, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại được ngươi Hoắc cách lập tức tiến lên, chăm chú ôm ấp ở lâm lôi. Phụ thân đại nhân, là sư phụ lao nhân ra người phục sinh ngươi lâm lôi mắt đỏ, lại nói, mẫu thân cửu sư phụ hắn cũng cho chúng ta báo. Nghe được lâm lôi, Hoắc cách lúc này phủ phù một tiếng, hướng về ngô phương quỳ xuống tàn nhẫn mà mẹ nổi lên đầu, đa tạ ân nhân. Bốn chữ len ken mạnh mẽ ở trong không khí bình bền, đứng lên đi, phụ tử các ngươi gặp nhau, nhiều tâm sự đi Ngô Phương gật gật đầu, phất tay nâng lên Hoa Cách. Sư phụ, ngài nếu có thể phục sinh phụ thân, cái kia có thể đem mẫu thân cũng phục sinh sao? Lâm Lôi hít sâu một hơi, chờ mong nhìn Ngô Phương. Gần như cùng lúc đó, Hoa Cách biến sắc mặt, ánh mắt vững vàng khóa chặt Ngô Phương, biểu hiện cực kỳ căng thẳng. Ngô Phương lắc lắc đầu, mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi không giống nhau, nàng không hề ở Minh Giới. Không ở Minh Giới. Lâm Lôi đầu tiên là lặp lại một lần, đón lấy sắc mặt đột nhiên trầm. Sư phụ, ngài ngài là nói mẹ của ta nàng thần hồn cũng tiêu tan sao? Một bên hoắc cách trạng như cho tàn, không ngừng mà thở dài. Sư phụ ý tứ là, mẹ của ngươi nàng còn chưa chết, vì lẽ đó cũng không cần sư phụ phục sinh Ngô Phương đem Minh Giới chi Tâm Quang cho tử vong chúa tể sau kế tục nói. Cái gì? Mẹ của ta nàng không có chết? Nghe được Ngô Phương, Lâm Lôi hoắc cách nguyên bản mặt xám như cho tàn khuôn mặt trong nháy mắt bị mừng dỡ chăn ngập. Phụ tử hai cực kỳ kích động. Các người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy nàng Nô Phương lần thứ hai gật gật đầu. Này thiên giới ngươi còn muốn đi sao? Tử vong chúa tể tựa hầu nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Phương mở miệng nói. Đi, đương nhiên muốn đi. Như thế thu vị sự tình, bản tọa có thể nào vắng chỗ? Huống chi, bản tọa vẫn là lần này nhân vật chính Nô Phương khỏe miệng phát hỏa ra một vệt ý cười. Ngay vậy, tử vong chúa tể lắc lắc đầu, thở thật dài một tiếng. 4. Thiên giới U tâm đảo, cái gọi là ưu tâm đảo, nó không hề là trôi nổi ở trên mặt biển, mà là lơ lửng ở trong hư không. Nay tuy nói hình tướng mạo cùng hòn đảo tương tự, nhưng diện tích nhưng là lớn đến vô biên, thậm chí có thể dùng một cái loại nhỏ đại lục để hình dung cũng không quá đáng. phóng tầm mắt nhìn lại, tòa này lơ lửng giữa không trung hòn đảo bốn phía, bay các loại hy hữu chim thần, các loại dị tượng lộ ra. giờ khắc này, khoảng cách hòn đảo không xa bảy cái truyền tống chợt lên, thỉnh thoảng có mấy bóng người xuất hiện những này bóng người vừa xuất hiện. Bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa lúc về phía U tâm đảo, từng cái từng cái tranh nhau chén lớn, tựa hồ sợ chính mình chậm một bước. Đi tới U tâm đảo khu vực trung tâm, đó là đến hàng mấy chục ngàn bóng người những này bóng người, từng cái từng cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ, coi như là cái kia tu vi cảnh giới thấp nhất đều là trung vị thần. Đương nhiên, những này thần linh vị trí tuy nói có nhất định tới trước tới sau, nhưng kỳ thực chủ yếu vẫn là căn cứ thực lực mà nói. Trong ngày thường, U tâm đảo đương nhiên sẽ không có nhiều người như vậy. Hôm nay sở dĩ khắc thường, không không phải là bởi vì tứ đại quy tắc chúa tể muốn nhằm vào Ngô Muôn Môn chủ chém giết ba nhị chủ thần một chuyện tiến hành thảo luận, cuối cùng dành cho tương ứng trừng phạt. Chương 746, Phong Vân Hội tụ chủ thần thẩm phán đại. Vũ tâm đảo khu vực trung ương phía trên, có một hình tròn đài cao đài cao mọc ra bất giác, mỗi một góc đều có một cái xiềng xích kéo dài tới xa xa một cái thông thiên trụ lớn lên. Nay hình tròn đài cao đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nó có một cái tên, kỳ danh làm chủ thần thẩm phán Đài Tên như ý nghĩa, chỉ có làm chủ thần phạm lỗi lầm, này thẩm phán đài mới sẽ mở ra, mặc dù là mạnh mẽ nhất thượng vị thần, đều không có tư cách này đứng ở trên đài mà phụ trách thẩm phán người, nhưng là vận mệnh, hủy diệt, tử vong, sinh mệnh tứ đại quy tắc chúa tể. Cái kia Ngô Môn Môn chủ tới sao? Hắn ở đâu? Ta đều đến hai canh giờ, liền Ngô Môn Môn chủ lông đều còn chưa từng thấy ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, hắn đúng hay không bởi vì sợ do đó trốn đi? Làm sao có khả năng, hắn lại không đốc Tứ đại quy tắc chúa tể thủ đoạn thần thông biết bao sự khủng bố, hắn nếu là đến đây bịa giải, còn có một tia hy vọng sinh tồn nếu là liền như vậy trốn, không khác nào trực tiếp ngồi vững tội danh của hắn, e sợ nhiều nhất đều không sống hơn ba ngày. Vậy ngươi nói, khoảng cách này vận mệnh chúa tể cho ba canh giờ còn có không tới một phút, nô môn môn chủ hắn ở đâu? Gấp cái gì, những chúa tể kia nhóm không cũng đều còn chưa tới. Chủ thần thẩm phán đài bốn phía, một đám mạnh mẽ thượng vị thần nhìn cái kia trống rông đài cao. Từng cái từng cái cao mày, Mau nhìn. Có chủ thần đại nhân tới. Đó là địa ngục huyết phong chủ thần. Ở phía sau hắn cái nhóm này, là tứ thần thú gia tộc. Theo tin cậy tin tức, tứ thần thú trong gia tộc lôi đinh bối nhị cũng đã trở thành chủ thần. Hắn không phải là dựa vào cái kia ngô môn môn chủ cho hắn ba nhị chủ thần thần các cả. Từng đạo từng đạo cầu vồng tự phương hướng khác nhau lúc tới, đều là mang theo cực kỳ khí tức kinh khủng. Ở những này cầu vồng đến thời khắc, Những kia nguyên bản ở vào chủ thần thẩm phán đài gần nhất thượng vị thần, dồn dập hướng về phía sau di chuyển. Có thể làm cho những này thượng vị thần kiên kỵ như vậy cung kính, cũng chỉ có chủ thần. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ là cái thứ nhất đến. Đột nhiên, cười to một tiếng tự ưu tâm đảo lên đồng bình ra, không giống nhau, không chờ chúng thần chi tìm được âm thanh khởi nguồn. Nguyên bản chống trải không người trên đài cao nhiều một bóng người. Đây là một người mặc trường bào màu lam người đàn ông trung niên, bên ngoài cơ thể mơ hồ có phong nhận xoay quanh. Phóng thích gác liệt như thế, trong lúc lơ đáng cắt ra hắn bốn phía hư không. Phong hệ chúa tể thấy rõ trường bào màu lam nam tử dáng dấp, một đám thần linh đầu tiên là xương sở, tiện đà kinh kêu thành tiếng. Địa hệ chúa tể cũng tới, còn có hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, hắc ám hệ chúa tể. Chỉ chốc lát sau, hình tròn trên đài cao liền nhiều sáu bóng người. Bảy đại nguyên tố thần vị diện chúa tể hiện tại còn kém quang minh chúa tể, ta vẫn là lần đầu đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy chúa tể đây. Ai mà không a? Còn nhiều thiệt thòi Ngô Môn Môn Chủ cho cơ hội này đây. Nhìn trên đài cao sáu bóng người, một đám thần linh phát sinh trêu tức tiếng. Này Ngô Môn Môn Chủ đúng là thật có chút ý nghĩa, chỉ là một cái trung vị chủ thần, hắn thật sự cho rằng có thể chạy trốn cái kia bốn cái ra hỏa khống chế sao? Hắc Ám Chúa Tể toàn thân bị hắc vụ chuyển, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nếu là đứng ở lập trường của ta lên, ta còn thực sự rất muốn đem cái này Ngô Môn Môn Chủ thu vào dưới chướng Dù sao ở Ngọc Lan Đại Lục hắn nhưng là diệt quang minh giáo đình A. Từ lần này trận thế đến xem, hắn có thể sống sót tỷ lệ là số không toàn thân bị ngọn lửa bao bọc hỏa hệ chúa tể liếc nhìn hắc cam chúa tể mở miệng nói rằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở khoảng cách vận mệnh chúa tể truyền đạt chỉ thị áp sát ba cái thời điểm giờ thịnh, lại là ba bóng người rơi vào trên đài cao. ba người này xuất hiện, trước kia ở vào trên đài cao 6 cái chúa tể nổi lòng tôn kính, không hẹn mà cùng túi đầu ôm quyền đánh tới bắt chuyện. Trong ánh mắt mang theo kinh ý, bọn họ phân biệt là một người mặc áo bào đen làm cho người ta âm vũ cảm giác người đàn ông trung niên trên người mặc trường bào màu xanh lục thập phần xinh đẹp nữ tử cùng với một cái áo bào trắng ông láo tóc trắng. Huy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể còn có vận mệnh chúa tể. Sân khấu bốn phía gần nhất một đám chủ thần nhận ra ba người này thân phận sau, từng cái từng cái nhất thời kinh tiêu thành tiếng. Ồ! Quy tắc chúa tể đã xuất hiện ba cái, tử vong chúa tể người ở nơi nào? này sinh mệnh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể, linh hồn khí tức không một kia tiêu tán. Nói vậy bọn họ pháp tắc huyền ảo phương diện cũng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nghe nói tử vong chúa tể chính là minh giới cái thứ nhất sinh mệnh. Bàn về thiên phu thần thông e sợ không kém gì sinh mệnh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể. Đừng phỏng đoán, đừng nói này tứ đại quy tắc chúa tể chính là cái kia nguyên tố chúa tể thực lực cũng xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Nếu đến, vậy trước tiên ngồi xuống đi thanh âm lạnh lùng từ trên đài cao truyền ra, nói chuyện chính là hủy diệt chúa tể bí mật mang theo vô thượng uy nghiêm lạnh leo âm trầm tiếng nói mới vừa tung bay ra, thẩm phán đài bốn phía luận âm thanh lập tức biến mất, yên tĩnh lại. Tiếp theo, chủ thần thẩm phán đài vị trí một phương hư không từng cái từng cái tinh xảo cái ghế đột nhiên xuất hiện một đám thần linh thoáng ngẩn người, nhìn nhau một chút sau, dồn dập gần đây lựa chọn một vị trí ngồi xuống. To lớn thẩm phán trên đài cũng xuất hiện 11 cái ghế, cái ghế này hình thành một cái to lớn vòng tròn, bởi vì hình thành hình tròn, cũng không có trên dưới phân chia cao thấp. Ba cái quy tắc chủ thể 6 cái nguyên tố chủ tể tướng kế ngồi xuống Tử vong chúa tể nàng làm sao còn chưa tới Vận mệnh chúa tể áo phu liếc mắt hai cái để chống cái ghế Cao mày, tiện đà nhìn về phía sinh mệnh chúa tể mở miệng hỏi Quang minh chúa tể không cũng không đến sao Hay là bọn họ là ở trên đường trì hoãn sinh mệnh chủ thần cười nói Đang lúc này, thẩm phán đài trên không Một tầng gợn sóng tạo nên, Một cái tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ hạ xuống Đặt ngông ngồi ở sinh mệnh chúa tể cái ghế bên cạnh lên muội. Ngươi làm sao tới đây sao chậm? Tử Vong Chúa Tể mới vừa ngồi xuống, Sinh Mệnh Chúa Tể chính là quan tâm hỏi. Tỷ tỷ, thế cục này hướng đi có biến a? Tử Vong Chúa Tể ánh mắt quét mắt vận mệnh Chúa Tể áo phu sau, lắc lắc đầu, thần thức truyền âm cho Sinh Mệnh Chúa Tể. Cục gì thế? Ngươi chỉ chính là lập tức thẩm phán Ngô Môn môn chủ một chuyện sao? Sinh Mệnh Chúa Tể đồng dạng lấy thần thức giao lưu hỏi ngược lại. Tử Vong Chúa Tể gật gật đầu, rất nhanh ngươi thì sẽ biết cái này Ngô Môn môn chủ tu vi. Không hề là cái gọi là trung vị chủ thần, xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Nghe ngươi lời ấy, hắn đã đứng ở chúng ta độ cao. Sinh mệnh chúa tể miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ. Từ vong chúa tể lắc lắc đầu, tiếp tục lấy thần thức truyền âm, tỷ tỷ, ngươi sai rồi, hắn không phải đạt đến chúng ta độ cao, mà là đã ngự trị ở bên trên chúng ta. Cái gì? Lẽ nào ngươi đã cùng hắn từng giao thủ? Sinh mệnh chúa tể thử do hỏi, một mặt vẻ khó tin. Ta thất bại. Bại rất triệt đề. Nếu không phải là có chết thay phương pháp, chỉ sợ ta thân thể, hồn phách cũng phá hủy tử vong chúa tể hít sâu một hơi, trong giọng nói tựa hồ còn có một loại nghĩ mà sợ. chương 747, Nô Phương V.S. Quang Minh chúa tể. Ngươi còn vận dụng chết thay phương pháp. Sao có thể có chuyện đó? Trí cao thần khí dùng sao? Sinh mệnh chúa tể đôi mi thanh tú nhữ lên, sắc mặt trở nên cực kỳ trầm trọng. Đối với hắn mà nói, cái gọi là trí cao thần kỳ cùng sát vụn không có khác nhau. Hắn đã siêu thoát cho chúng ta bên trên, không phải một cái tầng cấp tử vong chúa tể tiếp tục thần thức chuyên âm, hắn không thuộc về chúng ta nơi này. Có ý gì? Sinh mệnh chúa tể ánh mắt ngưng lại. Tử vong chúa tể lắc lắc đầu, đối với này, hắn vẫn chưa nhiều lời. Vậy hắn hiện ở nơi nào? Sinh mệnh chúa tể truy hỏi. Quang minh thần giới tử vong chúa tể chỉ chỉ hắc ám chúa tể bên cạnh cung vị. Đây chính là bọn họ cũng chưa tới nguyên nhân à? Sinh mệnh chúa tể kinh ngạc. Quang minh thần giới. Không không thể. Giả, hết thể đều là giả, ngươi căn bản là không phải trung vị chủ thần. Quang Minh thần điện phía trên, Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp khí tức hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn mắt nhìn phía trước chàng thanh niên, lấp lóe trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin ngoài ra, bí mật mang theo nồng đậm sự thù hận. Bảy đại nguyên tố Chúa Tể bên trong, thực lực của hắn không nghi ngờ chút nào xếp ở vị trí thứ nhất, đã vô hạn áp sát tứ đại quy tắc Chúa Tể. Nếu có chí cao thần khí ở tay, hắn thậm chí có lòng tin cùng tứ đại quy tắc chúa tể một trận chiến, nhưng là ở vừa va chạm giao thủ bên trong, hắn dĩ nhiên thất bại ở vào hạ phong. trước đây hắn còn muốn đi tới thiên giới ưu tâm đảo, nếu là này tứ đại quy tắc chúa tể bỏ qua cho ngô môn môn chủ, hắn liền trong bóng tối đem đối phương đánh giết. dù sao đối phương phá hủy hắn ở ngọc lan đại lục căn cơ, nhưng mà hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, vốn nên tiếp thu thẩm phán cái này ngô môn môn chủ lại đi thẳng tới quang minh thần giới trước tiên tìm tới hắn. Hơn nữa, đối phương tu vi cảnh giới căn bản không phải cái gọi là trung vị chủ thần, từ lúc trước giao thủ đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, cái này Ngô môn môn chủ thực lực đã có thể sánh vai tứ đại quy tắc chúa tể. Bản tọa khi nào đã nói là trung vị chủ thần. Ngô phương cười nhìn quang minh chúa tể áo cổ tư tháp sau đó hướng về hướng đông bắc dương tay một cái, phía kia hư không trong nháy mắt và mèo Đón lấy mấy bạch đi tung bay phía sau mọc ra 6 đối với trắng non cánh chim nữ tử bay tới. Những cô gái này chính là quang minh thần giới thiên sứ 12 cánh, có thượng vị thần thực lực. Ngay ở những ngày qua sử dụng hiện trước mắt, hoặc cách con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tập trung ở một cái trong đó đầu cọ thiên sứ trên người. hoặc cách nết to miệng, nhưng không hề có một tiếng động, con mắt lập tức liền đường hồng. Lâm lâm na. Mang theo run rẩy la lên âm thanh từ hoác cách trong miệng phun ra. Nghe tiếng. Cái kia đầu cọ 12 cánh thần thiên sứ ánh mắt chuyển hướng Hoắc Cách, trong con ngươi mang theo nghi hoặc, hơi nhíu lên lông mày. "Phu thân, hắn chính là mẫu thân sao?" Nhìn thấy Hoắc Cách thất thố, Lâm Lôi nín hơi. Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên này đầu cọ mỹ lệ thiên sứ, nói riêng về dung mạo, cùng mình quả thật có mấy phần giống nhau. Mẫu thân à, Lâm Lôi nhận ra được trong lòng một tia rung động, tự lẩm bẩm. "Lâm Na, ngươi không quen biết ta?" Hoắc Cách liền sung lên nhưng là ở hắn đem phải bắt được cái kia đầu cọ 12 cánh thần thiên sứ hai tay thời điểm, đối phương thân hình lẻ lên trốn tránh đi. Phụ thân, nàng thật sự chính là mẹ của ta sao? Lâm lôi vội vã nhìn về phía hoắc cách, tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là không khỏi mở miệng hỏi. Phải. Tuyệt đối là. hoắc cách tầng tầng gật đầu, ánh mắt cực kỳ chắc chắc, dung mạo hoàn toàn cùng năm đó như thế, còn có cái kia hơi thở quen thuộc, ta cả đời đều không thể quên được. Hoắc Cách nhớ rõ cùng vợ Lâm Na gắn bó lẫn nhau hồi cùng nhau, người vợ hơi thở kia ở nhìn thấy này đầu cọ thiên sứ trong nháy mắt, hắn liền xác nhận vậy thì là nàng vợ. "Chủ nhân, bọn họ là?" Đầu cọ 12 cánh thần thiên sứ nghi hoặc ánh mắt đảo qua Hoắc Cách cùng Lâm Lôi sau, nhìn về phía Quang Minh chúa tể, vẻ mặt cực kỳ cung kính, làm dáng chính là muốn quỳ phục xuống. "Sư phụ, mẫu thân ta nàng." "Sư phụ biết." Mắt thấy đầu cọ thiên sứ liền muốn cho Quang Minh chúa tể quỳ xuống, Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên âm trầm có thể còn không chờ hắn lời nói xong, ngô phương khẽ gật đầu ra hiệu đón lấy, tay áo bào vung lên, một luồng hào quang lóng ánh đem đầu cọ thiên sứ bao phủ, làm nàng không cách nào quỷ xuống. Ân nhân, lâm na nàng đến cùng làm sao? Nàng tại sao không nhớ rõ ta? Hoắc cách liền vội vàng tiến lên, hướng về ngô phương túi người chào thật sâu. Nàng vào thiên sứ chuyển sinh trì, trở thành 12 cánh thần thiên sứ, thất lạc đã từng ký ức ngô phương bình tĩnh mở miệng. Sư phụ, muốn như thế nào mới có thể khôi phục? Lâm Lôi lập tức truy hỏi, cực kỳ cung kính, giao cho sư phụ đi Ngô Phương cởi cận. Tiện đà ánh mắt lại lần nữa hình ảnh ngắt quãng ở Quang Minh Chúa tể áo cổ tư tháp trên người. Nguyên lai like ngươi chính là vì nàng phá hủy ta ở Ngọc Lan Đại Lục căn cơ. Thậm chí đi tới Quang Minh Thần giới, áo cổ tư tháp rõ ràng sự tình đầu đôi câu chuyện đối đầu Ngô Phương ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, không chen lẫn chút nào cảm tình. Bản tọa còn muốn khôi phục trí nhớ của nàng Ngô Phương tiếp tục nói, không thể. Áo cổ tư tháp lúc này sầm mặt lại. Muốn đem 12 cánh thiên sứ thần ký ức khôi phục chỉ có hai cái phương pháp này, cái thứ nhất chính là hắn bỏ qua cùng thiên sứ chuyển sinh trì liên hệ, thứ hai chính là hắn bỏ mình, bất kể là người trước vẫn là người sau, hắn đều sẽ không làm lựa chọn. Trí nhớ của hắn có thể khôi phục hay không, nhưng là do bản tọa định đoạt ngô phương trước bước một bước, u lạnh hai con mắt nhìn chằm chằm áo cổ tư tháp, nhếch miệng cười. Nay nọ nụ cười, thực tại nhường áo cổ tư tháp cảm thấy một trận khiếp đảm. Nếu muốn giết ta, tuy nhiên không dễ như vậy đệ xuống nội tâm rung động sau, áo cổ tư tháp hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh ánh sáng lóng ánh chi kiếm, ầm ầm ầm, theo kiếm ánh sáng xuất hiện, áo cổ tư tháp bốn phía hư không đổ nát, ác liệt kinh khí phảng phất mũi kim như thế, xuyên thấu ra từng cái từng cái vết nứt không gian, mũi kiếm nơi một đạo chói mắt ánh kiếm bắn ra, hướng về Ngô Phương mà đi. Đang, Ngô Phương một chỉ điểm ra, chói mắt ánh kiếm trong nháy mắt đổ nát đó lấy, cất bước xuyên thủng hư không trực tiếp xuất hiện ở áo cổ tư tháp trước người. Nhìn gần ngay trước mắt Ngô phương, áo cổ tư thắp con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Bởi trước đã thăm dò qua Ngô phương công kích, áo cổ tư thắp biết được Ngô phương thực lực không kém hắn vì thế, mới vừa mới vừa ra tay chính là trí cường một kiếm, nhưng là hắn không nghĩ tới dù vậy, chiêu kiếm này như cũng bị đối phương dễ dàng nát. Cũng đúng vào lúc này, hắn triệt để ý thức được mình cùng này Ngô môn môn chủ trên lệnh. Ẩm! Phục hồi tinh thần lại sau, áo cổ tư thắp không chút do dự nào. Thân thể đi vào hư không, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trốn vào hư không loạn lưu bên trong. Ở bản tọa trong tay, ngươi có thể trốn đi đâu vậy chứ? Nhìn áo cổ tư tháp đi xa phương hướng, nô phương trên mặt không có bất kỳ vẻ lo lắng, hướng hở dương tay mang theo lâm lôi, hoặc cách cùng với lâm na ở trên hư không loạn lưu bên trong theo sát áo cổ tư tháp. Đồng thời, nô phương đấm ra một quyển, quyển ấn bên trong có tiếng rồng âm, thoáng qua liền xuất hiện ở áo cổ tư tháp phía sau. chương chém giết quang Minh Nô vương lên sàn phương thức, đáng chết. Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp nhìn lại liếc nhìn cái kia hầu như đã kề sát tới phía sau lưng khổng lồ quyền ấn, lại cảm thụ ẩn chứa trong đó khí tức cuồng bạo chập chờn, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Một tiếng giống to, xuất từ bản năng toàn thân thần lực bắn ra, áo cổ tư tháp tốc độ lần thứ hai kéo lên, phát huy đến cực hạn. Thiên rơi ưu tâm đạo đến. Cũng đang lúc này, áo cổ tư tháp như là nhận ra được cái gì, khó coi vẻ mặt trong nháy mắt bị mừng rỡ tràn ngập. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai tay hắn quấn quanh ánh vàng đem hư không xé rách lỗ thủng. Lỗ thủng ở ngoài, đó là một cái khổng lồ hòn đảo, hòn đảo khu vực trung tâm có một cái bị rất nhiều siếng xích ràng buộc hình tròn đài cao. Giờ khắc này, trên đài cao ngồi xuống 10 bóng người, chỉ chỉ có một cái ghế đài cao bốn phía, nhưng là đến hàng mấy chục ngàn bóng người, càng đến gần đài cao, thần linh khí tức càng là mạnh mẽ. Bốn vị quy tắc chúa tể đại nhân, thời gian đã đến, nếu này ngô môn môn chủ còn chưa có xuất hiện Nói vậy hắn tất nhiên biết mình có tội kính xin bốn vị đại nhân, trực tiếp ra tay đem hắn bắt giữ, cho chúng ta một câu trả lời hướng Đông Bắc, lỗ khác hướng về thẩm phán đài phương hướng quỳ xuống lên tiếng, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Lại là người này. ân nhân chém giết ba nhĩ sự tình có thể nhanh như vậy liền chuyển tới quy tắc chúa tể trong hai khẳng định cùng cái tên này không thể tách rời quan hệ. Đúng đấy, lúc trước liền không nên nhường hắn đi. Nếu là đem hắn cũng giết, không chỉ có còn có thể lại được một viên chủ thần cách cũng sẽ không đem Ngô Môn Môn Chủ rơi vào nguy cảnh. Lôi Ninh Bối Nhĩ cùng Huyết Phong hai người nhìn nhau một chút sau, nhìn về phía Lô Khắc trong ánh mắt đều dâng lên sắc ý. Thôi, vậy thì do lão phu đến tìm một chút này Ngô Môn Môn Chủ vận mệnh chúa tể lão phu từ trên ghế đứng dậy, nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về phía vòng trời. Gần như cùng lúc đó, thẩm phán trên đài cái khác chúa tể cùng với trước đến xem trò vui một đám thần linh cũng rồn dập tùy tùng áo phu nhìn về phía vòng trời. Chẳng biết lúc nào. Xa xa vòm trời xuất hiện một cái lỗ thủng, lỗ thủng bên trong một đạo hóng ánh quang ảnh cực tốc xẹt qua, trong nháy mắt đã đi tới thẩm phán đại phía trên. Cái kia đó là Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp đại nhân. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu bận bịu đây, cuối cùng vẫn là tới rồi. Đáng tiếc, Quang Minh Chúa Tể đại nhân tuy rằng đến rồi, nhưng này cái Ngô Môn môn chủ nhưng còn chưa tới đến. Thấy rõ người tới giáng dấp, thẩm phán trên đài chúa tể cùng với một đám thần linh sắc mặt dồn dập xảy ra biến hóa. "Áo phu đại nhân, cứu ta!" Đang lúc này, trong vòng trời một đạo thanh âm lo lắng nhanh trong khuyết tán ra đến, vang vọng ở toàn bộ ưu tâm đạo trên không. Chuyện gì thế này? Quang minh chúa tể đại nhân hắn dĩ nhiên ở hướng về vận mệnh chúa tể đại nhân cầu cứu. Áo cổ tư tháp đại nhân khí tức không đúng, thập phần hút loạn. Hắn đang lẩn trốn, có người đang đuổi giết hắn. Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là tứ đại quy tắc chúa tể đại nhân bên dưới mạnh nhất chúa tể. Coi đời này còn có ai có thể thương hắn? Chớ nói chi là giết hắn Nghe được áo cổ tư tháp tiếng kêu cứu, một đám thần linh miệng mở lớn, đầy mặt vẻ khó tin bọn họ không thể tin vào thai của mình, hoài nghi vừa nghe được tất cả. Vận mệnh chúa tể áo phu lông mày đột nhiên ngưng lại, hắn như là nhận biết được cái gì, nhưng là còn không chờ hắn ra tay, trong vòng trời một tiếng rồng gầm chuyển đến, vang vọng cửu tiêu. Tiếp theo, nương theo áo cổ tư thắp một tiếng thê thảm kêu rên, hoành một tiếng vang thật lớn, áo cổ tư thắp thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục lung lay bay tả này này đến tuột cùng phát sinh cái gì? Không, không thể. Áo cổ tư tháp đại nhân tại sao lại như vậy? Ngoại trừ tứ đại quy tắc chúa tể ở ngoài, còn ai vào đây có thể thương tổn được quang minh chúa tể? Nhìn cái kiếp như màu vàng mưa máu, cảm thụ trong đó chất chứa quang minh khí tức. Thẩm phán đài bốn phía trung vị thần, thượng vị thần thậm chí còn chủ thần rồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mờ mị thất thố, dường như lôi vanh lôi điện như cái tượng đất người. Ngay ở một đám thần linh lỉnh đầu ngơ ngác nhìn vòm trời thời điểm. Tầm mắt của bọn họ bên trong lại xuất hiện một đoàn chói mắt kim quang, kim quang bên trong một nhóm bốn người từ từ đi ra. Hoắc cách, ta ta còn sống sót, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi quá tốt rồi, đúng là quá tốt rồi. Hai tử, đây là con của ta sao? Không nghĩ tới hắn đã lớn như vậy. Quang Minh Chúa tể bỏ mình, Lâm Na khôi phục ký ức, tiếp đại đến Hoắc cách cùng Lâm Lôi, thân thể đơn bạc khẽ run lên. Mậu thân, ngươi khôi phục. Nhìn Lâm Na phía sau biến mất sáu đối với trắng non cánh chim. Hoặc cách, lâm lôi lập tức ôm ấp đi tới. Mà giờ khắc này, ưu tâm đảo lên đến hàng mấy chục ngàn thần linh cũng rốt cục thấy rõ ngô phương đoàn người hình dạng. Hắn là ai? Chính là hắn giết quang minh chúa tể đại nhân sao? Chưa từng thấy người này, có lẽ chỉ có những chủ thần kia đại nhân tài biết thân phận của hắn đi. Ngô ngô môn môn chủ. Không, không thể. Cái gì? Hắn chính là cái kia trốn tránh thẩm phán ngô môn môn chủ. Không phải nói hắn chỉ là trung vị chủ thần sao? Cái kia làm sao có khả năng giết áo cổ tư tháp đại nhân, vậy cũng là quy tắc chúa tể bên dưới người mạnh nhất ta. Sai rồi, nhất định là nơi nào sai rồi. Hoặc là cái này quang minh chúa tể đại nhân là giả, hoặc là cái này ngô môn môn chủ căn bản không phải trung vị chủ thần. Bao quát thẩm phán trên đài mười cái chúa tể ở bên trong, một đám thần linh sắc mặt tức khắc dâng lên kinh ngạc vẻ. Đặc biệt là lô khắc, cả người dường như sấm xét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh. Toàn thân mất cảm giác. Không chỉ là hắn, huyết phong, lôi đinh bồi nhị các loại phạm là là trước có gặp Ngô Phương, từng cái từng cái hoàn toàn là vẻ mặt dại ra, Chố mắt ngoáy mủm, như đầu gỗ giống như địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt xi si ngốc nhìn chằm chằm trong vòng trời Ngô Phương. Ở minh giới thời điểm, bọn họ tận mắt chứng kiến Ngô Phương chém giết ba nhĩ, bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng Ngô Phương cảnh giới hẳn là trung vị chủ thần dù sao, chúa tể số lượng đúng là quá ít. Cũng chính là bởi vậy. Khi bọn họ biết được tứ đại quy tắc chúa tể sắp sửa ra tay thẩm phán ngô phương thời điểm, bọn họ chạy tới đầu tiên, muốn cầu xin một phen. Ai có thể vật liệu, cái này ngô môn môn chủ dĩ nhiên là lấy chém giết quang minh chúa tể áo cổ tư tháp phương thức lên sàn. Tất cả làm đến như vậy đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp, cho đến hiện tại đại não còn chưa kịp phản ứng, thực sự là quá chấn động. Có thể đánh giết áo cổ tư tháp, nói như vậy, hắn chẳng phải là cũng có giết chết chúng ta thực lực. Như vậy. Thực lực của hắn chẳng phải là đã sánh vai tứ đại quy tắc chúa tể, thẩm phán đài, hắc ám chúa tể, hỏa hệ chúa tể, phong hệ chúa tể, các loại sáu đại nguyên tố chúa tể lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tiện đà cảnh giác nhìn trầm trầm nô phương, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, từng cái từng cái tâm rơi xuống đến như rót đầy lạnh chỉ. Trời ơi, nguyên lai like cái kia giúp chúng ta cải tạo truyền thống trận người chính là ngô môn môn chủ, thực sự là không nghĩ tới ta dĩ nhiên đã cùng nô môn môn chủ gặp thoáng qua một lần. Có điều nói đi nói lại, hắn lúc đó đi chúng ta minh giới cái gọi là chuyện gì. Minh giới đến bộ phận trung vị thần rốt cục phản ứng lại, trong miệng náo động nổi lên bốn phía. chương 749, Nô Phương V.S. vận mệnh chúa tể gào phu. Quả nhiên nhìn không thấu. Thẩm phán trên đài, sinh mệnh chúa tể quan sát tỉ mỉ một phen trong vòng trời Nô Phương, đôi mi thanh tú càng nhăn càng sâu. Trước đây, nàng đối với tử vong chúa tể theo như lời nói còn ôm có thái độ hoài nghi, mà khi giới nàng nhưng là cực kỳ tin chắc chỉ là không biết này quang minh chúa tể đến cùng là cái nào treo chọc đến hắn cũng là cái đáng thương người a tử vong chúa tể lắc đầu thở dài quang minh chúa tể sao sinh mệnh chúa tể lẩm bẩm một tiếng về sau như là biết chút ít cái gì theo bản năng nhìn về phía vận mệnh chúa tể áo phu như nàng suy nghĩ giờ khắc này áo phu sắc mặt cực kỳ âm trầm ánh mắt bên trong sát ý phun trào hủy diệt chúa tể trầm mặc không nói có điều từ vẻ mặt đến xem hiện nhiên cũng là bị lúc trước một màn cho kinh đến này chính là các ngươi chuẩn bị thẩm phán bản tọa địa phương trong vòng trời Ngô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực một mặt cân nhắc nhìn phía dưới hình tròn đài cao mang theo ý cười rất tiếng chỉ thấy Ngô Phương giơ tay vuốt tay cái độ. ầm ầm ầm đột nhiên U Tâm đảo lên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm sau một khắc bầu trời trong xanh lập tức gám chầm lên mây đen cuộn cuộn tiếng sấm nổ vang nhìn kịch liệt biến hóa vòng trời một đám thần linh nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ so với trung vị thần thượng vị thần mà nói Mạnh mẽ chủ thần nhìn mây đen thời điểm, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng là còn không chờ bọn họ cẩn thận cảm thụ sự lạnh lẽo này khởi nguồn, quần cuộn sấm sét đan dệt. Tiếp theo, theo một tiếng cao vút rồng gầm, lít nha lít nhít màu vàng sấm sét đan dệt thành một cái ngũ trảo kim long, mang theo khủng bố bức người uy thế từ mây đen bên trong chui ra. Này, cảm nhận được cái kia ngũ trảo màu vàng lôi long ngập trời khí thế, một đám thần linh theo bản năng nhúc nhích một phen lết hổ, hai mắt trợn lên đăm đăm. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, dài đến vạn trượng ngũ chảo lôi long như là chịu đến Ngô Phương chỉ thị, mở ra giữ tận miệng lớn, đáp xuống. Trong chốc lát, ngũ chảo lôi long liền xuất hiện ở thẩm phán đài phía trên, chỗ đi qua, tiếng sấm nổ vang, quần quận lôi đỉnh hạ xuống, khủng bố long uy tràn ngập ngũ tâm đảo lên, từng tòa từng tòa dãy núi ầm ầm sụp đổ. Vẹn vẹn mấy giây, nguyên bản tương đương với một mảnh đại lục ngũ tâm đảo chính là hóa thành một vùng phế tích, cái kia nguyên bản ràng buộc thẩm phán đài xỉn xích. Cũng là ở trong ánh chấp biến mất không còn tăm hơi. Về ảnh, ngũ trảo lôi long trực tiếp xông tới ở thẩm phán trên đài. Trước mắt, mười bóng người bay ra, cứng rắn không thể phá vỡ thẩm phán đài biến thành một đống đá vụn. Trước sau phá hủy ưu tâm đảo cùng chủ thần thẩm phán đài sau, ngũ trảo lôi long lại là một tiếng rồng gầm, đón lấy sông lên tận trời, nằm ngang ở ngô phương chân dưới cái kia đầu to lớn chuyển động, ánh mắt đảo qua phía dưới quan chiến thần linh, ngập trời khí tức kinh khủng tràn ngập ra Này Ngô Môn Môn Chủ chẳng lẽ cùng Long Tộc có liên hệ gì sao? Nhắc tới cũng là, nếu là không có liên hệ, hắn lại sao chém giết ba nhị chủ thần, cứu tứ thần thú gia tộc? Mặc dù là cái kia tứ thần thú Lao Tổ Tông Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, cũng có điều đều là hạ vị chủ thần mà này Ngô Môn Môn Chủ cũng đã là sánh vai tứ đại quy tắc chúa tể tồn tại, cái kia bàn về bối phận đến, hắn chẳng phải là so với cái kia tứ thần thú gia tộc Lao Tổ Tông còn cao hơn. Nhìn lên vòm trời bên trong cái kia vạn trượng lôi long, một đám thần linh không khỏi hít sâu một hơi liếc mắt dẹt đỉnh ra tộc phương hướng một ít tu vi yếu kém trung vị thần, càng là trực tiếp tại này cỗ long uy dưới sợ đến hai chân như nhũn ra. Quả nhiên là ngự trị ở bên trên chúng ta sức mạnh. Hỏa hệ chúa tể, Hắc ám chúa tể, Phong hệ chúa tể các loại một đám nguyên tố thần chúa tể nhìn trên đỉnh đầu ngũ trảo lôi long, sắc mặt càng nghiêm nghị. Ngươi vi phạm chúng ta đã từng định ra quy định, tùy ý tàn sát cấp thấp chủ thần, càng là phá hủy thẩm phán đại Này tội khó thứ, nên chu. Đang lúc này, một đạo lạnh leo vô tình hùng hồn thanh âm trên vòm trời bên trong đồng bệnh ra, như là trực tiếp ở mỗi người trong đầu vang lên. Áo phu đại nhân đây là muốn ra tay rồi hả? Nghe nói áo phu đại nhân nhưng là tứ đại quy tắc chúa tể bên trong thần bí nhất mạnh mẽ nhất một cái. Mặc dù là cái kia hủy diệt chúa tể, cũng không phải là đối thủ của hắn. Áo phu đại nhân ra tay, ngô môn môn chủ nguy rồi. Chỉ là đến hiện tại còn không biết này ngô môn môn chủ lai lịch, thực sự là quá thần bí. Lại như là đột nhiên xuất hiện như thế. Ở ánh mắt của mọi người dưới, vận mệnh chúa tể áo phu áo trắng tung bay, bay về phía vòng trời, trong chốc lát liền cùng Ngô Vương xa xa đối lập. Thẩm phán vì là màn che, ngươi đây là muốn thế áo cổ tư tháp báo thù đi? Ngô Vương một mặt cân nhắc nhìn áo phu, giò ra tay vừa chỉ chỉ tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể cùng hủy diệt chúa tể bàn về thực lực đến, ngươi xác thực muốn so với bọn họ tam cường lên rất nhiều. Áo cổ tư tháp ta cùng hắn không có cái gì lui tới áo phu nhũ mệch trầm giọng nói rằng lẽ nào ngươi đây là đã quên từng cùng áo cổ tư tháp một thể sao nô Phương bật cười ngươi làm sao sẽ biết nghe được nô Phương, vận mệnh chúa tể áo phu khí tức rõ ràng nổi lên sóng lớn nhập vào cơ thể mà ra sát ý càng nồng nặc quả nhiên như ta suy nghĩ xa xa sinh mệnh chúa tể thở phào một hơi tỷ tỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tử vong chúa tể hủy diệt chúa tể đồng thời nhìn về phía sinh mệnh chúa tể Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Sinh mệnh chúa tể ngưng mắt nhìn áo phu coi đời này có một chủng tộc, bọn họ là bố lạp tộc cái này bộ tộc người càng ít ỏi. Tuy rằng nói riêng về thân thể phong ngự, bọn họ kém xa tứ thần thú, ô côn các loại siêu cấp thần thú, nhưng bọn họ nhưng có thể đem thần hồn chia ra làm hai, mà không liên quan tới nhau. Nếu ta đoán không lầm, này áo phu năm đó đem tà ác tham lam các loại tâm tình tiêu cực vứt bỏ đến thứ hai hồn phách bên trong, cũng chính là cái gọi là áo cổ tư tháp, không có tâm tình tiêu cực. Áo Phu không nghe thấy thế sự, chuyên tâm nghiên cứu, do đó cũng là thành chúng ta bốn người ở trong người mạnh nhất. Vận mệnh Chúa Tể Áo Phu đại nhân cùng chết đi quang minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp là cùng một người. Thật hay giả? Cái này không thể nào đi. Trời ơi! Thực sự là quá khó mà tin nổi. Nguyên tố thần Chúa Tể cùng với cái khác chúng chủ thần cũng phản ứng lại, từng cái từng cái kinh ngạc một lần nữa quan sát vận mệnh Chúa Tể Áo Phu đến, lại như là ngày thứ nhất nhận thức đối phương giống như... Thôi ngược lại cũng không cần ẩn giấu nếu như vậy vậy ta liền lấy thế áo cổ tư tháp báo thủ vì là do giết ngươi vận mệnh chúa tể áo phu một quyền đánh về bên cạnh hư không hư không đổ nát đen kịt lôi thủng bên trong một cái trôi nổi cổ giáp cùng một thanh trường kiếm màu xanh lam hiện lên xèo xèo chớp mắt cổ giáp trường kiếm bay ra người trước hoàn mỹ phù hợp áo phu thân thể đem toàn phương vị kiện hàng người sau một tiếng lanh lảnh tiếng rung rơi vào rồi áo phu trong tay không chỉ có như vậy Hầu như cũng trong lúc đó, áo phu ngón giữa tay trái lên nhận phát sinh quang mang rực rỡ. Ba ba cái chí cao thần khí. Lão này giấu đi không khỏi cũng quá sâu. Đúng đấy, thế nhân đều cho rằng hắn chỉ có một kiện phòng ngự thần hồn chí cao thần khí, đương nhiên vẫn còn có một cái tính chất công kích chí cao thần khí cùng vật lý phòng ngự khôi giáp. Nhận ra được áo phu trên người nhẫn, trường kiếm, khôi giáp lưu động sóng khí tức, sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 750 Nô Vương VS vận mệnh Chúa Tể Áo Phu hay Cái gì? Ba cái trí cao thần khí. Nghe được Tam Đại quy tắc Chúa Tể lời nói, một đám chủ thần, thượng vị thần ánh mắt tập trung ở Áo Phu trên người khôi giáp, Trường Kiếm cùng nhẫn lên, một mặt vẻ khó tin. Trí cao thần khí, tên như ý nghĩa chính là do trí cao thần rèn luyện ra thần khí, nắm giữ vô thượng uy năng. Quy tắc Chúa Tể cùng nguyên tố thần Chúa Tể trong lúc đó, sở dĩ có khó có thể vượt qua khoảng cách, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì người trước nắm giữ trí cao thần khí muốn có được trí cao thần khí thì lại nhất định phải hoàn thành trí cao thần tuyên bố trí cao nhiệm vụ ngàn tỷ năm đến trí cao nhiệm vụ tổng cộng tuyên bố 6 lần ở bên ngoài các thần đều biết chính là tứ đại quy tắc chúa tể từng người hoàn thành một lần thu được trí cao thần ban xuống trí cao thần khí cho tới mặt khác hai lần thì lại vẫn là cái câu đố nhưng hôm nay xem ra này hai lần nhiệm vụ hoàn thành người dĩ nhiên cũng là vận mệnh chúa tể giáo phu bọn họ quả thật không thể nào tưởng tượng được lập tức phân biệt gồm cả thần hồn phong ngự Vật lý phòng ngự, tính chất công kích ba lớn trí cao thần khí làm một thân áo phu đến tuột cùng cường đại đến trình độ nào? Hay là đã có thể sánh vai cái kia trong truyền thuyết mịt mở trí cao thần đi, hoàn toàn xứng đáng trí cao bên dưới đệ nhất nhân. Một đám thần linh ngơ ngác nhìn áo phu, ân nhân hắn hắn sẽ là vận mệnh chúa tể đối thủ sao? Lôi Linh Bối nhĩ nhìn về phía huyết phong chủ thần, trên mặt mang theo lo lắng. Khó huyết phong chủ thần lắc lắc đầu, đừng nói vận mệnh chúa tể có ba lớn trí cao thần khí kề bên người, mặc dù không có. E sợ thực lực cũng ở này ngô môn môn chủ bên trên. Không sai, còn có thể nhường bản tọa thoáng hoạt động một hồi gân cốt Ngô phương rất hứng thú nhìn áo phu, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Từ khí tức nhìn lên, trải qua 3 cái trí cao thần khí ra chỉ áo phu bây giờ đã tương đương với hoàn mỹ thế giới bên trong chân tiên bảy tầng cảnh, cũng chính là cùng ngô phương ở không dùng tới tín ngưỡng lực lượng điều kiện tiên quyết, trên lệch một tầng cảnh mà thôi. Ngươi thực sự là quá đề cao bản thân. Áo phu ánh mắt lạnh leo âm trầm. Ngưng tụ thành thực chất sắt, ý hướng về Ngô Phương phun ra mà đi. Sì! Si. Ngô Phương ánh mắt lấp lóe, những tia Ngưng tụ thành thực chất sắt ý khoảng cách hắn còn có trăm mét xa liền ầm ầm phá nát. Tiếp theo, chỉ thấy Ngô Phương tay phải múa, ở trong hư không đổ ngang mà qua gần như cùng lúc đó, dưới chân hắn vạn trượng lôi long cấp tốc thu nhỏ lại thành một tia điện. Tiếng rồng ngâm bên trong, cái tia Ngưng tụ đến cực hạn to bằng ngón tay điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian khác nào bị cắt đứt giống như vậy, kéo dài ra một đạo thật dài đen kịt lỗ thủng. Quan chiến một đám thần linh, bao quát hủy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể ở bên trong, bọn họ thần thức đều còn không dò điều tra rõ ràng, đạo kia điện quang đã hoanh kích đến áo phu trên người. Len keng. Lenh lảnh tiếng kim loại va chạm vang lên. Một sát na, vòng trời đổ nát. Đến hàng mấy chục ngàn thần linh trong lòng đống nhiên run lên, cảm giác có như vậy ngắn ngủi nháy mắt thân thể đã không phải là mình. Áo phu không có làm bất kỳ chống đối tư thế. Hắn đối với trên người mình trí cao khôi giáp tự tin vô cùng có thể sẽ ở đó sợi điện quang quanh kích ở hắn khôi giáp lên thời điểm, sắc mặt của hắn thay đổi ý cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mặt thống khổ. Cái kia vặn vẹo vẻ mặt giáng dấp lại như một cái tầm thường người bình thường là gặp trăm nghìn cân búa tạ giống như... Xì xì. Đáng sợ trùng kích vào, áo phu thân thể liên tục cũng lùi lại mấy bước, một cái màu vàng máu tươi phun ra lại nhìn cái kia bị điện quang quanh kích khôi giáp vị trí. Nguyễn Nhiên nhiều một cái to bằng ngọn cái lỗ thủng. Cái gì? Chiến đấu mới bắt đầu. Áo Phu đại nhân dĩ nhiên liền thổ huyết. Xảy ra chuyện gì? Áo Phu đại nhân mặc trên người cái này khôi giáp không phải chí cao thần khí sao? Vì sao còn có thể bị thương? Nhìn Áo Phu trong miệng phun ra màu vàng máu tươi, đến hàng mấy chục ngàn thần linh hoàn toàn biến sắc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi mang theo vẻ khó tin. Cái này Ngô Môn môn chủ thật sự đã cường đại đến mức độ này à? Hủy diệt chúa tể. Sinh mệnh chúa tể, hỏa hệ chúa tể các loại rất nhiều chúa tể cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ quả thật không thể tin được lúc trước bản thân nhìn thấy một màn. Không không thể. Nếu nói là nội tâm chập trần to lớn nhất không gì bằng vận mệnh chúa tể áo phu một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn tròng trọc vào ngô phương, bên ngoài thân ở ngoài cái này áo giáp phóng thích hát mang, hắn không thể nào tiếp thu được trên người mình cái này trí cao thần khí lại bị đối phương đánh xuyên qua. Hiện tại ngươi cảm thấy bản tọa có tư cách bắt ngươi hoạt động một hồi gân cốt sao? Nô phương bình tĩnh nhìn áo phu, trong giọng nói mang theo ý cười. Xem ra ta thực sự là coi khinh ngươi. Nghĩ đến vừa cái kia tia điện bên trong chất chứa uy năng, áo phu sắc mặt nhiều có chút nghiêm nghị, bắt đầu trở nên trở nên nghiêm túc. Phía dưới quan chiến mấy vạn thần linh như là nhận ra được bên trong chiến trường bầu không khí biến hóa, mỗi một người đều yên tĩnh lại, ánh mắt không ngừng ở xa xa đối lập hai bóng người lên cắt. Xì xì. Theo áo phu thanh âm lạnh như băng hạ xuống, lấy làm trung tâm, bóng ánh ánh vàng phúc ra hầu như trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên giới. ôi chủ tạ tồn tại chính là vì nhường ta có thể không bị thế tục phân tranh ảnh hưởng, một lòng theo đuổi tu hành chi đạo. ta đã không nhớ ra được có bao nhiêu cái ngàn vạn chi niên không có bị thường, để tỏ lòng ngươi đối với ta tạo thành thương tổn, ta đem dùng mới nhất nghiên cứu phát minh ra mạnh mẽ chiêu thức giết chết ngươi. áo phu cất bước hướng đi ngô phường, mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ thiên giới bầu trời cũng vì đó rung động, như là bị cẩm cố lại như thế. nghe tới tựa hồ có chút ý nghĩa bản tọa đúng là có chút ngạc nhiên, ra tay đi nhìn từng bước gáp sát áo phu, nô phương tâm tình như cũ không có một chút biến hóa nào, dương lên khỏe miệng trước sau mang theo ý cười. áo bào trắng phân phật, áo phu âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm nô phương, hai tay đồng thời nắm tại thanh trường kiếm kia trôi kiếm nơi, thân kiếm tiếng rung, ác liệt ánh kiếm khiến xung quanh hỗn loạn không gian loạn lưu vỡ vụn. phía dưới quan chiến một đám thần linh sâu hít một hơi khí lạnh, bọn họ biết thanh trường kiếm kia đại diện cho tính chất công kích trí cao thần khí, cũng may. Áo Phu ra tay trước cất bước tiến vào hư không loạn lưu bên trong, đem nơi đó cho rằng mới chiến trường. ầm ầm ầm, thiên giới nổ vang, cái kia vô cùng vô tận đóng ánh ánh vàng trong nháy mắt thu lại, theo Áo Phu cùng xuất hiện ở phía kia mới bên trong chiến trường, đồng thời hòa tan vào trong cơ thể hắn. Thoáng chốc, còn ở thiên giới quan chiến thần linh chỉ cảm thấy bốn phía ngàn dặm trong phạm vi trong nháy mắt xuất hiện chân không, một tia dòng năng lượng đều không có. Ô côn thập kiếm, quỷ dị thanh âm trầm thấp từ Áo Phu trong miệng vang lên cũng đúng vào lúc này tử vong chúa tể sinh mệnh chúa tể cùng với một đám nguyên tố thần chúa tể sắc mặt thay đổi từng cái từng cái không hẹn mà cùng nhìn về phía hủy diệt chúa tể mà hủy diệt chúa tể sắc mặt càng thêm khó coi hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới cái này áo phu nghiên cứu sát chiêu đều đang nghiên cứu đến trên người hắn hư không loạn lưu bên trong chiến trường áo phu hai tay nắm trường kiếm phía trước xuất hiện một cái bóng người khổng lồ nó dài đến vạn trượng đây là một cái hố lượn xoay quanh tương tự với rắn loại bảng đại quái vật Mơ hổ có thể thấy được trên thân thể có vảy giáp màu đen, đồng thời có lấp lóe hàn mang lợi chảo, nổi bật nhất lôi kéo người ta chú ý không gì bằng đôi kia khổng lồ cánh. Chương 751, vô địch, tuyệt vọng áo phu. Này này không phải hủy diệt chúa tể sát chiêu à? Trời ơi, vận mệnh chúa tể dĩ nhiên ở diễn dịch hủy diệt chúa tể sát chiêu. Theo ta được biết, hủy diệt chúa tể đại nhân có điều là ô côn thất kiếm, áo phu đại nhân lại vẫn muốn thêm ra ba kiếm. Nhìn bên trong chiến trường kia. Áo Phu trước người do mũi kiếm diễn hóa ra quái vật khổng lồ, một đám chủ thần cũng phản ứng lại, hoàn toàn là kinh kêu thành tiếng. Phóng tầm mắt nhìn lại, bất kể là nó vậy, lợi chảo cũng hoặc là cánh, đều phảng phất màu đen sắt thép quỷ dị nhất chính là, nó cặp kia con mắt một con mắt con ngươi trở nên trắng, một con mắt con ngươi ửng hồng. Chiêu thức này là ta cùng Âu Đặc Lôi Đức một trận chiến sau, tìm đòi trăm vạn năm mới nghiên cứu ra thần thông thiên phú của nó là Âu Côn thất kiếm, mà ta ở hắn thất kiếm lên lại tăng thêm ba kiếm. Nói tới chỗ này, áo phu dừng một chút, ánh mắt như cũ khóa chặt ở ngô phương trên người, âm thanh trở nên chấm thấp, này sát chiêu nghiên cứu ra sau, chưa bao giờ dùng đến một trận chiến, hôm nay, lợi dụng ngươi tế kiếm. Dứt lời, áo phu hai tay mua kiếm, phía trước cái kia khổng lồ thần thú Âu Côn cũng thuận theo đông đưa lên. Tiếng kiếm gieo bên trong, Âu Côn chia ra làm mười ở chúng nó phía sau, đều tùy tùng hàng tỷ kiếm ảnh, đem cái kia loạn lưu hư không bao phủ. Sì. Cái thứ nhất ô côn đong đưa trải rộng vảy giáp màu đen đuôi, mang theo hàng tỉ kiếm ảnh phảng phất hồng thủy như thế đắm chìm ngô phương vị trí một phương hư không. Không giống nhau, không chờ mọi người có phản ứng, thứ hai ô côn hóa thành thông thiên ánh kiếm, trực tiếp đánh xuống. Tiếp theo, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi khi theo áo phu kiếm trong tay múa một lần, liền có một cái ô côn đánh giết hướng về ngô phương vị trí phương vị. ầm Ẩm ầm. Chiến trường nổ vang, không ngừng đổ nát. Trước kia ngô phương vị trí đã bị một cái khổng lồ quả cầu ánh sáng màu đen bao phủ, quả cầu ánh sáng mặt ngoài có mười cái ô côn phun trào, giữ tận miệng máu không ngừng mà phun ra đáng sợ ánh kiếm, hủy thiên diệt địa khí tức chuyển vào tiến vào quả cầu ánh sáng bên trong. Chém. Áo phu hai tay cầm kiếm, lực bổ xuống. Cũng là ở tại trong miệng một chữ lệnh leo âm tiết phun ra trước mắt, mười cái ô côn đồng thời hóa thành kiếm ảnh, tỏa ra hóng ánh thần mang, từ phương hướng khác nhau bổ xuống. Ấm. Quả cầu ánh sáng màu đen muốn nổ tung lên, ngàn tỷ dặm hư không chiến trường vì đó chấn động mạnh một cái, gần như cùng lúc đó đổ nát. Thời khắc này, đáng sợ không gian loạn lưu đấu đá lung tung, đến hàng mấy chục ngàn vật chất vị diện hàng rào bị xé ra vết nứt. Dù cho là tứ đại trí cao vị diện thiên giới cũng là như vậy, một đám thần linh sắc mặt trắng bệch, bọn họ không gian trung quanh trong nháy mắt bị ổn định, không thể động đậy. Thực sự là kẻ đáng sợ. Hủy diện chúa tể nhìn cái kia đã đổ nát mờ mịt chiến trường, hít sâu một cái hàn khí rõ ràng hắn mới là ô côn bản tôn, có thể cái kia áo phu sử dụng tới này một chiêu lại vẫn trên hắn rất xa, thực sự là một loại trời lớn trào phúng, thật là khủng khiếp một chiêu, không hổ là tứ đại quy tắc chúa tể đứng đầu. Nói đi nói lại, nay chiến đấu là kết thúc rồi à? Cái kia Ngô Môn môn chủ là đã chết rồi sao? Một đám thần linh cao mày ngơ ngác nhìn đổ nát chiến trường, có thể bởi mờ mịt loạn lưu che chắn, bọn họ không cách nào thấy rõ Ngô Phương tình hình. tản đi, có thể nhìn thấy. Này loại này công kích giới, hắn dĩ nhiên đều không có chuyện gì. Này sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào này Ngô môn môn chủ cũng có phòng ngự tính trí cao thần khi à? Không, là cái kia long duyên cớ. Sau một khắc, loạn lưu tàn đi, mấy vạn thần linh một lần nữa thấy rõ bên trong chiến trường một màn, từng cái từng cái nhất thời vẻ mặt ngừng trệ, toàn thân mất cảm giác. Chỉ thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung phương vị. Đáng sợ ánh kiếm như cũ ở tàn phá, không ngừng mà sẽ rách đổ nát hư không. Nhưng, thân ở nổ tung trung tâm ngô môn môn chủ nhưng là cùng trước như thế, trên người không có một chút nào thương thế tựa hồ đối với hắn mà nói, này ô côn thập kiếm căn bản không tồn tại như thế. Ở thân thể của hắn bốn phía, có một cái chỉ có dài hơn một mét ngũ trảo kim long lượn vòng, nhưng là hình thể tuy nhỏ, nhưng há mồm lại có thể miễn cưỡng đem những kia cuồng bạo ánh kiếm nuốt chửng dựa vào nét mặt của nó đến xem, còn rất hưởng thụ, lại như là những này ánh kiếm là nó đồ ăn. Thực sự là khó mà tin nổi. Sinh mệnh chúa tể nhìn bên trong chiến trường bóng người kia, vẻ mặt có chút hoàng hốt, đây là nàng không nghĩ tới kết quả. Đúng là tử vong chúa tể, trên mặt vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở dự liệu của nàng bên trong. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, ân nhân hắn cư nhiên đã đến độ cao như thế. hoặc tự lầm bẩm, hắn ngờ ngợ còn nhớ cái này ngô môn môn chủ lần thứ nhất xuất hiện ở quạ chấn thời điểm cảnh tượng, đó là hắn cho rằng đối phương chỉ là cái cường giả thánh vực. Ai có thể vật liệu dĩ nhiên đã là cùng tứ đại quy tắc chúa tể một cái cấp bậc tồn tại. Thậm chí, có một khả năng, còn ở tại bọn hắn bên trên. Mới vừa chính là ngươi nghiên cứu ra sát chiêu. Quy lực còn chưa đủ ha. Nộ phương khỏe miệng ngầm lấy ý cười, vung tay phải lên, bốn phía hư không loạn lưu cùng với ác liệt ánh kiếm nhanh chóng tàn đi. Áo phu trầm mặt không nói, như cũng là hai tay nắm chặt trường kiếm, chỉ có điều trên mặt lại không lúc trước thông dòng, mà là cực kỳ nghiêm nghị trong con ngươi càng là đầy dây cảnh giác. Ô côn thập kiếm, xác thực đã là hắn mạnh nhất một chiêu, nhưng hắn bất luận làm sao cũng không ngờ tới, dù cho là mạnh nhất sát chiêu, dĩ nhiên cũng không có thể thương tổn được cái này Ngô môn môn chủ mẩy may. Hơn nữa nhìn đối phương khí định thần nhàn dáng dấp, căn bản cũng không có đem hắn sát chiêu mạnh nhất để ở trong mắt. Vậy thì đến phiên bản tỏa ra tay rồi, mang theo trêu tức dứt tiếng, Ngô phương bên cạnh cái kia có điều dài hơn một mét ngũ trảo kim long phát sinh một tiếng chấn động cựu tiêu rồng gầm. Sau một khắc, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, chỉ chốc lát sau liền che đậy vòng trời. Rông gầm, gió nổi lên, mây di chuyển, lôi rơi. Thoáng chốc, toàn bộ thiên giới khí trời đều phát sinh ra biến hóa, mây đen nằm dày đặc, lôi đỉnh cuồn cuộn. Thao tung khí trời, đây là chúng ta thanh long bộ tộc thiên phú. Có điều, chúng ta chỉ có thể điều khiển ảnh hưởng một phương khu vực, mà ân nhân hắn dĩ nhiên trong một chấp mắt thay đổi toàn bộ thiên giới khí trời. Chẳng lẽ nói, ân nhân đúng là chúng ta tổ tiên sao? Nhìn biến ảo vòng trời, lôi đinh bối nhị cùng với trong tộc những cường giả khác dồn dập sắc mặt kinh biến, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương ánh mắt càng sùng kính. ầm ầm ầm Trong tiếng nổ, ngô phương hai tay chắp sau lưng, đứng ở ngũ trảo kim long trên đầu không. Theo hứng hở dương tay, nương theo một đạo lâu đời liên miên rồng gầm, ngũ trảo kim long mở ra giữ tận khổng lồ miệng, đột nhiên hút một cái. Thoáng chốc. Hư không bên trong chiến trường cái kia vô cùng vô tận loạn lưu cùng với không gian năng lượng ngừng tụ đến kim long trong miệng, kịch liệt áp xúc sau hình thành một vệt sáng. Xẹt xẹt. Trung sáng bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào vận mệnh chúa tể áo phu. Nhận ra được xông tới mặt đáng sợ khí tức, áo phu con người đột nhiên co rụt lại, hán nghị muốn trốn khỏi, có thể một mực thân thể nhưng như là không bị chỉ huy như thế, không thể động đậy. Không không muốn. Rốt cục, áo phu cảm nhận được mùi chết chóc, trong con người dâng lên một luồng sợ Xuất từ bản năng kêu lên sợ hãi. Chương 752, mặc dù hồng mông đến rồi, bản tọa cũng không sợ. ầm ầm, đạo kia hủy thiên diệt địa giống như chùm sáng xuất hiện ở áo phu phụ cận, có thể mắt thấy liền muốn xuyên thủng bị ràng buộc áo phu thời điểm. Áo phu trước người hư không vặn béo lên. Một tầng chói lọi hào quang màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, tiện đa hình thành gợn sóng đem áo phu bao bọc lại. Tiếp theo, một tiếng nổ vang rung trời, chùm sáng kia van kích ở áo phu trên người. Sắc thực nói là hoành kích ở người sau bên ngoài thân gợn sóng lên. Đáng sợ nổ tung dư âm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đầy dây toàn bộ đổ nát hư không chiến trường, cho đến xuyên thấu qua vô số vật chất vị diện lan tràn toàn bộ thiên giới. Áo phu đại nhân không có chuyện gì. Hắn đây là đỡ lấy sao? Quả nhiên như ta dự liệu, áo phu đại nhân không đã thương được cái này ngô môn môn chủ, mà ngô môn môn chủ muốn thương tổn được áo phu đại nhân nhưng cũng là không thể. Nói như thế, hai người bọn họ thực lực tương đương nhìn bị màu vàng gợn sóng bao bọc không mất một sợi tóc áo phu, quan chiến các thần kinh tê thành tiếng. Luồng hơi thở này là là trí cao thần. Không giống với cái khác thần linh, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể ba người ở cái kia bóng ánh gợn sóng xuất hiện trước mắt, vẻ mặt đầu tiên là đột nhiên biến đổi, tiện đa nhìn nhau một chút, từng người trong con ngươi mang theo vạn phần kinh ngạc. Ngoại trừ tam đại quy tắc chúa tể ở ngoài, những kia nguyên tố thần chúa tể cũng đổi sắc mặt, hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác nhìn áo phu nếu nói là vẻ mặt biến hóa to lớn nhất không gì bằng cái kia bị hoáng ánh gợn sóng kiện hàng vận mệnh chúa tể áo phu hắn đầu tiên là sức sở phản ứng lại sau trong nháy mắt một mặt vẻ cung kính đa tạ vận mệnh chí cao thần đại nhân ra tay áo phu hít sâu một hơi vội vã hướng về hư không ổn quyền cái gì chí cao thần chẳng lẽ nói áo phu đại nhân mặc dù có thể không việc gì là bởi vì chí cao thần duyên cơ à này chí cao thần hóa ra là thật sự tồn tại có thể chí cao thần đại nhân ở đâu Tại sao ta không tìm được? Nghe được áo phu âm thanh, thiên giới một đám thần linh vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, lập tức bày ra đầu nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Liên như vậy dừng tay đi, từ giờ trở đi, chủ thần trong lúc đó không được lại tiến hành chém giết trái với người, cướp đoạt thần cách. Đô nhiên, một đạo nhẹ nhàng âm thanh tự trong vòm trời bồng bình ra, nó tìm không được khởi nguồn, nhưng vừa tựa hồ ở khắp mọi nơi, tràn ngập ở thiên giới mỗi một góc thanh âm không lớn, nhưng mang theo vô thượng uy nghiêm, khiến lòng run sợ. Sau một khắc, con ở mọi người chìm đắm ở âm thanh trong tin tức rung bên trong thời điểm, toàn bộ thiên giới đột nhiên lay động lên. Vô cùng vô tận hào quang lóng ánh phúc tán vòm trời cùng đại địa, trong hư không lít, nhà, lít nhít óng ánh phủ văn đan dệt lớp lớp cuối cùng hội tụ ở áo phu trên đỉnh đầu, hình thành một cái nhìn như có điều 16, 17 tuổi thiếu niên mặc áo trắng. Gặp vận mệnh chí cao thần. Hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể cùng với một đám nguyên tố thần chúa tể ngay lập tức hướng về thiếu niên mặc áo trắng bái một cái cùng áo phu như thế, vẻ mặt cực kỳ cung kính. hắn hắn chính là sáng tạo thiên giới vận mệnh trí cao thần à? trí cao thần đại nhân cũng là loài người à? không, trí cao thần chính là trong thiên địa quy tắc. bọn họ có thể lấy bất kỳ tư thái xuất hiện. nhìn thiếu niên mặc áo trắng, một đám quan chiến thần linh phục hồi tinh thần lại sau, vội vã hướng về nam tử mặc áo trắng quỷ gối, thập phần thành kính. ngươi là ở nhường bản tọa thu tay lại sao? cùng với những cái khác người không giống, mặc dù là đối mặt trí cao thần. Ngô phương vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào chớ nói chi là cung kính người là ý gì vận mệnh trí cao thần nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt ngưng lại hư không đổ nát ông Longong cũng đang lúc này địa ngục sinh mệnh thần giới Minh giới Tam đại trí cao vị diện đồng thời sản sinh rung động cùng thiên giới như thế ba lớn trí cao vị diện bên trong tuân ra vô cùng vô tận óng ánh phù Văn rất nhanh những đùa chú này liền phân biệt đan dẹp ra ba bóng người thoáng qua bọn họ cũng tới đến thiên giới bên trong Lơ lửng ở vận mệnh trí cao thần cùng ngô phương trong lúc đó. Hủy diệt trí cao thần, thử vong trí cao thần, sinh mệnh trí cao thần. Tứ đại trí cao thần dĩ nhiên đồng thời xuất hiện. Tất cả những thứ này e sợ đều quy công cho ngô môn môn chủ A. Lần này đến đây thiên giới, có thể nhìn thấy tứ đại trí cao thần, không tiếc. Bao quát tam đại quy tắc chúa tể, sáu cái nguyên tố chúa tể ở bên trong, một đám mạnh mẽ thần linh ngay lập tức hướng về cái kia ba bóng người thành kính quỳ lại. Ba đại trí cao thần nhàn nhạt quét mắt một đám thần linh, khẽ gật đầu ra hiệu. Bối tháp, ngươi tinh tình vẫn là như thế gấp A. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với những tiểu tử này ra tay sao? Sinh mệnh trí cao thần là một bộ thiếu nữ giáng dấp, trên đầu thắt hai đôi ngựa. An kỳ lạp, chuyện của ta có thể không cần ngươi quan tâm. Vận mệnh trí cao thần lạnh lùng liếc nhìn sinh mệnh trí cao thần. Hiển nhiên, mặc dù là tứ đại trí cao thần, quan hệ giữa bọn họ cũng có xa gần phân chia. Chúng ta cũng là làm cái xem cuộc vui hủy diệt trí cao thần mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười. Nô phương ánh mắt đảo qua mới tới ba cái trí cao thần, trên mặt vẻ mặt như cũ không có biến hóa quá lớn. Trước đây, hắn ra tay đối phó bản tọa thời điểm, người ở phương nào? Nô phương ánh mắt một lần nữa rơi vào vận mệnh trí cao thần trên người, cực kỳ bình tĩnh chất vấn. Làm sao? Người là bất mãn sao? Vận mệnh trí cao thần hừ lạnh một tiếng, chỉ một kia ánh vàng điểm ra hoành một tiếng. Cái kia do ngô phương diện hóa ra ngũ trảo kim long muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tan. Trời ơi! Cái kia có thể trọng thương áo phu đại nhân ngũ trảo kim long ở vận mệnh trí cao thần trước mặt, dĩ nhiên như vậy yếu đối. Vậy cũng là trí cao thần A, đại biểu trong thiên địa quy tắc A. Cũng là, này ngô môn môn chủ tuy rằng đủ mạnh, nhưng trước sau vẫn là sống ở quy tắc bên trong hắn lại làm sao có khả năng sẽ là trí cao thần đối thủ. Hy vọng này ngô môn môn chủ có thể đúng lúc tỉnh ngộ đi. Xem vận mệnh trí cao thần dáng vẻ, hán tựa hồ đã nổi giận. Bao quát một đám chúa tể ở bên trong thần linh nhìn đổ nát ngũ chảo kim long dồn rập hít vào một ngụm khí lạnh. Ở phía dưới những tên kia trong mắt, các ngươi là vô địch, là vùng thế giới này chúa tể. Nhưng là, chính các ngươi lẽ nào cũng như vậy cho rằng sao? Ngũ chảo kim long đổ nát, nô phương không hề bị lay động, mặt không hề cảm xúc, trời bao lớn, các ngươi có thể lại từng chân chính nhảy ra ngoài. Đừng nói là bốn người các ngươi tiểu gia hòa. Dù cho là hồng ngông đến rồi, bản tọa cũng không sợ. Nô môn môn chủ là điên rồi sao? Hắn lại dám như vậy đối với trí cao thần đại nhân nói. Trong miệng hắn hồng ngông là ai? Chẳng lẽ nói là một cái thực lực còn ở trí cao thần bên trên tồn tại sao? Này ngô môn môn chủ đến cùng lai lịch gì? Hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Một đám chúa tể nghe được ngô phương sau không khỏi nhíu nhíu mày, giữa hai lông mày bí mật mang theo nghi hoặc. Đúng là tứ đại trí cao thần, khi nghe đến hồng mông danh tự này thời điểm. Thân thể bỗng nhiên run lên, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ cung kính. Lớn mật. Hồng Nông Đại Nhân là ngươi có thể để cập à. Vận mệnh trí cao thần trước tiên phản ứng lại tiện đà nổi giận, hóa thành hàng tỷ sợi kim quang bắn giết hướng về phía ngô phương cái khác ba vị trí cao thần tuy không có ra tay, nhưng cũng không có bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ. chương 753, ngô phương, trung cực sức chiến đấu toàn mở. Ở vận mệnh trí cao thần ra tay trước mắt, đổ nát chiến trường một lần nữa khép lại. Sắc thực nói là lại thay đổi một cái mới chiến trường. Nơi này không có hư không loạn lưu, có chỉ là vô cùng vô tận hào quang lóng ánh, cùng với trôi nổi đại đạo phù văn. Tựa hồ, phía thế giới này là do vận mệnh chí cao thần mở ra, một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Bên trong chiến trường, hàng tỷ sợi kim quang trong nháy mắt đem nô phương vị trí phía kia khu vực bao phủ. Ầm ầm ầm. Cực kỳ đáng sợ tiếng nổ mạnh tự bên trong chiến trường vang vọng, liên miên đại đạo phù văn đang dệt, phóng thích thần bí sóng khí tức. Nay cỗ sóng sức mạnh, nếu đổi lại là chúng ta, e sợ trong nháy mắt hóa thành cho bụi đi. Cũng không biết cái kia ngô môn môn chủ thế nào, có thể hay không vượt qua đến. Chí cao thần chiến đấu đã không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Một đám chúa tể nhìn cái kia bị ánh vàng đầy dây mới tinh chiến trường, từng cái từng cái nín thở ngưng thần. Lâm lôi, ân nhân hắn. Sư phụ hắn sẽ không sao, cùng nhau đi tới lão nhân ra người cho chúng ta khiếp sợ còn thiếu sao. Ở hắn không ra tay trước ai có thể nghĩ tới hắn có thể đánh bại quang minh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể. Lần này, hắn khẳng định cũng sẽ không sao. Không giống nhau, không chờ học trong miệng lời nói xong, lâm lôi liền lên tiếng đánh gãy, lời tuy nói như vậy, nhưng từ hai tay hắn chăm chú lôi góc áo đến xem, vẫn là vô cùng sốt sáng lo lắng. Dù sao, lần này đối thủ nhưng là trong thiên địa này quy tắc a, cái kia trong truyền thuyết trí cao thần một trong. Đừng lo lắng, sư phụ sẽ không sao đông nhiên. Một đạo thanh âm quen thuộc ở ngàn vạn thần linh trong đầu vang lên cũng đúng vào lúc này, lâm lôi nỗi lòng lo lắng để xuống. Vụ. Một tiếng nhuệ thai tiếng rung, phía kia do vận mệnh trí cao thần diễn biến hàng tỷ ánh vàng biến mất rồi, tiếp theo cái kia mở ra chiến trường sụp đổ rồi. Từ mở ra đến kết thúc, này một trước một sau cũng có điều mấy giây mà thôi. Xẹt xẹt. Kim quang kia đầy giấy đổ nát bên trong thế giới, đột nhiên một con bàn tay khổng lồ vùng qua nhìn kỹ lại. Bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay lại có 11 viên vân tay trái cây xoay trọn, phóng thích không giống thần mang. Phích một tiếng, con kia quét ngang bàn tay khổng lồ như là đánh đến cái gì, phát sinh một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh. Ông ánh ánh vàng tiêu tan, cũng đúng vào lúc này, toàn bộ thiên giới đều yên tĩnh lại. Bọn họ nghỉnh đầu, miệng mở lớn, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin đặc biệt là khi nhìn rõ bàn tay khổng lồ kia bên trong nắm tồn tại thời điểm, từng cái từng cái toàn thân đều mất cảm giác trong con ngươi chỉ còn dư lại nồng đậm kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn là thật sự. Không chỉ là những này trung vị thần, thượng vị thần, liền ngay cả nguyên tố thần chúa tể, quy tắc chúa tể, thậm chí cùng ở tại bên trong chiến trường ba vị trí cao thần, vẻ mặt đều vào đúng lúc này ngưng trệ mạnh như bọn họ, cũng giống như đã biến thành một đầu nhân như thế, lo lắng hai con mắt si ngốc nhìn về phía trước. Này này lôi đinh bối nhĩ thở phào một hơi, chố mắt ngót muộm, phảng phất mất hồn như thế bên cạnh huyết phong chủ thần cũng giống như thế khuôn mặt vẻ mặt hình ảnh nát vắng phụ thân ta liền nói sư tôn không có sao chứ lâm lôi nhìn trên đỉnh đầu đổ nát thế giới trong miệng tự lẩm bẩm xa xa vòng trời Ngô Vương đứng chắp tay không có bất luận cảm tình gì con mắt nhìn thẳng phía trước ở Ngô Vương phía sau một cái cực kỳ khổng lồ vân tay trái cây xoay tròn nhìn kỹ lại cái này vân tay trái cây bên trong càng trôi nổi mười một loại không giống trái cây tương đồng chính là Này 11 cái vân tay trái cây đều đang giải phóng năng lượng đáng sợ, bọn họ lẫn nhau đan dệt hối dung, cuối cùng diễn biến hình thành này cuối cùng vân tay trái cây. Mà ở Ngô Phương phía trước, đó là một cái bao hàm 11 sắc vân tay trái cây lực lượng bàn tay khổng lồ, bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay có nắm một bóng người, chính là cái kia vận mệnh chí cao thần. Giờ khắc này, vận mệnh chí cao thần như là bị một luồng không thể lay động sức mạnh miễn cưỡng cầm cố, hắn không nhúc nhích, cực đem hết toàn lực bày ra đầu nhìn về phía hủy diệt chí cao thần. Tử vong trí cao thần cùng với sinh mệnh trí cao thần phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo cầu xin. Hiển nhiên rơi vào khốn cục vận mệnh trí cao thần đang tìm kiếm còn lại ba vị trí cao thần trợ giúp, hủy diệt trí cao thần, tử vong trí cao thần cùng với sinh mệnh trí cao thần ba người nhìn nhau, bọn họ tự nhiên rõ ràng vận mệnh trí cao thần ý tứ, nhưng bọn họ nhưng không người đưa ra đáp lại. Cái này Ngô Môn môn chủ lập tức biểu lộ cái kia Cố uy thế đúng là quá khủng bố, đối phương lại như là đột nhiên biến thành người khác như thế. Luông áp lực này bọn họ chỉ từ trên người một người cảm thụ qua, cái kia chính là sáng tạo ra bọn họ Hồng Ngông Đại Nhân, cũng là vùng thế giới này người trưởng khống. Bọn họ không hiểu vì sao, cái này ngô môn môn chủ lập tức liền trở thành Hồng Ngông Đại Nhân như vậy tồn tại. Nhưng có thể khẳng định chính là, lập tức cái này ngô môn môn chủ tuyệt không phải bọn họ có khả năng treo trọc. Nhận ra được còn lại ba vị trí cao thần vẻ mặt, vận mệnh trí cao thần lắc lắc đầu. Trên mặt xuất hiện có chút bất đắc gì hắn làm sao nếm không biết cái này khí tức đột nhiên phát sinh trời đất xoay vần biến hóa ngô môn môn chủ đã tăng lên trên đến một cái vượt xa bọn họ thậm chí có thể sánh vai hồng mông đại nhân cấp độ. Vận mệnh trí cao thần, này đây là thất bại. Làm sao sẽ là kết quả này? Không không thể. Vậy cũng là trí cao thần A, vùng thế giới này quy tắc A. Trong một ý nghĩ, liền có thể xóa bỏ chúng ta vô thượng tồn tại. Này ngô môn môn chủ thật sự đã ngự trị ở trí cao thần bên trên sao. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Đầu tiên là quang minh chúa tể, đón lấy vận mệnh chúa tể, hiện tại lại là trí cao thần. Cái này ngô môn môn chủ đúng là lật đổ ta nhận thức a. Một đám chủ thần tuy nói không giống trí cao thần như vậy xem tấu triệt, nhưng cũng có thể thô thiện nhìn ra giữa sân thế cuộc. Vận mệnh trí cao thần bị ngô môn môn chủ giam cầm. Kết quả như thế sụp đổ rồi tất cả mọi người tăng quan. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân chúng ta đến cùng còn có bao nhiêu đường phải đi tử vong chúa tể hoàng hốt nhìn ngô phương bóng người, tự lầm bẩm như là mất hồn như thế. vận mệnh chúa tể áo phu triệt để sử sốt, ánh mắt tan dã hắn cho rằng đối phương trước đối với hắn sử dụng công kích đã là mạnh nhất sát chiêu, có thể từ trước mắt xem ra, đối phương trước đây nhằm vào sự công kích của hắn, có thể đúng là tiện tay mà vì là. Buồn cười chính là, với bắt đầu hắn lại vẫn không đem đối phương để ở trong mắt. Ta chờ đợi vô tận năm tháng, rốt cục chờ đến. Đồng nhiên, xa xa vỏm trời hiện lên mở mịt năng lượng, một bóng người đi ra. Người này ăn mặc cổ điển vải bố trường sam mái tóc dài tùy ý dối tung, có vẻ lôi thôi lít thiết, nhưng từ hình dạng nhìn lên, là cái ngũ quan khá là rõ ràng người trung niên Làm âm thanh hạ xuống trước mắt, tứ đại trí cao vị diện, bảy đại nguyên tố thần vị diện, còn có những kia loại như ngọc lan đại lục vật chất vị diện, toàn bộ rung động, trong vỏm trời phóng ra người này bóng người. Một sát na... Lệ thuộc vào phương này, đại thế giới chư thiên vị diện toàn bộ sôi vọt lên, nghị luận tiếng ổ nào đầy dây mỗi cái vị diện các góc, hoàn toàn là đang suy đoán người trung niên này lai lịch thân phận. chương 754, bản tọa không thuộc về nơi này. Vật chất vị diện, ngọc lan đại Lục. Các người mau nhìn trên trời. Người kia là ai? Không chỉ là hắn, còn có thật là nhiều người a. Vậy rốt cuộc là nơi nào? Đám người kia là ai? Ồ, cái kia chàng thanh niên nhìn qua thật nhìn quen mắt ta. Theo một cái vải bố người trung niên xuất hiện ở thiên giới, Ngọc Lan đại lục trong vòm trời cho thấy một bộ to lớn hình chiếu, hình chiếu trong hình, đầu tiên là chỉ có cái kia cái người đàn ông trung niên răng dốc, đón lấy quan chiến chúa tể, thần linh cũng ở trong hình hiện lộ. Ngọc Lan trên đại lục tất cả mọi người, thời khắc này đều dừng hạ thủ bên trong sự tình, không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn nổi lên bầu trời, từng cái từng cái trên mặt mang theo mở mịt, kinh ngạc không ớt. Nô môn, khu vực hạch tâm. Khi nhĩ mạn thúc. thúc. Cái kia đó là Kaka, Còn có cha hắn không chết. Cha bên cạnh người kia là ai? Sống lại, dĩ nhiên sống lại. Úc đốn, cái kia đó là mẫu thân của người A. Có thật không? Quá tốt rồi. Mẫu thân của ta, cha cũng khỏe. Lẽ nào tất cả những thứ này đều cùng môn chủ có quan hệ sao? Khi nhĩ mạng, Úc đốn ánh mắt từ vải bố người trung niên trên người rời. Khi nhìn thấy lâm lôi, hoác cách, lâm na thời điểm, nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn. Hác ám chi sâm. Bối lô đặc đại nhân, ngài làm sao dáng dấp này? Lẽ nào ngài nhận thức những người kia sao? Ba con tử kim chuột cung kính nhìn bối lô đặc. Tứ đại quy tắc chúa tể, sau cái nguyên tố thần chúa tể. Còn có cái kia liền bọn họ đều muốn cung kính đối xử ba người, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là trí cao thần. Cho tới cái kia vải bố người đàn ông trung niên bối lô đặc hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong đầy dây nồng đậm kinh ngạc. Cái gì? Trí cao thần. Bọn họ chính là trí cao thần. Bối lô đặc đại nhân, vậy rốt cuộc là nơi nào? Ta còn nhìn thấy ngô môn môn chủ. nay đến tổt cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao liền trong truyền thuyết trí cao thần đều xuất hiện? Ba con tử kim chuột kinh kêu thành tiếng, có thể khi bọn họ lại hỏi dò bối lô đặc thời điểm, người sau chỉ là lắc lắc đầu ở trí cao thần trước mặt, hắn một cái nho nhỏ hạ vị chủ thần cùng run dế không có khác nhau, liên quan đến cấp độ kia cấp bậc tồn tại sự tình, hắn lại sao biết được đây? Không chỉ là ngọc lan đại lục, minh giới, địa Ngục. Sinh mệnh thần giới, bảy đại nguyên tố thần vị diện cùng với cái kia rất nhiều vật chất vị diện, giờ khác này đều đang điên cuồng thảo luận trên trời hình chiếu hiện ra một màn. 4. Thiên giới Một đám khoảng cách gần quan sát vải bố người trung niên thần linh, từng cái từng cái vẻ mặt chất phác, thập phần hoàng hốt. Bái kiến hồng mông đại nhân Trong vòng trời, hủy diệt trí cao thần, tử vong trí cao thần, sinh mệnh trí cao thần ngay lập tức hướng về vải bố người trung niên quỷ gối, cực kỳ cung kính. Vẫn mệnh trí cao thần bởi bị bàn tay khổng lồ giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn vải bố người trung niên, có điều cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt kính ý. Hồng Nông Đại Nhân, nay nay đến tột cùng là cái thế nào tồn tại? Thậm chí ngay cả trí cao thần đều muốn hướng hắn hành lễ. Bao quát một đám chúa tể ở bên trong thần linh, như là mất hồn như thế si ngốc nhìn vải bố người trung niên ba đại trí cao thần biểu hiện lật đổ bọn họ nhận thức, ở tại bọn hắn nghĩ đến, này trí cao thần đại diện cho thế gian quy tắc, đã là nhất vô thượng tồn tại. Ai từng ngờ tới, ở trí cao thần bên trên vẫn còn có nhân vật càng lợi hại. Hồng Nông Đại Nhân cứu cứu ta vận mệnh trí cao thần ở bàn tay khổng lồ bên trong giấy ruột, có thể tùy ý hắn làm sao triển khai sức mạnh quy tắc cũng không cách nào thoát khỏi bàn tay khổng lồ giằng buộc. Vài bố người trung niên nhàn nhạt liếc mắt vận mệnh trí cao thần, làm như do dự trong chốc lát, về sau lắc lắc đầu không có bất luận biểu thị gì đó lấy, hắn túi đầu đảo qua phía dưới thần linh. Bọn tiểu tử, các người đối với thân phận của ta rất tò mò. Một đạo mang theo ý cười âm thanh tự trong không khí bồng bền ra, thẩm thấu tiến vào hết thể vị diện, đầy dây các góc. Đối đầu vải bố người trung niên ánh mắt, một đám thần linh không dám thở mạnh, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Ta tên Hồng Nông, là phương này không gian người sáng lập. Vải bố người trung niên âm thanh ở phương này đại thế giới hết thể vị diện vang lên, âm thanh hạ xuống, hắn nhìn về phía ngô phương, đạo hữu, xin mời. Ngô phương khẽ gật đầu, cất bước theo vải bố người trung niên ra thiên linh giới. Khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một phương hốn độn mông lung trong không gian. Đạo hữu, cái kia liền là ta hiện tại chỗ ở vài bố người trung niên rõ ra ngón tay hướng về phía trước. Chỉ thấy vô tận hỗn độn năng lượng trung ương, trôi nổi 5 mảnh tinh vực trong đó nằm ở ngoại vi bốn cái tinh vực, chợt nhìn lại chỉ có một loại màu sắc mà ở vào trung gian vùng tinh vực kia, nhưng là dung hợp ngoại vi tinh vực 4 cái màu sắc. Hốn độn thời đại, ta là phương này không gian duy nhất sinh mệnh, cũng là nơi này thay ngay ta. Vài bố người trung niên nhìn ngô phương lại như là tìm được chi âm như thế, phảng phất có nói không hết, thời đại kia bên trong, ta một người rất kẻ nhạt mỗi một khắc linh quang lóe lên, ta liền bắt đầu bắt tay sáng tạo thế giới cái kia to lớn nhất một mảnh, thì lại coi là chủ thế giới, mà cái khác bốn cái, nhưng là phụ thuộc thế giới. Đạo hưu lúc trước vị trí phía kia thế giới chính là phụ thuộc thế giới một trong, còn bốn cái chi cao thần, chính là ta sáng tạo ra tới quản lý thế giới kia. Vài bố người trung niên mang theo nô phương đi dạo với hốn độn ngông lung bên trong, trầm thấp vững vàng âm thanh ở 5 cái trong thế giới văn vọng, kéo dài không thôi. Hồng ngông. Nguyên lai like chúng ta vị trí phía thế giới này chính là hắn sáng tạo. Quá điên cuồng. Loại thủ đoạn này, hắn đến khủng bố đến trình độ nào. Các ngươi nói, nếu còn có bốn cái cùng chúng ta tương tự thế giới, vậy chúng ta có thể nhảy ra thế giới này, đi tới đến những thế giới khác sao. Chỉ cần thực lực ngươi đủ, tự nhiên có thể. Không thấy cái kia Hồng Nông Đại Nhân còn có Ngô Môn Môn Chủ ở năm bên trong Đại Thế Giới đi khắp sao? Thực sự là khó có thể tin. Vậy này Ngô Môn Môn Chủ lại là lai lịch ra sao? Hắn không phải Hồng Nông Đại Nhân sáng tạo ra đến sao? Thiên Giới cùng với rất nhiều vị diện Thần Linh nhìn vòng trời, nơi đó hiển lộ hai đạo đi song song bóng người đi dạo với hỗn độn trong hư không. Ở tại bọn hắn bốn phía có năm mảnh to lớn tinh vực, trong tinh vực các loại ánh sáng lấp lóe, rực rỡ đến cực điểm. Một đám Thần Linh nể đầu, ánh mắt lom loang nhìn. Vào giờ phút này đã không nói lời nào có thể hình tha cho bọn họ nội tâm chấn động. Bao quát vận mệnh trí cao thần ở bên trong, tứ đại trí cao thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt đồng dạng mang theo kinh ngạc vẻ mặt trước đây. Bọn họ cho rằng chỉ có này một thế giới, không biết ở này ở ngoài, hồng ngông đại nhân còn sáng tạo bốn cái thế giới. Không biết đạo hữu là ai đây. Vài bố người trung niên âm thanh lại vang lên. Cũng đúng vào lúc này, rất nhiều vị diện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ngô phương trên người. So với cái này xa lạ vài đố người trung niên mà nói, bọn họ đối với ngô môn môn chủ vẫn có có chút nhận thức, tự nhiên cũng là mang theo nồng đậm hiếu kỷ. Loại này hiếu kỷ, thậm chí còn vượt qua đối với tứ đại trí cao thần cùng hồng mông hiếu kỳ Bản tọa không thuộc về nguyên này năm cái thế giới bên trong bất luận cái nào thế giới ngô phương mặt hướng hồng mông, bình tĩnh nói. chương 755, bản tọa trả các ngươi một cái thiên đạo. Các người đã nghe chưa? Ngô môn môn chủ không thuộc về này năm cái thế giới. Có ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn là cùng cái kia Hồng Mông Đại Nhân như thế, cũng là tự hỗn độn bên trong thành hình à Đã như thế liền nói thông, từ đầu đến cuối hắn chính là cùng Hồng Mông Đại Nhân một cái cấp bậc tồn tại. Chẳng trách vận mệnh trí cao thần không phải ngô môn môn chủ đối thủ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới một cái sánh vai Hồng Mông Đại Nhân tồn tại, nhàn rỗi không chuyện gì sẽ ở phương này phụ thuộc trong thế giới loanh quanh đây. Trí cao thần, chúa tể các loại nhân vật mạnh mẽ, vang lên bên thai cái kia hứng hở lời nói từng cái từng cái trong nháy mắt đổi sắc mặt. quả thế hồng nông cười cợt, lại nói, chỉ là ta không nghĩ ra, lúc trước ta thành hình thời điểm, vì sao không có nhận ra được sự tồn tại của ngươi đây? không, ngươi lý giải sai rồi bản tọa ý tứ là, bản tọa không thuộc về này một phương không gian. nô vương tiếp tục mở miệng. lần này, hồng nông sắc mặt thay đổi, mang theo kinh ngạc. một lúc lâu, ngươi là nói, ngươi là đến từ cái kia hỗn độn hàng rào ở ngoài thế giới. hồng nông thở phào một hơi. Ánh mắt vững vàng hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không sai Ngô Phương khẽ gật đầu. Hỗn độn hàng rào ở ngoài sao? Hồng nông tự lẩm bẩm, đón lấy khỏe miệng đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết đạo Hưu có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Nhưng ta cũng đi nhìn một chút cái kia hỗn độn hàng rào ở ngoài thế giới. Ở trước đó, bản tọa còn có việc phải xử lý bình thản âm thanh hạ xuống, cất bước, Ngô Phương lại một lần xuất hiện ở thiên giới bên trong. Nhìn lại xuất hiện ở bên trong chiến trường ngộ phương, vận mệnh chúa tể láo phu cùng với cái kia bị nhốt trên không trùng không thể động đậy vận mệnh trí cao thần. Hai người lúc này con ngươi co rụt lại, trong con ngươi hiện lên có chút hoảng sợ. Nô phương nhàn nhạt đảo qua hai người, thần nghiệm hơi động. Trước mắt, vận mệnh chúa tể láo phu thân thể bắt đầu trở thành nhạn hắn như là không có bất kỳ thống khổ như thế, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, liền như thế biến mất hóa thành hư vô. Hồng ngông đại nhân, cứu ta! Vận mệnh trí cao thần triệt để đổi sắc mặt, ngay lập tức hướng về hồng mông phát sinh tiếng cầu cứu. Đạo hữu, mặc dù là ta, lại từ đầu thành lập một cái quy tắc cũng phải bỏ ra có chút công phu ta xem tên tiểu tử này cũng là thật sự sợ, liền buông tha hắn đi hồng mông xuất hiện ở ngô phương bên cạnh, cười nói. Ngô phương lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng lại, cái kia nắm chặt vận mệnh trí cao thần bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt. Phịch một tiếng nổ vang toàn bộ thiên giới đều náo động có thể mắt thấy thiên giới liền muốn theo vận mệnh chí cao thần tiêu vong mà giải thể thời điểm cái kia bóng ánh bàn tay khổng lồ phân hóa thành hàng tỷ sợi thần quang đem thiên giới vững vàng ổn định tất cả rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh nhìn vận mệnh chí cao thần tiêu tan phương vị hồng nông thăm thảm thở dài một tiếng nếu ngươi cảm thấy phiền phức vậy thì do bản tọa đến vì ngươi phía thế giới này lập ra một cái mới quy tắc đi nương theo không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh hạ xuống nô vương trong mi tâm bay ra một cái tròn vo hạt châu. Thiên Châu, từng ở thần mộ vị diện chém giết thiên đạo thời điểm thu được, sau lần đó liền ở trong óc do hệ thống tầm bổ. Toàn bộ thiên giới, xác thực nói hẳn là minh giới, sinh mệnh thần giới, địa ngục, bảy đại nguyên tố thần vị diện các loại phía thế giới này hết thể vị diện, tất cả đều hướng về vòm trời dâng lên trói mắt trời ánh sáng màu lam. Chỉ chốc lát sau, ở các, mỗi cái, đại vị diện trong vòm trời xuất hiện một con khổng lồ mắt dọc. Mắt dọc trầm rãi mở, một luồng mênh ngông Trang ngập phía thế giới này hết thể vị diện. Nói chuẩn xác, bất kể là phương diện nào, bọn họ bản thân nhìn thấy mắt dọc đều là cùng một cái mắt dọc, bởi vì này mắt dọc ở khắp mọi nơi. Này này con mắt lại là cái gì? Tại sao ta cảm giác mình tựa hồ cùng nó đột nhiên có loại nói không rõ liên hệ? Ta cũng có cái cảm giác này. Thật giống như từ nơi sâu xa bị người khống chế như thế. Nhưng cẩn thận cảm thụ, trên thân thể vừa không có bất kỳ khó chịu nào. Nó là ngô môn môn chủ kết quả rất nhiều vị diện thần linh ngang đầu nhìn lên vòm trời bên trong đột nhiên thêm ra đến mắt dọc từng cái từng cái nhũ mày tiếng lòng căng thẳng chủ nhân đống nhiên một đạo có chút máy móc âm thanh ở hết thể vị diện trong vòm trời vang vọng chấn động tâm linh của mỗi người thiên giới mắt dọc chuyển động nhìn về phía ngô phương trong con ngươi có một đạo mơ hồ không rõ quang ảnh dĩ nhiên đối diện ngô phương hành quỷ lệ chi lễ nô phương hướng về mắt dọc gật đầu ra hiệu về sau ánh mắt đảo qua hết thể thần linh bản tọa diệt các ngươi một cái quy tắc liền trả các ngươi một cái thiên đạo. Lẽ nào con mắt dọc kia chính là Ngô Môn môn chủ trong miệng thiên đạo à? Có thể nói đi nói lại, này thiên đạo là làm gì dùng? Quản nhiêu như vậy làm gì? Khiến cho vận mệnh chí cao thần ở thời điểm ngươi cùng hắn có gặp nhau như thế, cũng là ngược lại cùng chúng ta những này run dế không quan hệ. Tâm thương thần linh tuy rằng không cảm giác được thiên đạo ý nghĩa vị trí, nhưng quy tắc chúa tể, bảy nguyên tố chúa tể, thậm chí ba cái chi cao thần đều cảm thụ trực tiếp nhất đến thiên đạo khủng bố. Bọn họ lại như là có một cái đường sinh tử buộc chặt ở trong tay của đối phương, chỉ cần đối phương thần niệm hơi động, liền có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Ba đại trí cao thần nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút trên đỉnh đầu mắt dọc, từng người trên mặt đều mang theo có chút bất đắc dĩ. Trước đây, bọn họ ba cùng vận mệnh trí cao thần là bình đẳng quan hệ hồng mông không ở tình huống, bọn họ chính là phía thế giới này trời, là phía thế giới này người trường khống. Nhưng là lập tức... Ở phía trên đỉnh đầu bọn họ nhưng là này trực tiếp trưởng quản bọn họ sinh tử thiên đạo. Đạo hưu thực sự là thủ đoạn cao cường A. Hồng Ngông liếc mắt thiên đạo, lại nhìn một chút một lần nữa bay trở về ngô phương mi tâm thiên châu, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái, cũng được, nếu đạo hưu yêu thích, cái kia phía thế giới này ta sẽ đưa cho đạo hưu. Cái gì? Hồng Ngông đại nhân hắn không phải đang nói đùa chứ? Nói như thế, phía thế giới này chủ nhân sau đó không phải là ngô môn môn chủ. Chơi ạ! vậy sau này này ngô môn chẳng phải là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực nghe được hồng ngông một đám thần linh hít sâu một hơi còn ngọc lan trên đại lục người nhưng là bay lên một ý nghĩ sau đó cần phải đem chính mình đời sau đưa vào ngô môn ở trong động tác này rất tốt ngô phương hướng về hồng ngông mỉm cười ra hiệu đồng thời xếp đặt cái dấu tay xin mời ngươi nếu có điều cần bản tọa chắc chắn cật lực hỗ trợ lam phiên hồng ngông cười to đạo hữu xin mời đổi tới tiếng len ken hạ xuống hồng ngông trước tiên cất bước Bước thứ nhất bước ra, cái kia năm cái thế giới đã biến mất không còn tâm hơi tiếp theo, bước thứ hai, bước thứ ba. Đây là một phương to lớn không gian hỗn độn, tuy nói không có tinh vực tồn tại, nhưng cũng tồn tại không giống trình độ hỗn độn báo tấp Những này hỗn độn báo tấp tuy rằng khủng bố cực kỳ, nhưng nhưng căn bản không đả thương được hồng mông mảy may. Trong quá trình này, ngô phương trước sau đi theo ở hồng mông phía sau nửa mét chỗ, khoảng cách không có tăng cường cũng không có rút ngắn. Đối với ngô phương tốc độ... Hồng Mông trong lòng vẫn còn có chút chấn động bất luận hắn làm sao ra tốc, thậm chí đã nhắc tới cơ tốc, vừa vặn sau người này nhưng Thủy Trung cùng hắn duy trì không đổi khoảng cách. Chương 756, cùng Hồng Nông kể vai chiến đấu. Cũng không biết được rồi bao xa khoảng cách, rốt cục, Hồng Nông dừng bước. Nô Phương trước sau đi theo, cũng ngừng lại bước tiến, cuối cùng cùng Hồng Nông song song mà đứng, nhấc con mắt nhìn về phía nghiêng phía trên. Cái kia cái kia lại là nơi nào? Thật sự muốn nhảy ra ra thế giới này. Đi hồng mông đại nhân cùng ngô môn môn chủ vị trí phía kia không gian hỗn độn đi đi tới vừa đi à? Có điều hồng mông đại nhân đến tột cùng muốn ngô môn môn chủ trợ giúp chuyện gì? Lẽ nào cõi đời này còn có liền hắn đều giải quyết không được sự tình sao? Các người mau nhìn hồng mông đại nhân trước người cái kia con sông, đi ngược dòng nước. Ba đại trí cao thần, tam đại quy tắc chúa tể cùng với hết thể vị diện thần linh đều ngơ ngác nhìn trong vòm trời hình ảnh, từng cái từng cái miệng mở lớn, đầy mặt vẻ khó tin. Chỉ thấy trong hình... Hồng Nông cùng Nô Phương không biết đi tới một cái nơi nào, ở phía trên đỉnh đầu bọn họ dĩ nhiên có một cái trên chết thang trời. Ở thang trời phía dưới, có một dòng sông dài tỏa ra ánh sáng, đi kèm sấm sét, vừa vặn dọc theo thang trời chạy về phía trên nó thập phần rộng lớn, hiện màu trắng bạc, cũng mang theo một điểm kim quang. Mặt sông rất rộng, nước rất bằng thẳng, không thể nhìn thấy phần cuối nhưng là ở sông nước này bên trong nhưng có một ít thi thể ở chìm nổi. Nhưng nhìn kỹ lại, những thi thể này đều đang bảo lưu khi còn sống răng rớp. Một điểm đều không có mục nát, hiển nhiên những người này đã từng đều là đáng sợ cường giả. Thang trời hai bên nhưng là óng ánh kim quang, kim quang bên trong lít nha lít nhít đại đạo phù văn chìm nổi, phóng thích thần bí song khí tức nó như là một cái cách ly đường đối, đem ngày đó thê kiện hàng. Nước mắt nhìn lại, thang trời phần cuối là một tấm to lớn viên cửa cái môn này không hề là cái gọi là kim loại chất liệu, mà là nhiều loại màu sắc đan dệt gợn sóng cửa lớn. Ngươi cần bản tọa làm cái gì? Nô Phương bình tĩnh nhìn Trung cực sức chiến đấu toàn mở hắn, hiện nay tu vi ở 8 tầng chuẩn tiên đế đỉnh cao mà này hồng ngông song khí thức, nên cũng ở 8 tầng chuẩn tiên đế, khoảng cách 9 tầng không xa. Thực lực như vậy, mặc dù là ở dưới hải cái kia chư thiên cường giả hội tụ chiến trường, vậy cũng là hàng đầu tồn tại. Hồng ngông song không được sự tỉnh kỳ thực ngô phương cũng không có cái gì tự tin, dù sao hai người đại khái thực lực tương đương. Theo ta bước lên thang trời, giúp ta đẩy ra cánh cửa kia. Hồng Mông dò ra ngón tay thang trời phần cuối cái kia quạt do đủ loại gợn sóng đan dệt hình thành hình tròn cửa lớn mở miệng nói đánh dấu nhiệm vụ mở ra ký chủ thu được nguyên chi lực trợ hệ thống bốn lần tiến hóa nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát ngay ở Ngô Phương gật đầu đáp lại Hồng Mông thời khắc một đạo hệ thống âm bỗng nhiên ở tại trong đầu vang lên nguyên chi lực Ngô Phương trong miệng lẩm bẩm một tiếng về sau cao mày nhìn về phía thang trời này trước mắt ngoại trừ thang trời cùng với cánh cửa kia ở ngoài liền chỉ còn dư lại lờ mờ lờ mờ hỗn độn. Từ Hồng Mông sáng tạo cái kia năm cái thế giới vẫn đi được lập tức vị trí trong này cũng bỏ ra hứa chút thời gian nếu là này Nguyên Chi lực cùng lờ mờ lờ mờ hỗn độn có quan hệ đánh dấu nhiệm vụ tất nhiên sẽ rất sớm liền mở ra mà không phải chờ đến hiện tại. Nói cách khác hệ thống nói tới này Nguyên Chi lực khẳng định cùng ngày này thê cùng với cánh cửa kia có quan hệ. Nô Phương phục hồi tinh thần lại cất bước đuổi tới Hồng Mông ngay ở hắn cùng Hồng Mông hai người bước lên cầu thang thời điểm. Toàn bộ hôn độn hư không bỗng nhiên run lên, đột nhiên vang lên quỷ dị ong ong âm thanh. Loại thanh âm này như là đến từ cửu ưu địa phủ, làm người một trận tê cả ra đầu nếu là tầm thường thần linh ở đây, e sợ sống không qua nửa giây thì sẽ hóa thành cho bụi, dù cho mạnh như chúa tể cũng không cách nào ở này sóng âm bên dưới tồn tại. Nhưng mà, chính là bực này cực kỳ đáng sợ sóng âm đang đến gần hồng mông cùng nộ môn môn chủ hai người thời điểm, xì một tiếng trực tiếp đổ nát. Cũng đang lúc này thật dài thang trời cùng phần cuối cánh cửa kia chấn động chuyển động phát sinh một loại hí lên ầm ầm ầm ngay ở Ngô Phương Hồng nông hai người triệt để đứng ở đệ một nấc thang lên thời điểm phía dưới nguyên bản chậm rãi chạy xuôi thiên hà đột nhiên bạo động lên lập tức đã biến thành bước lên cuồn cuộn sông lớn ảo ảo ảo sóng nước đánh ra âm thanh khiến người sợ hãi hồn thỉnh thoảng mang theo vũng nước sóng biển khác nào chọn người muốn nuốt miệng lớn hai bên hào quang long ánh cũng phát sinh ra biến hóa lại lập tức diễn biến thành một phương hạo hãn vô biên ranh giới Đây là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, gây mũi mùi máu tanh quanh quẩn, có chút làm người buồn nôn nhìn không tới phần cuối thổ địa đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tiếp theo, danh giới phần cuối tối om om một mảnh hỗn độn bóng mờ vọt tới, chúng nó lại như là như là phát điên, vừa giống như là chịu đến mệnh lệnh nào đó, điên cuồng hướng về Ngô Phương cùng Hồng Mông vỗ giết mà đến. Này chuyện gì thế này? Đang yên đang lành làm sao đột nhiên liền đã biến thành tu la chiến trường. Những kia bị lờ mờ lờ mờ hỗn độn kiện hàng đến tột cùng là thứ độ gì nhi? chẳng lẽ nói Hồng nông đại nhân cũng có kẻ địch sao? Hồng nông đại nhân cùng Ngô môn môn chủ bọn họ đến tụt cùng muốn làm gì? Nói đi nói lại, cánh cửa kia mặt sau đến tụt cùng là cái gì? Một đám mạnh mẽ thần linh chất phát nhìn trong vòm trời hình ảnh, ở ngày đó thê hai bên kim quang biến thành một phương thế giới mới thời điểm, từng cái từng cái nhất thời nín thở, ánh mắt bên trong đầy dây nồng đậm kinh ngạc. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chẳng lẽ chỉ chính là cánh cửa kia mặt sau à? Tử vong chúa tể nhớ tới Ngô Vương đã từng nói với nàng qua. Ngơ ngác nhìn thang trời phần cuối cánh cửa kia, vẻ mặt hốt hoảng, làm như mất hồn như thế. Hỗn độn trong hư không, hồng ngông lại như là trải qua vô số lần như vậy một màn, trên mặt tâm tình không có một chút nào chậm chờn Cho tới ngô phương nhưng là nhữ nhữ mày lại, đương nhiên hắn không hề là sợ sệt những này bị hỗn độn kiện hàng bóng đen, mà là ngày này thê quả nhiên không giống ở bề ngoài nhìn qua như vậy. Những thứ này đều là cấp thấp nhất hỗn độn thú. Hồng ngông liếc mắt bốn phương tám hướng vô dết mà đến hôn độn thú. Hướng về Ngô Phương nói rằng hai câu sau, tay áo bảo vung lên. Nhất thời, đến hàng mấy chục ngàn hỗn độn thú đồng thời phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, đầy trời huyết quang bạo phát, màu đỏ tươi thú huyết nhường bên này đại địa càng đỏ sợm. Những này hỗn độn thú nếu là đặt ở Ngọc Lan Đại Lục, mặc dù là trong đó nhỏ yếu nhất một con, cái kia đều là tuyệt đối bá chủ cấp nhưng là chúng nó ở Ngô Phương, hồng mông này trong mắt của hai người, nhưng căn bản không coi là cái gì, cùng run rế không khác. Theo hỗn độn thú đổ nát Phía thế giới này cũng theo vỡ vụn, một lần nữa đã biến thành ánh vàng thủ hộ thang trời gần như cùng lúc đó, thang trời phía dưới thiên hà lại trở nên yên tĩnh lại, chậm rãi chạy xuôi. ầm ầm Nhưng là ngay ở Hồng Nông cùng Nô Phương bước lên thứ hai cầu thang thời điểm, tương tự lúc trước một màn lần thứ hai trình diễn. Chỉ có điều, lần này thế giới nhưng là mây mù mờ ảo, hoa thơm chim hót, phản phất nhân gian tiên cảnh. Có chút ý nghĩa. Nhìn trước mắt lần thứ hai biến ảo thế giới. Nô Phương khỏe miệng không khỏi dương lên nổi lên một vệt ý cười, xem ra này mỗi bước lên cái cầu thang, đều cần trải qua một thế giới a. Không sai, quá trình này xác thực dường rà điểm. Hồng Nông cười cận, lại nún vai một cái, này thang trời tổng cộng có 100 mùm giai, phía trước 98 mùm dai, đạo hữu nhìn liền tốt, cuối cùng 2 dai, ta mới cần đạo hữu một chút sức lực. chương 757, đệ 99 bậc thang, 8 tầng cảnh chuẩn tiên đế. ầm ầm ầm ngay ở một đám thần linh đang cảm khái trong hình hùng nông, nô vương hai người thế giới đang ở khác nào tiền cảnh thời điểm. phía kia hư không đột nhiên nổ vang lên. tiếp theo mãnh liệt cuồng phong gào thét, mịt mờ mây mù bị thổi tan, đại địa chuyển đến rung động rồn rạo. chỉ thấy đếm không xuể bị mông lung khí bao bọc người khổng lồ, giống như là biển gầm vào tới, dường như muốn trời long đất lở, phía thế giới này đều đang lay động, làm như bất cứ lúc nào muốn nước toát giống như. những này là hỗn độn cử nhân, hùng nông áo bảo phân phật. Quay về Ngô Phương bình tĩnh nói một câu sau, uy năng đáng sợ cuộn cuộn mở ra, khủng bố khí sát phạt giống như mãnh liệt biển rộng chậm chần. Trong nháy mắt, này đến hàng mấy chục ngàn hỗn độn cự nhân liền bị nuốt hết tới cuối cùng, chói mắt huyết quang bên trong, những người khổng lồ này bị ép thành thịt vụn, hình thần đều diệt. Nóc thang thứ hai diễn biến thế giới biến mất, Hồng Nông cùng Ngô Phương bước lên nóc thang thứ ba. Một tiếng vang ầm ầm, thế giới mới xuất hiện, khói đen bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong hư không tràn ngập gào khóc thảm thiết âm thanh trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được từng đôi máu đỏ tươi sắc con mắt. Đây là một loại quỷ dị nhân vật bí ẩn, xuyên thấu qua hỗn đột, mơ hồ có thể thấy chúng nó thân thể có hình dáng loại người, phía sau mọc ra 6 đôi cánh chim. Nhưng mà, những sinh linh này mới vừa che ngập bầu trời lướt về phía hồng mông cùng nô phương, người trước ánh mắt ngưng lại, khủng bố ánh mắt mênh mông như thiên hải, như hồng vũ. Thoáng chốc, cái kia trong bóng tối từng đôi con mắt màu đỏ ngòm lờ mờ Nửa trong suốt thân thể cũng lần lượt đổ nát nổ tung này cái thứ ba thế giới biến mất theo tương tự một màn vòng đi vòng lại Hồng nông nộ Phương hai người đạp lên thang trời mà lên tan vỡ một cái lại một thế giới đương nhiên quá trình này đều là do Hồng nông ra tay nô Phương từ đầu đến cuối đều là cái khán giả có điều mặc dù đã bước lên 50 bậc phía kêu bên trong thế giới sinh linh sự sống còn ở Hồng nông trong mắt cũng bất quá là trong một ý nghĩ thôi Hồng nông đại nhân thật sự thật mạnh đổi làm là chúng ta e sợ cái thứ nhất cầu thang đều không bước qua được đi. Cái kia ngô môn môn chủ tuy rằng không có ra tay, nhưng từ hắn nhẹ như mây gió vẻ mặt đến xem, hiển nhiên cũng không có đem những kia sinh linh để ở trong mắt. Nói đi nói lại, này thang trời đến cùng là cùng hồng mông đại nhân như thế ở trong hỗn độn tự nhiên thành hình hay là có người sáng tạo. Nếu là người sau, cái kia đúng là quá khủng bố. Một bậc một cái thế giới, cái kia sáng tạo người thực lực lại đến khủng bố bao nhiêu. Có thể còn ở hồng mông đại nhân bên trên đi. Năm cái thế giới rất nhiều cường giả nhìn trong vòm trời hiện lộ hình ảnh, kinh tiêu thành tiếng, trong con người đầy dây kinh ngạc. Theo thời gian trôi đi, hồng nông, nộ phương hai người leo thang mà lên. 88 bậc, 89 bậc, 90 bậc. Càng đi lên, cầu thang diễn biến bên trong thế giới sinh linh càng là mạnh mẽ, mặc dù mạnh như hồng nông cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Ở thứ 93 cái bậc thang thời điểm, phía kêu bên trong thế giới dĩ nhiên đã có chuẩn tiên đế lực trận. Có điều bởi cảnh giới này, Mỗi ba tầng chính là một đạo thiên hiền, trời phạt, cái này một tầng chuẩn tiên đế cũng có điều ở Hồng Ngung trong tay chống đỡ mấy hiệp liền chạy trốn. 94 bậc, nhị trọng cảnh chuẩn tiên đế xuất hiện, bại. 95 bậc, tam trọng cảnh chuẩn tiên đế xuất hiện, bại. 96 bậc, tứ trọng cảnh chuẩn tiên đế xuất hiện, bại. Rốt cục, ở Hồng Nông dẫn dắt Ngô Phương bước lên bậc thứ 99 thời điểm, hắn dừng lại thân hình, ngương mắt nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, coi dáng dấp như là đang đợi cái gì. Hồng ngông, buông tha đi, thực lực chúng ta tương đương, ngươi thắng không được ta lúc này, thứ 99 cấp bậc thang tỏa ra thần mang, thế giới mới thành hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh vô cùng vô tận vũ trụ mênh ngông, có từng mảng tinh vực chìm nổi, tinh hà đổi chiều, chỉ có điều bất kể là tinh vực cũng hoặc là tinh hà, đều không có bất kỳ tức giận, giống như vật chết. Một đạo mờ ảo thanh âm trầm thấp vang lên, vang vọng với hư vô không gian bên trong, khiến người sợ hãi hồn. Tuy theo. Tinh hà phía trên một bóng người hiện lên, đây là một người mặc trường bào màu tím nam tử, ánh mắt của hắn rơi vào hồng mông trên người, khỏe miệng biểu lộ ý cười, trong lúc vung tay nhấc chân đều có thể gây nên phía dưới tinh hà cùng với bốn phía tinh vực rung động. Nhất là lôi kéo người ta liếc mắt không gì bằng phía sau hắn chìm nổi màu trắng ngà tầng đá, khối đá này như là cùng người đàn ông áo bào tím nối liền một thể, chính quần quần không ngừng vì đó cung cấp một luồng sức mạnh thần bí chống đỡ. Thử Phong, lần này nhưng bất đồng với thường ngày. Khuyên ngươi một câu, Vẫn là bé ngoan nhường đường thì hơn. Hồng Nông cùng người đàn ông áo bảo tím lại như là giao đấu hơn ngàn hơn vạn lần liên hệ quen biết đã lâu như thế. Không giống với thường ngày. Người đàn ông áo bảo tím ánh mắt đảo qua Hồng Nông, về sau ở ngô phương trên người lưu lại một phen. Câu mày, Di Vãng đều là một mình người đến, lần này lại vẫn dẫn theo người đến. Lẽ nào hắn là người sáng tạo ra đến 5 cái thế giới bên trong siêu thoát người. Người cảm thấy chỉ ta sáng tạo cái kia 5 cái thế giới, như thế ngắn 5 tháng bên trong. Có thể có người đi tới cùng ta kể vai chiến đấu một bước sau. Hồng Nông cười nhìn người đàn ông áo bảo tím. Cái kia hắn là ai? Lẽ nào cũng là sinh ra vào phương này hỗn độn bên trong. Nghe được Hồng Nông, người đàn ông áo bảo tím nhíu mày càng sâu. Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, liền hỏi ngươi có nhường hay không nói. Không cho, hôm nay liền chủy nệ, bạo đầu của ngươi. Hồng Nông ngôn éo cái cổ, dáng dấp kia dĩ nhiên mang theo có chút lão pháo nhi bí tính. Đến hắn cảnh giới này. Phương này không gian hỗn độn không người cùng hắn sánh vai cùng nhau ở ngô phương chưa từng xuất hiện trước, chân chính có thể cùng hắn giao lưu cũng chỉ có thực lực này cùng hắn tương đương rồi lại ngăn cản hắn đường đi tử phong. Ngàn tỷ năm đến, hắn mỗi lần tới này đều sẽ hỏi dò thân phận của đối phương lai lịch, cùng với phía sau hắn một trăm bậc thang cùng với cái kia quạt gợn sóng viên cửa. Nhưng mà, đối với vấn đề của hắn, đối phương đều là báo lấy ha ha cởi, thực tại làm người đáng ghét. Hồng ông, ngươi biết. Đây là sứ mạng của ta người đàn ông áo bào tím cười nhìn Hồng Nông, lại liếc mắt Ngô Phương, cười nói, lại nói, này còn không đánh qua, ngươi làm sao biết ta không cản được các ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Hồng Nông hừ lạnh một tiếng, về sau nhìn về phía Ngô Phương, đạo Hữu đón lấy mong rằng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, đem lão này trùy, nện, bạo. Bản tọa đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Ngô Phương gật đầu ra hiệu, tiện đà ánh mắt hình ảnh ngắt quắng ở người đàn ông áo bào tím trên người, sắc thực nói là đối phương phía sau cái kia màu trắng ngà tảng đá. Trên thực tế, mặc dù hồng Nông không mở miệng, hắn cũng sẽ đối với người đàn ông áo bảo tím ra tay này nguyên do đều vì khối này màu trắng ngà tảng đá, hệ thống khát vọng nguyên tri lực đầu ngợn. Chỉ là từ này người đàn ông áo bảo tím khí tức để phán đoán, thực lực của đối phương cũng không kém gì hắn cùng hồng mông, tám tầng chuẩn tiên đế cảnh. Vì thế, từ một cái khác mức độ lên mà nói, giúp hồng mông cũng chính là giúp mình dù sao. Khối này màu trắng ngà tảng đá liên quan đến hệ thống bốn lần tiến hóa. Đương nhiên, cùng Hồng Nông như thế, hắn cũng hết sức tò mò cái này người đàn ông áo bảo tím lai lịch thân phận. Một cái tám tầng chuẩn tiên đế tại sao lại trấn thủ tại chỗ này? Cái kia gợn sóng cửa tròn đến tuột cùng lại là đi về phương nào? chương 758, Vô Thủy, Diệp Phàm, Ngoan Nhân, ba người tổ. Hồng Nông đại nhân leo lên thứ 99 bậc thang. Cái kia người đàn ông áo bảo tím là ai? Hắn thật giống cùng Hồng Nông Đại Nhân rất quen thuộc dáng vẻ. Có điều tự hồ, bọn họ là đối địch. Có thể làm Hồng Nông Đại Nhân đối thủ, người này lại là lai lịch gì? Có lẽ chỉ có đến bọn họ cái cảnh giới kia mới có thể đối với này đại thế giới chân chính có hiểu biết đi. Do Hồng Nông sáng tạo ra 5 cái thế giới bên trong cường giả đỉnh cao, nhìn trong vòm trời hiện lộ hình ảnh, từng cái từng cái thổn thức lên tiếng. Mau nhìn! Hồng Nông Đại Nhân bọn họ đánh tới đến rồi. Cũng đang lúc này, có người kinh tiêu thành tiếng. Chỉ thấy thứ 99 cầu thang diện hóa ra mênh ngông biển sao bên trong, có ba bóng người đang đan xen, sắc thực nói, là trong đó hai bóng người ở vây công một bóng người khác. Bọn họ chiến trường ở biển sao bên trong không ngừng rời đi, phàm là chỗ đi qua, vẹn vẹn là dư âm liền nổ nát một mảnh lại một chùm sao. Ầm ầm ầm. Vũ trụ mênh ngông ở ba người giao thủ dưới rung động. Bóng ánh phù văn lượn lờ thân thể bọn họ. Nam dày đặc hoa văn báo trước đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí nhưng lại từng người không giống bọn họ đều là sừng sững ở tu đạo đỉnh cao cường giả, có thuộc về mình nói. Hồng Nông ra tay đơn giản mà lại trực tiếp, có điều mỗi một lần nắm đấm vùng dưới, đều sẽ nương theo hôn đột khí, đáng sợ đến cực điểm. Nô phương bước lên quyền ấn, khi thì phân hóa mười một người, khi thì lại hợp thành một thể, mỗi một lần nắm đấm hạ xuống, ván ra quyền ấn bên trong đều sẽ hiển hóa ra mười một cái xoay tròn vân tay trái cây đồ án cho tới người đàn ông áo bào tím, phía sau cái kia màu trắng ngà tảng đá chói mắt ánh sáng lượn lờ thân thể bốn phía, hắn mỗi một lần hai tay múa, đều sẽ rút lấy lượng lớn trắng ngà ánh sáng làm công kích vung ra. "Hồng ông, ngươi đúng là tìm cái tốt giúp đỡ a." Không thể không nói, nam tử mặc áo tím rất mạnh, trong lúc vung tay nhấc chân đều có một luồng bệ nghệ thiên hạ và thế, hắn đi khắp với sán lạn mưa ánh sáng bên trong, mỗi mỗi một bước bước ra đều sẽ đổ nát phía dưới tinh hà, khiến vô tận bầu trời run rẩy. Đáng tiếc chính là Đối thủ của hắn cũng rất mạnh. Bất kể là Hồng Nông cũng hoặc là Ngô Phương, đều là không kém chút nào hắn. Ở hai người này liên thủ một trước một sau công kích dưới, hắn các loại không thượng bảo thuật triển khai mà ra, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi bị áp chế cục diện. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền rơi vào bị động, hai người kia thế tiến công đúng là quá mạnh hai người tới chính là chiêu lợi hại, không chút nào có lưu lại dư lực vì thế, hắn cũng không dám giấu rốt, trực tiếp thuyên chuyển mạnh nhất nguyên chi lực đến tiến hành phản kháng. Vũ trụ mênh mông bên trong, ba người đánh vỡ một phương lại một phương tinh vực người đàn ông áo bào tím không ngừng lùi lại, mà hồng mông cùng ngô phương nhưng là theo sát. Hào hào chẳng biết lúc nào, ba người chiến trường đã đi tới một cái màu xanh thâm thảm sông dài phía trên, trong sông các loại quỷ dị phủ văn chìm nổi, ẩn chứa vô cùng vô tận năm tháng lực lượng. Đây là năm tháng sông dài, ba người một đường dọc theo năm tháng sông dài mà xuống, thậm chí đánh vỡ năm tháng dài hai bờ sông thời không hàng rào. Sông dài ven bờ, từng đường bóng người hiện lên. Bọn họ hoàn toàn là cường đại đến cực hạn cường giả trong đó đứng trên tất cả một làn sóng người, tuy nói thực lực còn không cách nào cùng hồng ông, tử phong, nô phương ba người đem so sánh, nhưng cũng bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới này. Bọn bọn họ khí thức, chuẩn tiên đế cấp, e sợ đã bước vào sáu tầng bên trên. Trời ơi! Bọn họ là cái nào thời đại cường giả? Lại có thể đồng thời xuất hiện ba cái lục trọng cảnh bên trên chuẩn tiên đế. Quả nhiên, chúng ta đây chính là một cái xa suốt thời đại A. Làm vì là cái thời đại này người số một, ta thậm chí còn dừng lại ở tiên vương cảnh. Năm tháng sông dài ven bờ, đến từ thời đại khác nhau cường giả nhìn cái kia sông dài phía trên kịch liệt giao thủ ba bóng người, cảm nhận được trên người bọn họ toát ra khí tức, từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc, mang theo sợ hãi, càng nhiều chính là kính ý. Đang! Đông nhiên, sông dài ven bờ một phương khu vực truyền đến một đạo tiếng chuông vang vẳng. Tiếp theo, một cái đầu lên lơ lửng một cái chung lớn nam tử hiện lên. Hắn như là có vạn pháp bất xâm tư thế, tùy ý phía sau thác loạn thời không lực lượng đánh. Trung lớn bằng bạc, tán hôn đột khí, mỗi một lần chấn động, đều có thời gian gợn sóng lan tràn, nó rủ xuống hàng tỷ sợi tiên quang, kiện hàng nam tử bóng người. với anh, tiếng Trung còn chưa tiêu tan, cuồn cuộn tiếng sấm nổ vang lên. Sông dài bên trong, cựu tiêu ánh chớp long lánh, một cái đại đỉnh tái hiện ra rủ xuống vạn vật mẫu khí. Đỉnh phía trên, có một cái nam tử, tư thế vai hùng kiên cường, hai hàng lông mày dựng thẳng. Ánh mắt sắc bén như lãnh điện, hắn bay xuống bóng người, đi tới nắm chung nam tử bên cạnh, cùng với song song mà đứng. Ào ào ào. Sông dài rung động, sóng biển ngập trời, trong đó lại đi ra một cô gái nàng áo trắng như tuyết, một bộ tóc đen phấp phới, dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, đạp sóng mà đi trong ngáy mắt, nàng xuất hiện ở đạp đỉnh nam tử bên cạnh. Vô Thủy, Diệp Phàm, Ngoan Nhân. Này tổ ba người làm sao cũng xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn lại. Nơi này và bọn họ ba co sinh tử đại thù người cũng không ít ta. Sẽ không phải, trực tiếp đánh đứng lên đi. Nam chuông Nam Tử, đạp đỉnh Nam Tử cùng với cô gái mặc áo trắng ba người vừa xuất hiện, liền trở thành năm tháng sông dài vùng Duyên Hải một đám cường giả tiêu điểm, kinh ngạc qua đi, từng cái từng cái nghị luận sôi nổi. Cho tới vô thủy, Diệp phàm ngoan nhân cùng với đối thủ của bọn họ, nhưng căn bản không có thời gian để ý tới bốn phía người tiếng bàn luận, ánh mắt của bọn họ xuyên thấu ngông lung hốn độn phóng ở Hồng Nông, tử Phong. Nô phương ba người trên chiến trường chỉ có điều mặc dù mạnh như bọn họ cũng không cách nào trực tiếp thấy rõ hồng mông ba người giáng dấp thật mạnh. Vô thủy ngơ ngác nhìn hồng mông ba người trên trường không khỏi phát sinh một đạo thốn thức tiếng bọn họ rốt cuộc là ai luồng hơi thở này chập chớn é e sợ đã bước qua sáu tầng khẳng đi Ngoan nhân hít sâu một hơi tuyệt mỹ rung nhan lên mang theo có chút kinh ngạc vẻ sư sư phụ không giống với vô thủy cùng ngoan nhân Diệp Phàm tự năm tháng sông dài bên trong hiện lên thời điểm làm hắn nhận biết được luồng khí thế quen thuộc kia chập chờn thời điểm, sắc mặt nhất thời thay đổi, một đôi mắt cũng dần dần nổi lên màu đỏ. Cái gì? Ba người kia bên trong liền có một người là sư phụ của ngươi. Nghe vậy, Vô Thủy, Ngoan Nhân đồng thời bẩy ra đầu nhìn về phía Diệp Phàm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sẽ không sai, nhất định là hắn. Diệp Phàm song quyền nắm chặt, lập tức đạp lên năm tháng sông dài đuổi theo nhưng là, mặc dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cùng Hồng Ngông, Tử Phong nô phương ba cái 8 tầng cảnh chuẩn tiên đế so ra, vẫn là kém qua xa. Thử phong, ngươi còn phải tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống sao? Này còn có ý nghĩa gì đây? Vạn nhất thật đem ngươi cho trùy, nệ, bạo, này sau đó ta hai còn làm sao ở Trung A? Vũ trụ minh ngông, năm tháng sông dài phía trên, quanh quần hồng ngông đắc ý tiếng cười lớn. Tìm giúp đỡ có gì tài ba? Có bản lĩnh solo. Nghe được hồng ngông khiêu khích lời nói, thử phong tức đến nổ phổi. Nhưng là... Sự thực đặt ở trước mắt, này trận đấu hắn sắc thực rất khó đánh, đối mặt hai cái cùng cảnh giới cường giả, ai cũng đều khó chịu. Bên trong chiến trường, Tử Phong đạp lên 5 tháng sông dài một bên phản kích một bên lùi về sau. Cùng lúc đó, sông dài ven bờ càng ngày càng nhiều cường giả hiện lên, trong đó yếu nhất một người đều có 8 tầng tiên vương thực lực. chương 759, Ngô Phương, Hồng Nông liên thủ. Hào hào hào. Ở Hồng Nông, Tử Phong, Nô Phương 3 người trong khi giao thủ, 5 tháng sông dài bước lên. Liên miên nóng ánh đại đạo phủ văn đổ nát, mang theo hơi thở của thời gian. Sông dài ven bờ bị kinh động đưa tới cường giả dồn dập né tránh, trong đó cũng có chút bước vào chuẩn tiên đế cảnh vô thượng đại năng ở dọc theo sông dài mà xuống, nỗ lực khoảng cách gần quan sát ba cái tám tầng cảnh chuẩn tiên đế chiến đấu. Cái kia sông là cái gì? Tựa hồ mang theo thời gian sức mạnh. Sông ven bờ làm sao sẽ lại bước lên nhiều cường giả như vậy đến? Đám người kia không thuộc về phương này thời không? Bọn họ là bị hồng nông đại nhân chiến đấu kinh động. Bàn Long Vương này đại không gian bên trong năm cái thế giới cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn vòng trời, bởi trên không hình chiếu hình ảnh chính là tùy tùng Hồng Nông, nô phương di động mà di động, vì thế bọn họ không chỉ có chứng kiến chiến đấu toàn quá trình, còn nhìn thấy năm tháng sông dài, cùng với hai bờ sông lộ ra đầu đến dị thời không cường giả. Giờ khắc này, mặc dù mạnh như tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, nhìn hai bờ sông đếm không xuể dị thời không cường giả đều không tên cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, Thủy diệt trí cao thần sinh mệnh trí cao thần, tử vong trí cao thần vẻ mặt của bọn họ tuy nói không có khuyết đại như vậy, nhưng cũng mang theo nồng đậm kinh ngạc. ầm ầm, không biết lại qua bao lâu, rốt cục, nương theo một tiếng trầm thấp phong động, tử phong từ bên trong chiến trường bay ngược ra ngoài. phía sau hắn màu trắng ngà tảng đá càng ngày càng nóng ánh, lượn lờ phù văn thần bí, như phải đem ổn định thân hình. nhưng là tảng đá kia lên chất chứa năng lượng tuy mạnh, nhưng trước sau chống đối không được hồng mông cùng ngô vương đồng thời chuốt xuống hai cỗ sức mạnh to lớn. Cuối cùng, tử phong bị hoanh vào năm tháng sông dài bên trong, chạy trồm sông vòi rồng bay lên không hoanh kích ở ven bờ thời không hàng rào lên. Những kia gần đây còn không phản ứng lại dị thời không cường giả lúc này bị vòi rồng hất bay ngược ra ngoài, tứ chi nát tan cũng may, những này dị thời không cường giả đầy đủ mạnh mẽ, trong chốc lát tứ chi sống lại. Có điều dù vậy, những kia bị lan đến dị thời không cường giả cũng lộ ra vẻ kiêng rẻ, rồn dập rời xa hồng Nông ngô phương tử phong ba người chiến trường. Bọn họ chiến đấu đúng là thật đáng sợ. Mặc dù mạnh như đỉnh cao tiên vương, mạnh như ba tầng chuẩn tiên đế đều khó mà tại này cỗ chiến đấu dư âm dưới bình yên vô sự. Năm tháng sông dài lên, vô thủy, diệp Phàm ngoan nhân liếc nhìn bốn phía đổ nát hàng rào, nhìn nhau một chút sau hãm lại tốc độ, còn lại chuẩn tiên đế cũng giống như thế, sợ bị lan đến. Năm tháng sông dài phun trào, tử phong tử trong sông lao ra nhưng là hắn vừa ló đầu ra đến, hồng ngông, ngô phương hai người dắt tay hoành kích đi tới. ầm ầm ầm cực kỳ đáng sợ chiến đấu lần thứ hai trình diễn thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục vang một tiếng tử phong thân thể nổ bể ra đến có điều trong cơ thể máu tươi còn chưa bắt đầu bắn toé lại lần nữa tụ tập hợp lại cùng nhau đến bọn họ cảnh giới này đồng cấp chi người đã rất khó đem đối phương giết chết tử phong ngươi đừng ngu xuẩn mất khuôn nhiều người như vậy nhìn đây tuy nói không giết được ngươi nhưng ngươi bị đánh cho như thế chật vật cũng khó nhìn đúng không hồng mông khoe miệng biểu lộ tin tức trong giọng nói mang theo nồng đậm trân trọng Thử phong lạnh lùng xem xét mắt tử phong, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Thực sự là ngoan cố lao ra hỏa. Lần thứ hai khuyên bảo vô hiệu, Hồng Ngông sắc mặt trở nên âm trầm lại, tựa hồ có chút nổi giận. Tiện đà nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Vương, Đạo Hưu kính xin ra tay lại tàn nhẫn điểm. Dứt lời, Hồng Nông tự thân khí thế trước tiên kéo lên, khủng bố khí chẳng trực tiếp ở chiến trường bốn phía hình thành một cái màng ánh sáng, dù cho là mạnh như tầm thường chuẩn tiên đế đều nhìn mà lùi bước. Nhận ra được Hồng Nông nhảy lên tới cực hạn khí thế. Ngô phương gật gật đầu, biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi, cũng không có cái gì tâm tình chậm trởn. Nhưng đúng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái màu vàng chén lớn, miệng chén hướng dưới, dâng trào vô cùng tận hào quang màu xanh, cuối cùng tô điểm ở mi tâm của hắn ngưng mắt nhìn lại, trong đó có thể thấy được ở màu vàng chén lớn bên trong, có đến từ không đồng vị diện hàng tỷ sinh linh quỷ bãi, tràn ngập tín ngưỡng lực lượng. Hào hào hào! Trái ác quỷ cây ở ngô phương phía sau hiện hiện, nó như là khỏe mạnh trưởng thành gấp mấy vạn tự nó xuất hiện trước mắt, phía dưới năm tháng sông dài dĩ nhiên cộng hưởng lên, Hà Nội từng mảng từng mảng đại đạo phù văn như phiên phiên hồ điệp bay lượn lên, ở trái ác quỷ cây bốn phía lượn lờ, rực rỡ đến cực điểm. Không chỉ có như vậy, bồ đề thụ, ngộ đạo thụ, ưu minh thụ đặt ngang hàng sau đó, ba khỏa cổ thụ lẫn nhau thần quang liên kết, chạy xuôi ba loại đan dệt mà thành thần bí hào quang. Đánh nó, đánh nó. Đột nhiên, một đạo bướng bình búp bê, em bé, âm tự bên trong chiến trường vang lên. Chẳng biết lúc nào ở cái kia trái ác quỷ cây phía trên xuất hiện một cái trắng trẻo non nớt trẻ nít nhỏ hắn một bên gặm ngón chân một bên dùng tay nhỏ chỉ vào tử phong kỳ kỳ hoa hồng ngông liếc nhìn Ngô Phương đỉnh đầu chén vàng cùng sau người bốn tây đặc biệt là cái kia trắng miệng trẻ con trong con người dâng lên vẻ kinh ngạc đạo hữu đồng thời âm thanh hạ xuống hồng ngông cả người hóa thành một vệt cầu vồng bao bọc vạn ngàn tinh vực áp xúc đến cực hạn đánh giết hướng về phía tử phong cũng trong lúc đó Ngô Phương bóng người cũng động giơ tay đánh xuống. Đơn giản mà trực tiếp. Không giống với Hồng Ngông, Nô phương mục tiêu rất rõ ràng, hắn chính là muốn đoạt đi tử phong phía sau khối này màu trắng ngà tăng đá. Thực sự là hai người điên. Tử phong kéo kéo khoe miệng, trong miệng tức giận mắng một tiếng hắn sở di chấn thủ ở này thứ 99 bậc thang, đơn giản chính là thu rồi hối lộ bị người nhờ và thôi, lại hơn vạn năm, hắn ước định thời gian cũng là đến, cũng là nên rời đi. Ngàn tỷ năm trước, hắn lần thứ nhất cùng Hồng Ngông lúc giao thủ liền kinh đến hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, phương này không gian hốn độn bên trong dĩ nhiên có sánh vai hắn tồn tại. May mắn chính là, cái này hồng mông thực lực cùng hắn tương đương, không phải vậy hắn này vừa bị người nhờ và chấn thủ 99 cấp liền bị người cho công phá, vậy thì thật là quá mất mặt. Ai có thể ngờ, này vô tận 5 tháng hắn ngăn cản hồng mông một lần lại một lần, mắt thấy liền muốn công thành lui thân thời điểm, đối phương dĩ nhiên không biết từ đâu nhi tìm tới một người trợ rút, thực lực dĩ nhiên cũng ở 8 tầng cảnh Nếu là thật muốn nói đến, cái này tìm thấy giúp đỡ, thực lực còn muốn thoáng ở hai người bọn họ bên trên. Tử Phong tham thở dài một tiếng, ở Hồng Nông cùng Ngô Phương triệt để thật lòng thời điểm, hắn liền biết mình đã không có đường lui không chần chờ, hắn cũng sử dụng tới mạnh nhất thần thông, vô cùng vô tận quần cuộn phù văn cô động thành từng cái từng cái đeo duy bằng, hướng về Hồng Nông cùng Ngô Phương đánh giết mà đi. An ngon, an ngon, nhưng là làm Tử Phong thần hồn run lên chính là, hắn ngưng tụ tự thân tinh túy lực lượng đánh ra công kích chưa chạm được Ngô Phương cùng Hồng Nông thân thể liền bị trái ác quỷ trên cây mới cái kia trắng trẻo non nớt trẻ con há mồm nuốt trưởng. Tử Phong còn không từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại, hồng nông, nô phương hai người công kích đã đi tới hắn phụ cận. Ra tay nhẹ. Đối đầu hùng nông, nô phương ánh mắt đùa cận, tử Phong trong lòng bay lên thấy lạnh cả người, nhưng là không giống nhau, không chờ lời nói xong, liên tiếp cuồng bạo công kích đánh vào trên mặt của hắn. chương 760, cuối cùng bậc thang. Vành, vành, vành. Nô phương ngông hai người trí cường công kích chuốt xuống ở tử phong trên người trong ngay mắt tử phong toàn thân bị rực rỡ ánh sáng bao bọc ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được hàng tỷ áp xúc đến cực điểm tinh vực chìm nổi cùng với đan dệt vân tay trái cây a nói rồi hạ thủ nhẹ một chút ta các người hai cái này người điên hào quang bên trong mơ hồ có thể thấy được tử phong thân thể lần lượt đổ nát nổ tung lại một lần lần tiến hành gây dựng lại khép lại cái kia thê thảm hí tiếng la bồng bệnh ra mang theo nồng đậm tức giận cùng không cam lòng Thực sự là đáng sợ. Năm tháng sông dài vẫn bờ, tránh ra thật xa dị thời không cường giả ngơ ngác nhìn trong quang cầu một màn, không khỏi phát sinh thổn thức tiếng. Đáng chết, đừng núp nhích ta nguyên thiên thạch. Ta tìm trăm vạn năm tháng mới tìm được như thế một khối a. Đô nhiên, ánh sáng bên trong truyền ra tử phong tức đến nổ phổi âm thanh, có thể nghe ra tiếng la bên trong thịt thương. Ký chủ thu được nguyên chi lực, hệ thống đem bốn lần tiến hóa. Cũng là ở Ngô Phương nắm lấy tử phong phía sau khối này, màu trắng ngà tảng đá thời điểm, Hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên. Trước mắt, màu trắng ngà tảng đá trực tiếp xuất hiện ở hắn thức hải bên trong, cùng thiên châu xa xa đối lập, phóng thích hào quang màu trắng bệnh lập tức tràn ngập toàn bộ thức hải. Hệ thống rơi biến ảo, dĩ nhiên mới tăng một cái bảng cái này bảng hiện ra chính là một cái hình mũi khoan dụng cụ. Dụng cụ bên cạnh là một nhóm bắt mắt 4 chữ lớn, nguyên thiên tri lực. Chữ lớn phía sau, nhưng là một cái cô đơn con số 1, vừa vặn này dụng cụ bên trong chứa có dọt số lượng cũng là một cái. Này giọt tuy nói nhỏ đáng thương, nhưng nó sự giãn ra nhưng như là có một lớp màng, nhưng mà không thay đổi, chính phóng thích trói mắt ánh sáng, tựa hồ cùng cái kia màu trắng ngà tảng đá có không phải bình thường liên hệ. Hệ thống không có đối với này quá nhiều tường thuật, nô môn cũng không có quá nhiều chấp nhất. Hắn giờ phút này, toàn thân tâm đều ngâm vào ở thân thể loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong. Theo hệ thống 4 lần thăng cấp, hắn có thể nhận ra được tự thân khí tức lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Hiện hưu khống chế nguồn sức mạnh kia nhảy lên tới một cái độ cao mới, tựa hồ đạt đến cực hạn. Lại nhìn về phía hệ thống giới, mới tăng trước mặt tu vi một cột, chuẩn tiên đế đại viên mãn. lô phương từ ánh sáng bên trong lui đi ra, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua bốn phía một đám dị thời không cứng giả. Bất kể là đỉnh cao tiên vương vẫn là chuẩn tiên đế cứng giả, hắn có một loại cảm giác, trong một ý nghĩ liền có thể khống chế những người này sinh tử. Có thể nói, trưởng duyên sinh diệt. Các ngươi có hay không nhận ra được người kia khí tức thật giống thay đổi. Hình như là cùng vừa không giống nhau, nhưng lại không nói ra được, cụ thể nơi nào thay đổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Năm tháng sông dài ven bờ mấy cái chuẩn tiên đế ánh mắt phóng ở ngô phương trên người, đánh giá một phen sau, nhìn nhau như thế, trong con ngươi mang theo nghi hoặc dị dạng. Diệp Phàm, sư phụ ngươi hắn đến tột cùng tu vi gì? Vô thủy đứng ở chuông lớn bên trên, nhíu lại lông mày. Mặt lộ vẻ không rõ nhìn về phía bên cạnh Diệp Phàm, Ngoan Nhân cũng quăng tới ánh mắt tò mò, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Diệp Phàm lắc lắc đầu, sư phụ hắn chưa từng có chân chính biểu diễn qua thực lực, mỗi một lần làm ngươi cảm thấy liền muốn nhìn thấu hắn thời điểm, hắn lại sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, ngươi chứng kiến chỉ là cái bên ngoài, mặc dù là hiện tại, chúng ta chứng kiến, có thể còn không phải sư phụ lão nhân gia người thực lực chân chính. Thật là một quái vật. Nghe được Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân nhìn chằm chằm Ngô Phương phương hướng. Muốn nói lại thôi. Hồng Ngông, ngươi dừng tay cho ta. Ta tha các ngươi qua đi còn không được à? Cũng đang lúc này, hào quang lóng ánh bên trong chuyển gia tử phong trách trời thương người âm thanh. Vành một tiếng nổ vang, Hồng Ngông thu tay lại, tiện đà cười tủm tỉm nhìn nổ tung lại lần nữa khép lại tử phong, lao đầu, sớm một chút như thế thức thời vụ không là tốt rồi mà. Tử phong trừng mắt Hồng Ngông, hư lệnh một tiếng qua đi, nhìn về phía ngô phương, đem nguyên thiên thạch trả, còn, cho ta. Tảng đá kia đã bị bản tọa luyện hóa Ngô Phương hai tay chắp sau lưng bình tĩnh nói. Không thể. Vậy cũng là nguyên thiên thạch. Trong đó năng lượng mặc dù là người ta, cũng không thể trực tiếp tương kỳ luyện hóa, nhiều lắm cũng chính là mượn dùng thôi. Tử Phong căn bản không tin tưởng Ngô Phương theo như lời nói, nhưng là ngay ở đánh ra một kia thần thức đảo qua Ngô Phương thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến, sao làm sao có khả năng. Thật sự không gặp. Lao đầu, không phải một khối tảng đá vụ sao, không còn liền không còn lại nói này không phải là bị đạo hưu cho luyện hóa sao? Có hảo tâm gì thường? Quá mức lại đi tìm cái như thế thôi Hồng Mông đánh Tử Phong bay, tâm tình rất tốt. Người biết cái gì? Chờ ngươi nhảy ra cái này gông xiềng, ngươi liền biết tảng đá kia đại biểu thằng nghĩa. Tử Phong trực tiếp quay về Hồng Mông bạo cái thô khẩu. Thở phì phò quát mắng âm thanh hạ xuống. Tử Phong vừa tàn nhẫn chừng mắt nô phương, qua ta này cái cửa thì lại làm sao? nghĩ muốn mở ra cánh cửa kia, các ngươi đến bước qua cấp bậc cuối cùng mới được. Thiên kia. Nhưng là mạnh hơn ta không chỉ một điểm, hai điểm đây. Liên tính hai người các ngươi cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe tiếng, Hồng Ngông nhíu như mày, nguyên bản mang theo ý cười khuôn mặt lần thứ hai trở nên nghiêm nghị lên đúng là Ngô Phương, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý Tử Phong theo như lời nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phương này vũ trụ mênh ngông, cùng biến mất còn có 8 tầng chuẩn tiên đế Tử Phong. Đám này tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ nặng như vậy sao? còn không chịu rời đi Hồng Nông quét mắt 5 tháng dài hai bờ sông view ở một đám dị thời không cường giả lầm bẩm một tiếng, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Còn còn lại cuối cùng bậc dai. Nhìn trước mắt cái cuối cùng bậc thang, cùng với cái kia cách mình có điều 1 mét xa gợn sóng cửa lớn, Hồng Nông hít sâu một hơi, dĩ nhiên không tên, có chút thấp thỏng lên. Ngàn tỷ năm đến, hắn mỗi lần tới này đều bị tử phong lập tức, thời điểm đến hôm nay, hắn rốt cuộc sống qua thứ 99 dài. Đạo hữu, xin mời. Hồng Nông hướng về Ngô Phương xếp đặt cái dấu tay xin mời. Đối đầu Hồng Nông ánh mắt, Ngô Phương gật đầu ra hiệu. ảnh. Coi như Hồng Nông, Ngô Phương hai người bước lên cái cuối cùng bậc thang thời điểm. Toàn bộ thang trời rung động kịch liệt lên, lên, điên cuồng lung lay. Tiếp theo, phía dưới chạy xuôi thiên hà bạo động. đáy sông thậm chí bắt đầu có cuồng bạo hung thú lướt ra khỏi, mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố, trong miệng phát sinh quỷ dị tiếng hí. Không chỉ là thiên hà, hai bên kim quang cũng bắt đầu hướng về trung gian thu nạp. Trong lúc mơ hồ có vô số màu vàng sinh linh đi ra. Nhìn tình cảnh này, hồng mông sửng sốt, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới ngày này sông cùng với hai bên kim quang bên trong, vẫn còn có vật còn sống. ầm ầm ầm Dít gào thiên hà cùng nóng ánh kim quang bắt đầu trùng điệp đan dệt. Rốt cục, một phương thế giới mới thành hình. Phía thế giới này không có đại lục, không có tinh thần, không có tinh hà, cũng không có tinh vực, có chỉ là trắng xóa một mảnh. Ngưng mắt nhìn lại. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy này trắng xóa bên trong thế giới có hỗn độn cổ thú du chạy toán loạn những này cổ thú khí tức cường đại dị thường, hoàn toàn không phải phía trước cầu thang bên trong những kia hỗn độn thú có thể sánh được, trong đó yếu nhất một con đều có chân tiên đỉnh cao thực lực. Các ngươi lại có thể đi đến một bước này bỗng nhiên, một cái kim quang đại đạo chìm nổi, đại đạo phần cuối một bóng người cất bước đi tới. chương 761, Nô Phương V.S. hỗn độn Đại Vực Giam Thủ Giả. Đây là một cái quần áo một mạc dâu tóc bạc lão Hắn đi dạo ở Kim Quang Đại Đạo lên, theo thanh âm bình tĩnh hạ xuống. Hắn đã đi tới Đại Đạo phần cuối. Người còn rất nhiều ông lão tóc trắng khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt đầu tiên là đảo qua năm tháng sông dài ven bờ dị thời không cường giả, cuối cùng rơi vào hồng mông cùng nổ phương trên người. Sức mạnh của ta bị bị áp chế. Này, sao có thể có chuyện đó? Hắn đến tuột cùng là người nào? Đối đầu ông lão tóc trắng ánh mắt trước mắt, năm tháng sông dài ven bờ dị thời không cường giả thân thể đống nhiên du lên. Một luồng khó mà nói rõ sức mạnh vô hình như là tự cái kia ông láo tóc trắng trong con người bán ra, trong nháy mắt xuyên thủng bọn họ vị trí thời không hàn rào, tiện đà thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ. Nguồn sức mạnh này dưới, bọn họ tự thân chất chứa vô cùng sức mạnh bị áp chế, căn bản khó có thể điều động, tự hồ lập tức liền đã biến thành một cái người bình thường. Vô thủy, diệp phàm, ngoan nhân cùng với cái khác một ít cấp thấp chuẩn tiên đế toàn bộ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, bọn họ không thể tin được, đến bọn họ cảnh giới này Dĩ nhiên còn có người có thể chỉ muốn một ánh mắt liền đem bọn họ chân áp. Lẽ nào hắn hắn đã bước vào chân chính về mặt ý nghĩa địa cảnh. Một cái chuẩn tiên đế kinh ngạc thốt lên. Mặc dù không có, e sợ cũng không kém là bao nhiêu. Một cái khác chuẩn tiên đế hít sâu một hơi. Diệp Phàm, lão đầu nhi này không dễ dàng đối phó. Sư phụ ngươi hắn cũng có thể nguy hiểm vô thủy. Ngưng mắt đánh giá ông lão tóc trắng, cao mày, dưới chân hắn chuông lớn đều bị đối phương một ánh mắt ổn định, khó có thể phát sinh chuông vang âm thanh. Diệp Phàm trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Lô Phương bóng lưng, nắm đấm hơi nắm lên, trong con ngươi xuất hiện vẻ lo âu. Hắn đối với Ngô Phương thực lực cực kỳ tin chắc, nhưng là, ông lão này biểu hiện cũng là tương đương khủng bố từ đối phương ánh mắt bên trong toát ra khí tức đến xem, đối phương hay là đã đứng ở cái này tầng cấp đỉnh cao. Hồng ông, ta đều nói cho ngươi, coi như qua ta cửa hải này, ngươi cũng đẩy ra không được cánh cửa kia lúc này." Kim Quang Đại Đạo lên lại xuất hiện một bóng người, chính là lúc trước trấn thủ 99 cấp Tử Phong. Làm sao? Ngươi còn muốn lại ra tay? Nhìn thấy Tử Phong đến, Hồng Nông nhíu nhíu mày. "Không không không, đương nhiên không phải. Ta đều thất bại, còn sao không ngại ngùng dãy mặt tiếp tục ngăn ngươi đây Tử Phong vội vã mở miệng, về sau lui sang một bên, cười nói, "Ta lần này liền xem kịch mà thôi, lấy Bạch Lao thực lực, đối phó các ngươi hai thừa sức. Coi như ngươi còn có chút lương tri." Hồng Nông liếc mắt Tử Phong, lại đánh giá một phen cười tủm tìm ông lão tóc trắng sau, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Ngô Phương, "Đạo hữu" phiền phức tựa hồ có chút lớn à? Nô Vương không có nói tiếp, chỉ là cười cợt. Tự ngươi sinh ra bắt đầu từ ngày kia, ta liền chú ý đến ngươi, cũng chính bởi vì sự tồn tại của ngươi, ta mới tự mình chấn thủ phương này hỗn độn đại vực. Ông lão tóc trắng vuốt vuốt trong râu, tầm mắt rơi vào hồng mông trên người, bây giờ đến xem, quyết định này là chính xác. Phương này hỗn độn đại vực, chẳng lẽ còn có rất nhiều tương tự không gian sao? Hồng nồng nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chú ông lão tóc trắng, còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn chấn thủ nơi này? Cánh cửa kia mặt sau đến cùng là cái gì? Ta chính là phương này hỗn độn đại vực giam thủ giả. Ngươi có thể coi ta vì là bạch lao cho tới chấn thủ tại chỗ này. Chỉ là bắt nguồn từ bên ngoài đã đủ rối loạn. Không muốn các ngươi lại đi thêm phiền ông láo tóc trắng thăm thảm thở dài một tiếng. Bên ngoài. Chỉ chính là cánh cửa kia mặt sau đi. Hồng ông thăm dò tính mở miệng hỏi. Có ta chấn thủ tại chỗ này. Ngươi không ra được. Bỏ ý niệm này đi đi. Ông lão tóc trắng không có chính diện trả lời Hồng ngông vấn đề, nương theo trong miệng nhẹ nhàng rớt tiếng, chỉ thấy hắn giơ lên tay phải. Trong ngay mắt, phương này tiệm tân thế giới kim quang óng ánh phun trào lên, những kêu biến mất ở trong hư không mạnh mẽ hỗn độn cổ thú một tiếng hoảng sợ hí lên, ngay lập tức bỏ chạy. Ông Long lão, một con bàn tay khổng lồ hiện lên, quét ngang mà qua, mục tiêu nhắm thẳng vào Hồng ngông. Tầng tầng màu vàng gợn sóng như bọt nước khuấy động, xa xa khuyết tán ra năm tháng sông dài ven bờ dị thời không cường giả nhất thời một trận sợ hãi. Ý lệnh thấu xương không tên bay lên, một loại suất từ bản năng lâu không gặp hoảng sợ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cũng may, nay cố làm bọn họ khiếp đảm năng lượng không phải hướng về bọn họ mà đến, bằng không lấy bọn họ hiện tại bị áp chế liền trong cơ thể sức mạnh đều không thể điều động trạng thái, e sợ chỉ có hóa thành hư vô một kết quả như vậy. Có thể mặc dù không có nhằm vào bọn họ, thời khắc này, bọn họ cũng chỉ cảm thấy linh hồn cùng thân thể liền muốn chóc ra như thế, thống khổ dị thường. Quả thực vướng tay chân. Trực diện con kia quét ngang mà đến bàn tay khổng lồ, Hồng Nông đối với bên trên chất chứa sóng năng lượng cảm thụ sâu nhất mặc dù mạnh như hắn, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Đạo hữu, ta trước tiên đi vậy. Hồng Nông nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Phương, về sau thân thể hóa thành hàng tỷ sợi rực rỡ ánh sáng, đón lấy bàn tay khổng lồ kia ngưng mắt nhìn lại, có thể thấy được này rực rỡ ánh sáng bên trong có vô tận tinh vực lưu chuyển, các loại thế gian quy tắc đang rệt, cực kỳ đáng sợ. Vâng, nhưng mà. Ngay ở này rực rỡ ánh sáng đụng với cự trường trước mắt, một đạo chấm thấp vang trầm vang lên. Sau một khắc, Hồng Nông biến thành rực rỡ ánh sáng bên trong cái kia vô tận tinh vực lực lượng còn chưa đánh vào bàn tay khổng lồ bên trong, liền trước tiên bị bức ép trở về nguyên hình tiếp theo, một bóng người đánh bay ra ngoài, ở phương này trong không gian xé ra một cái đen kịt lỗ thủng. Hồng Nông Đại Nhân bị đánh bay. Hồng Nông Đại Nhân nhưng là chúng ta sáng thế chủ a, Cõi đời này vẫn còn có so với hắn còn muốn nhân vật mạnh mẽ à. Ông lão tóc trắng kia đến tột cùng lai like lịch gì? Nhìn bị bàn tay khổng lồ đánh bay Hồng Ngông, bao quát ba cái chi cao thần ở bên trong năm đại thế giới cường giả đỉnh cao đồng thời lộ ra khó có thể tin bẻ mặt. Ở trong mắt bọn họ, Hồng Ngông chính là vô địch, bọn họ không thể nào tiếp thu được trước mắt chứng kiến tình cảnh này. Đạo hữu, nếu không ta vẫn là xuất thủ một lượt đi lao này, so với ta tưởng tượng còn khó làm hơn Hồng Ngông ổn định thân hình, có chút lúng túng liếc nhìn ngộ phương trước đây hắn còn muốn xuất thủ trước đánh nát bàn tay lớn này sẽ cùng Nô Vương liên thủ cùng đối phó ông lão tóc trắng này ai có thể vật liệu chỉ cần ông lão tóc trắng đánh ra chiêu thứ nhất hắn dĩ nhiên liền không cách nào đơn độc đỡ đối đầu Hồng ngông cái kia bất đắc dĩ lại mang theo có chút ánh mắt cầu khẩn Nô Vương hiểu ý nở nụ cười không giống nhau không chờ Hồng ngông phản ứng lại chính là trực tiếp xuất hiện ở cái kia lơ lửng trên không trung chuẩn bị lần thứ hai vung đánh mà đến bàn tay khổng lồ trước tiện đà một chỉ điểm ra vậy một tiếng nổ vang rung trời bóng ánh bàn tay khổng lồ nổ tung, biến trở về trói mắt kim quang hỏa tan vào trong hư không. Cũng là ở này một sát, bao quát vô thủy, diệp phàm, ngoan nhân ở bên trong hết thể dị thời không cường giả toàn bộ tròn váng, phản ứng lại sau chính là đầy mặt kinh hoàng. Làm bọn họ như vậy thất kinh nguyên nhân, không hề là ngô phương chỉ để một chút nát ông láo tóc trắng vung ra bàn tay khổng lồ, mà là bởi vì ở người trước chỉ trong chớp mắt ấy, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên bản bị áp chế sức mạnh bạo động. Chỉ có điều những sức mạnh này không lại thuộc về bọn họ, mà là không bị khống chế dâng tới cái kia thần bí nam tử. chương 762, Nô Phương, chuẩn tiên đế đại viên mãn. Này chuyện này là sao nữa? Sức mạnh của ta đang trôi qua. Tại sao lại như vậy? Hắn đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Năm tháng sông dài ven bờ, hơn mấy trăm ngàn dị thời không cường giả đồng thời lộ ra thất kinh vẻ mặt, từng cái từng cái lại như là đột nhiên tao ngộ một loại nào đó chuyện đáng sợ như thế. Bọn họ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt tìm đến phía ngô phương trên người, giữa hai lông mày đầy dây kinh hoàng. Trước đây, kim quang đại đạo lên nam tử tóc trắng kia ra tay thời điểm, bọn họ sức mạnh trong cơ thể bị áp chế, không cách nào điều động tình huống như thế bọn họ tuy rằng sợ hãi, nhưng ít ra bọn họ còn có thể nhận biết được trong cơ thể sức mạnh tồn tại, chỉ là bởi vì bị một luồng càng thêm é e sợ sức mạnh tạm thời áp chế mà thôi. Có thể lập tức. Cái kia cố áp chế bọn họ sức mạnh vô hình phảng phất đột nhiên bị nổ nát nhưng mà bọn họ còn đến không kịp cao hứng, trong cơ thể sức mạnh vô thượng lại như là không tên chịu đến một luồng triệu hoán như thế, dĩ nhiên không bị khống chế thoát ly thân thể của bọn họ. Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng thế gian này làm sao còn có thể có như thế tồn tại. Đến bọn họ cảnh giới này, từ lâu cùng thiên địa câu thông, có thể bất cứ lúc nào điều động tinh vực lực lượng bọn họ tự thân nắm giữ sức mạnh đã nhét vào xương cốt, nhét vào tinh huyết, nhét vào mỗi cái tế bào có thể nói toàn thân bọn họ mỗi cái vị trí đều chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận nhưng là trước mắt làm bọn họ không thể tin được chính là ở tại bọn hắn nguyên tưởng rằng dùng mãi không hết lấy chi không kiến sức mạnh nhưng là xòe xòe xòe trôi qua Diệp Phàm sư phụ ngươi hắn thật giống biết ngươi đến rồi hơn nữa hắn tựa hồ cũng không kém gì ông láo tóc trắng kia vô thủy ánh mắt kinh ngạc rơi vào Diệp Phàm trên người, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng giờ khắc này năm tháng sông dài ven bờ Cũng chỉ có ba người bọn họ sức mạnh trong cơ thể không có gặp phải cướp đoạt hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy là bởi vì chính mình thực lực mạnh mẽ duyên cớ. Dù sao ở này vô số dị thời không cường giả bên trong, thực lực ở trên hắn chuẩn tiên đế cũng không phải số ít, nhưng là liền sức mạnh của bọn họ đều đang trôi qua. Nói như thế, cũng chỉ có một khả năng, chính là triển khai bực này thần thông người kia hết sức buông tha bọn họ. Vô thủy đương nhiên sẽ không cảm giác mình có thể có lớn như vậy mặt mũi tất cả định là bởi vì diệp phàm duyên cớ. Ta liền biết sư phụ lão nhân ra người sẽ không sao, hắn là giống như câu đố nam tử, mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấu. Diệp Phàm khỏe miệng mang theo ý cười, về sau hướng về ngô phương phương hướng bái một cái, biểu hiện cực kỳ cung kính. thấy thế, vô thủy, ngoan nhân cũng lần lượt bái một cái, lấy đó cảm kế. Đạo hữu, ngươi ngươi, nhìn cái kia đổ nát tiêu tan bàn tay khổng lồ, hồng ngông cuối cùng từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương thời điểm, miệng mở lớn, đầy dây nồng đậm kinh ngạc. Cái kia sốc nổi vẻ mặt, lại như là mới quen lô phương, đối xử một cái quái vật như thế, căn bản không hề có một chút phương này đại vực sáng thế chủ nên có dáng vẻ. Thực lực của ngươi rõ ràng tương đương với ta, làm sao lại đột nhiên liền tử phong đầy mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm ngô phương, vừa định hỏi do đối phương vì là cái gì có thể nổ nát ông láo tóc trắng công kích thời điểm, nói tới giống như vậy, sắc mặt thay đổi. Bởi vì lúc này, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng bạo động lên, tùy ý hắn mọi cách áp chế cũng không cách nào toàn bộ lưu lại, bắt đầu có lượng lớn sức mạnh dâng tới Ngô Phương. Người bản thân nhìn thấy, cũng không nhất định chính là toàn bộ mặc dù hiện tại cũng là như vậy. Bình thản dứt tiếng, Ngô Phương đem tầm mắt từ Tử Phong trên người rời, rơi vào tóc bạc trên người ông lão, ánh mắt ngưng lại. Thoáng chốc, ông lão tóc trắng dưới chân kim quang đại đạo tiếng rung, tiện đa ầm một tiếng nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Cũng là ở này một sát, có thể rõ ràng nhìn thấy ông lão tóc trắng bốn phía không gian vặn bẹo lên. Trong cơ thể hắn mênh mông như ngân hà sức mạnh đáng sợ cũng biến thành bạo động chỉ có điều không giống với những cường giả khác, sức mạnh của hắn trước sau còn ở trong cơ thể hắn, chỉ là có chút hôn loạn thôi. Ông lão tóc trắng trước bước một bước, đổ nát kim quang đại đạo lần thứ hai ở dưới chân của hắn ngưng tụ, hắn ngưng mắt nhìn ngộ phương, lông mày dần dần nhăn lại, càng nghiêm nghị. Ngộ phương cũng là như vậy, trầm mặt không nói, chỉ là bình tĩnh cùng ông lão tóc trắng hai mắt nhìn nhau. Hắn giờ phút này, phảng phất đã biến thành phương này đại vực trung tâm. Có vô cùng đáng sợ sức hút không chỉ là những kia dị thời không cường giả sức mạnh, liền ngay cả phía thế giới này bên trong kim quang óng ánh bên trong chất chứa năng lượng đều bị chốc ra, toàn bộ áp xúc đến cực hạn, ở thân thể của hắn bốn phía xoay quanh lượn lờ. Ông ong, ông láo tóc trắng lại ra tay. Thoáng chốc, phía thế giới này bất động, không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Ở một đám dị thời không cường giả trong mắt, Chỉ là thấy rõ ông lão tóc trắng kia đạp lên kim quang đại đạo thoáng qua xuất hiện ở ngô phương phụ cận, thân thể trở nên hư huyễn, tựa hồ cùng phía thế giới này hợp thành một thể. Ông lão tóc trắng biến trưởng thành quyền, trực tiếp đánh ra ngoài. Không cần như thế. Ngô phương không tránh không né hai con mắt mở đóng, theo thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, nhẹ nhàng rơ lên tay phải. Về hành. Quyền trưởng chạm nhau. Ông lão tóc trắng cái kia ngưng tụ toàn thân uy thế một quyền liền như thế bị cái kia hứng hở bàn tay đó lấy. Liên đang quan chiến dị thời không cường giả cho rằng ông lão tóc trắng sẽ lần thứ hai nổ ra công kích thời điểm tóc bạc người của lão giả ầm ầm nổ bể ra đến có điều rất nhanh lại du hợp lại cùng nhau từ đổ nát đến khép lại quá trình kỳ thực cũng là ở đất đèn pháo hoa trong lúc đó chỉ có điều những này dị thời không người xem cuộc chiến đều là số một số hai cường giả đỉnh cao tuy rằng bọn họ không có tư cách tham dự chiến đấu như vậy nhưng xem cũng là có thể thoáng xem hiểu một 2. ông lão tóc trắng kia rơi xuống hạ phòng có chuẩn tiên đế kinh ngạc thốt lên, như là đều quên trong cơ thể sức mạnh biến mất việc. quả thật là đại viên mãn. ông lão tóc trắng lôi kéo cùng nô phương khoảng cách, như là xác minh trong lòng suy đoán, tham thảm thở dài một tiếng, về sau lắc lắc đầu, làm như từ bỏ cái gì. tiếp đó chỉ thấy hắn vung tay lên, kim quang long ánh trở nên lờ mờ, phía thế giới này tiêu tan, thang trời xuất hiện lần nữa, cùng nhau xuất hiện còn có cái kia quạt gợn sóng viên cửa. chiến đấu kết kết thúc rồi à? ông lão tóc trắng kia thất bại. Bọn họ đến cùng là hà cảnh giới. Ha ha, sức mạnh trở về, ta có thể rời đi. Nhìn tiêu tan thế giới, dị thời không cường giả vẻ mặt hơi ngưng lại đợi đến phản ứng lại sau. Ánh mắt ở nô phương cùng ông láo tóc trắng giữa hai người qua lại cắt. Khi bọn họ phát hiện nữa biến mất sức mạnh lại lại xuất hiện ở trong người thời điểm. Từng cái từng cái nhất thời hưng phấn cuồng hô lên, căn bản không có vô thượng cường giản nên có tư thái. Vô thủy, ngoan nhân nhìn nhau, nhìn một chút diệp phàm lại nhìn một chút nô phương, trước sau thở phào một hơi. Muốn nói lại thôi. Đây là thông thông qua Hồng Ngông có chút hoàng hốt, còn chưa kịp phản ứng. Tình cảnh này, xoay ngược lại quá nhanh, làm hắn có chút không ứng phó kịp. Đang đối mặt 99 cấp chấn thủ người tử phong, hắn vẫn cùng bên cạnh vị đạo hữu này liên thủ vây công hồi lâu mới bức bách đối phương đầu hàng. Ai có thể vật liệu, đang đối mặt này cái cuối cùng bậc thang, thực lực rõ ràng nghiền ép hắn ông láo tóc trắng thời điểm, dĩ nhiên như vậy ung dung liền thông qua. Chương 763, Chư Thiên Vạn Giới Bí Mật đạo hữu. Đà tạ, đè xuống nội tâm kích động cùng chấn động, hồng mông hít sâu một hơi, hướng về ngô phương ôn quyền. Trước đây, ông lão tóc trắng thời điểm xuất thủ, hắn liền biết mình không phải đối thủ của đối phương, khi đó hắn đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào dưới cái nhìn của hắn, mặc dù hắn cùng cái kia thần bí nói bạn liên thủ, đều tuyệt đối không thể xông qua ông lão tóc trắng này quan. Nhưng mà, làm hắn khó có thể dự liệu chính là, bên cạnh hắn cái này đạo hữu dĩ nhiên đang cùng tử phong trong trận chiến ấy còn có bảo lưu. Vẫn chưa ra đem hết toàn lực, hơn nữa, bảo lưu không phải một chút, thậm chí có thể nói trong trận chiến ấy, hắn có điều là vui đùa một chút thôi. Nhìn gần ngay trước mắt gợn sóng cửa lớn, Hồng Ngông thậm chí không có tâm tư đi để ý tới cái này thần bí đạo hưu vì sao mạnh mẽ như vậy. Đúng. Hồng Ngông một bước bước ra, bước qua cái cuối cùng bậc thang, xuất hiện ở gợn sóng cửa lớn phía trước. Nộ phương hai tay chấp sau lưng, cùng Hồng Ngông song song mà đứng, biểu hiện trên mặt mặc dù nhạt nhiên, nhưng nội tâm kỳ thực cùng Hồng Ngông như thế từ lâu nổi lên song lớn Hồng Mông đại nhân chiến đấu kết thúc ông lão tóc trắng kia là thất bại sao là Ngô Môn môn chủ hắn thua ở Ngô Môn môn chủ trong tay nói như thế cái này Ngô Môn môn chủ thực lực chẳng phải là còn ở Hồng Mông đại nhân bên trên trời ơi hắn đến cùng lai like lực gì liền ở thiên giới hết thảy thần linh ngơ ngác nhìn vòm trời hình ảnh thời điểm Hồng Mông giọt ra hai tay thả nằm ở cái kia quạt gợn sóng viên trên cửa có kẹt cũng là ở đẩy cửa lanh lảnh chi âm vang lên một cái khe kéo dài ra, năm đại thế giới hết thảy thần linh ngưng mắt chuẩn bị xem cái nguyên cơ thời khắc, trong vòm trời hình ảnh một tiếng vang ầm ầm phá nát, nay này xảy ra chuyện gì? Tại sao không gặp? Cánh cửa kia bên trong đến cùng có cái gì? Năm đại thế giới đang tập trung tinh thần thần linh hoàn toàn biến sắc, khó coi tới cực điểm. Cùng lúc đó, bàn long vị diện phương này hỗn độn đại vực phân cối, cái kia thang trời bên trên gợn sóng cửa đã bị hồng mông hoàn toàn đẩy ra, thậm chí hắn đã chỉ nửa bước bước vào trong cửa lớn. Cái kia đó là. Này một sát, hết thể dị thời không cường giả đều tròn váng. Bọn họ sững sờ nhìn cái kia bị đẩy ra gợn sóng cửa lớn, tuy rằng bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua cửa lớn nhìn thấy bên trong một góc, nhưng này đủ để làm bọn họ tâm thần đều run, chấn động không nứt. Đó là bao la bát ngát hải dương, sắc thực nói, càng như là do một loại siêu thoát cho bọn họ tầng cấp sức mạnh đan dệt mà thành thế giới. Bọn họ nhìn ra rất mông lung, chỉ có thể đại khái thông qua bản thân nhìn thấy này một góc đến suy đoán phía kia thế giới dáng dấp có điều Chỉ cần này một góc trong đó toát ra khí tức, liền đủ để làm bọn họ nghẹt thở. Nếu nói là lập tức cảm xúc sâu nhất không gì bằng đã bước vào bên trong hồng mông cùng nộ phương, bởi vị trí, bọn họ so với những kia dị thời không cường giả xem tầm nhìn càng rộng hơn, vì thế trong lòng cũng là càng thêm chấn động. Quả nhiên, ta con đường tu hành vẫn giải ra. Nhìn về phía trước không có phần cuối thế giới thần bí, hồng mông đột nhiên cười to lên, hắn lại như là một cái lạc đường người lập tức tìm được đi tới phương hướng. ầm ầm thoáng chốc, phương này mênh mông đại vực chấn động lên xa xa, dĩ nhiên có từng tòa từng tòa cung điện chìm nổi, những cung điện này không biết loại nào vật liệu tạo nên, bên trên chất chứa khí tức nhường hồng mông có chút rung động. đạo hữu, ta trước tiên đi vậy. hồng mông trong mắt lập loè kim quang, cất bước đã đạp với loại này như đại dương thần bí năng lượng bên trên, càng đi càng xa. thời khắc này, hồng mông lại như là tìm được mới sinh tồn vị trí, cái kia viên vắng lặng ngàn tỷ năm tâm lần thứ hai thiêu đốt lên. Ở hắn sinh ra phía kia hốn độn đại vực bên trong hắn là sáng thế chủ là sự tồn tại vô địch nhưng lại ở đây loại kia chấp trưởng trong thiên địa sức mạnh trở nên thường thường không có gì lạ một loại khó mà nói rõ phản phất tuyên cổ liền tồn tại với phía thế giới này sức mạnh thần bí đem miễn cưỡng áp chế hệ thống rút lấy nguyên thiên tri lực đem 5 lần tiến hóa hệ thống tiến hóa bên trong hệ thống tiến hóa hoàn thành hệ thống đem rơi vào ngắn ngủi ngủ say ký chủ trước mặt chung cực sức chiến đấu còn lại thời gian 15 phút Hệ thống tiến hóa sau khi hoàn thành, khen thưởng ký chủ một lần mới trung cực sức chiến đấu quyền sử dụng. Đương nhiên, liên tiếp hệ thống âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. Cũng đúng vào lúc này, Phương này mênh Ngông đại vực bên trong, một luồng nông lung như sương mù năng lượng chạy trồm tràn vào mi tâm của hắn nói chuẩn xác, những năng lượng này là bị trong biển ý thức của hắn cái kia hệ thống bảng hấp thu lấy. Nhận ra được hệ thống biến hóa, Ngô Phương hơi choáng nhìn bốn phía, hắn phát hiện hắn cũng không thể dường như hồng ngông như thế đi xa bởi vì ở hắn bốn phía Thêm ra một tầng màng ánh sáng, tựa hồ phương này bên ngông đại vực ở bài xích hán. ầm, một tiếng vang thật lớn ở Ngô Phương hướng đông bắc vang lên. Nơi đó, tương tự có một tấm cửa lớn. Nhìn chăm chú nhìn lại, Ngô Phương dĩ nhiên nhìn thấy một cái mơ hồ đường viền. Hắn chính đang một quyền lại một quyền đánh kích cửa lớn. Dù cho chỉ là một cái đường viền, Ngô Phương như cũng nhận ra người kia bốn, tiêu viêm. Ngô Phương sừng sốt, từ tình hình dưới mắt đến xem, hết thảy đều cùng hắn ban đầu suy đoán nhất trí. Đánh vỡ chư thiên cuối cùng hàng rào, bọn họ đều sẽ sẽ liên thông một cái chân chính vũ trụ minh ngông. Mà này chân chính vũ trụ minh ngông, hay là chỉ chính là trước mắt hắn còn không cách nào đặt chân phương này mênh ngông đại vực. Sao làm sao có khả năng? Hắn lại có thể hấp thu nguyên thiên tri lực. Rõ ràng vẫn là đại viên mãn, hắn đến cùng là làm thế nào đến. Mà lúc này, ông lão tóc trắng cùng tử phong hai người kinh sợ, bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở ngô phương trên người nhìn cái kia tràn vào người sau Mi Tâm mê mông lực lượng, đầy mặt vẻ khó tin. ong ong ong. đột nhiên, những kia mông lung sức mạnh bắt đầu đình chỉ tràn vào Ngô Phương Mi Tâm, hướng về bốn phía tản đi. cuối cùng dấu ở này mê mông đại vực bên trong, đã đủ chưa? chú ý tới trong óc hệ thống bảng đình chỉ rung động, Ngô Phương tự lẩm bẩm. giờ khắc này, tuy rằng hắn như cũ có thể vận dụng hệ thống, nhưng trong cõi u minh lại cảm thấy hệ thống như là ít đi gì đó. Hay là bởi vì hệ thống vẫn còn tiến hóa bên trong duyên cớ Ngươi Người rốt cuộc là ai? Người tại sao muốn thả hồng nông đi ra ngoài? Người chẳng lẽ không biết bên ngoài đã đủ rối loạn sao? Còn có, ngươi vì là cái gì có thể trực tiếp hấp thu nguyên thiên tri lực? Ông lão tóc trắng nhìn lui về ngoài cửa lớn ngô phương, lập tức lên tiếng hỏi giò, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc. Người đối với nó lại hiểu rõ bao nhiêu. Ngô phương giò ra ngón tay cường điệu mới đóng lại gợn sóng cửa, mắt nhìn ông láo tóc trắng nghe được Ngô Phương, ông lão tóc trắng cũng không có trực tiếp nói tiếp. Về sau lần thứ hai đánh giá một fan Ngô Phương, tiện đà nhựt nhựt mẻ, trong con ngươi mang theo hoài nghi. Thôi, liền tới đây đi. Chờ thật lâu cũng không chờ đến ông lão tóc trắng mở miệng. Ngô Phương tham thẳm thở dài một tiếng, các loại thời cơ đến, hắn Trung Quy sẽ chân chính bước vào cánh cửa kia sau thế giới. Ông lão tóc trắng, Tử Phong hai người lần thứ hai nhìn nhau, tiện đà hướng về Ngô Phương phát phát tay, bóng người đồng thời trở thành nhạn cho đến biến mất không còn tâm hơi tất cả lại khôi phục ban đầu dáng vẻ. Một cái thang trời, một cái gợn sóng cửa. Chương 764, lại tới hoàn mỹ thế giới vị diện. Đệ tử Diệp Phàm, Bái Kiến Sư Tôn. Nhìn cất bước đi tới Ngô Phương, Diệp Phàm lập tức hướng về Ngô Phương ôm quyền cúi đầu. Cái gì? Cái này thần bí người là Diệp Phàm Sư Tôn. Cũng là ở Diệp Phàm nói ra tiếng xưng hô này thời điểm, năm tháng sông dài dọc theo sông những cường giả khác dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, từng cái từng cái trên mặt mang theo vẻ khó tin trong đó càng có một ít cùng Diệp Phạm hiện đối địch tư thế chuẩn tiên đế không chút do dự nào ngay lập tức tự năm tháng sông dài bên trong biến mất tựa hồ sợ bị Ngô Phương ghi nhớ lên như thế Tiểu Diệp Tử ngươi mạnh hơn rất nhiều Ngô Phương khỏe miệng mang theo ý cười khen ngợi liếc nhìn Diệp Phạm cùng sư phụ lao nhân ra ngài so ra vậy còn xa đây nghe được Diệp Phạm nét mặt biểu lộ vẻ mừng rỡ xin ra mắt tiền bối nhận ra được Ngô Phương xem ra ánh mắt vô thủy ngon nhân gần như cùng lúc đó hướng về Ngô Phương bái một cái biểu hiện cực kỳ cung kính. Tiếp tục tiến lên đi, các ngươi đường còn dài lắm nô phương hướng về Vô Thủy." Ngoan nhân gật gật đầu. "Sư phụ, cánh cửa kia mặt sau đến tột cùng là nơi nào a?" Diệp phàm tay chỉ vào thang trời bên trên gọn sóng viên cửa, không nhịn được mở miệng hỏi. "Vô Thủy." Ngoan nhân cùng với sông dài ven bờ cái khác dị thời không cường giả đều lộ ra chờ mong vẻ mặt, chờ đợi Ngô Phương trả lời. "Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nhiều lời vô ích, ngươi chỉ cần biết, chỉ có làm ngươi đủ mạnh thời điểm." Mới có tư cách tiến vào cái kia thế giới sau cửa, ở nơi đó, ngươi có thể chân chính nhìn thấy sư phụ, mà không phải cách thời không hằng rào. Nô phương hiểu ý nở nụ cười, tiện đà ánh mắt đảo qua sông dài ven bờ cứng giả, lại nói, các ngươi xem cũng xem xong, cũng nên rời đi. Dứt lời, nô phương vung tay lên, tầng tầng tia ánh sáng trắng đâm tán. Trong nháy mắt, năm tháng sông dài bước lên lên, kéo lôi từng cái từng cái dị thời không cường giả rời đi. Sư tôn! Đệ tử nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cái kia cửa sau thế giới diệp phạm lần thứ hai hướng về ngô phương bái một cái, về sau đạp lên vạn vật mô khí đỉnh biến mất ở 5 tháng sông dài bên trong. 4. Thiên giới, nguyên ú tâm đảo phía trên. Các ngươi mau nhìn, ngô môn môn chủ trở về. Nhìn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện chàng thanh niên, một tên chủ thần kinh kêu thành tiếng. Làm sao không gặp hồng ngông đại nhân? Ba đại trí cao thần nhìn nhau một chút, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Hắn rời đi nơi này, Ngô Phương ánh mắt đảo qua ba đại trí cao thần tử tốn nói. Rời đi. Lẽ nào là chỉ cánh cửa kia sao? Ba đại trí cao thần ngờ vực nói. Ngô Phương cười cợt vẫn chưa nhiều lời, về sau hướng đi lâm lôi, đi đi, cũng nên trở về Ngọc Lan Đại Lục. Sau 7 ngày, khế ước người lâm lôi thực lực đạt đến hạ vị thần, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đem ở ký chủ trở về huyền hoang Đại Lục sau phân phát. Ngô Môn ở bàn Long Vị diện độ danh vọng vượt 80. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Ký chủ ở bàn Long vị diện độ danh vọng đạt đến 100, danh vọng gói quả ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Ký chủ một khắc bên trong trở về Huyền Hoang Đại Lục. Liên tiếp hệ thống máy móc gầm vang lên. Sư phụ, ngài tìm đệ tử có việc. Sau 3 phút, Lâm Lôi đi tới Ngô Phương chỗ ở. Đồ Nhi, sư phụ ở chỗ này ở đủ lâu rồi, cũng nên rời đi. Ngô Phương mắt nhìn Lâm Lôi. Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Lâm lôi như là đã sớm chuẩn bị, rất là bình tĩnh hỏi. Cánh cửa kia mặt sau thế giới ngô phương cười nói. Lâm lôi hít sâu một hơi, sư phụ, đệ tử cũng nhất định sẽ đi. Tốt, sư phụ ở nơi đó chờ ngươi. Ngô phương cười to lên, đón lấy ở lâm lôi nhìn theo dưới, cất bước đi vào phía sau xuất hiện một đạo đen kịt lỗ thủng. 4. Huyền hoang đại lục, tử vân tông. Tử vân đại điện, đen kịt lỗ thủng hiện lên, ngô phương bóng người từ từ hạ xuống. Bàn long vị diện hoàn thành khen thưởng phân phát. Tu vi, thần đế đại viên mãn. Ký chủ thu được nguyên chi thạch, trợ hệ thống 4 lần tiến hóa, nhiệm vụ thưởng phân phát tu vi, 5 tầng độ nhất cảnh. Ngô môn ở bàn long vị diện độ danh vọng vượt 80, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát tu vi, 9 tầng độ nhất cảnh. Ký chủ ở bàn long vị diện độ danh vọng đạt đến 100, danh vọng gói quà phân phát tu vi, 3 tầng trí tôn cảnh. Hệ thống 5 lần tiến hóa thành công, khen thưởng ký chủ một lần trước mặt Chung cực sức chiến đấu quyền sử dụng. Đánh dấu nhiệm vụ mở ra, Ký chủ đi tới hoàn mỹ thế giới vị diện, mở ra thượng thường con đường. Ký chủ thu được quả chấn động 80% khai phá trình độ, 15 phút bên trong đi tới hoàn mị thế giới. Nô phương vừa xuống đất, liên tiếp hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên. Trong cơ thể tổ long trái cây năng lực biến mất không còn tăng hơi, thực lực lại trở về rời đi huyền hoang đại lục trước thần đế 8 sao thực lực ở trở về huyền hoang đại lục trước. hắn vận dụng hệ thống quy linh đặc quyền, nói cách khác. Hắn hiện tại trở về huyền hoang đại lục thời gian kỳ thực chính là hắn lúc đó rời đi thời gian. Nhìn hệ thống bảng lên khen thưởng, nô phương thỏa mãn gật gật đầu, lần lượt mở ra tu vi gói quả. Thần đế đại viên mãn, 5 tầng đột nhất, 9 tầng đột nhất, 3 tầng trí tôn. Theo thời gian trôi đi, nô phương trong cơ thể tự thân sức mạnh càng dâng trào hùng hồn. Ở này huyền hoang đại lục hệ thống tu luyện bên trong, cảnh giới cao nhất cũng có điều chính là thần đế đại viên mãn, làm đột phá cảnh giới này thời điểm hắn không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên tự mình cắt đến hoàn mị thế giới cảnh giới bên trong. Nói cách khác, mặc dù đang không có trái ác quỷ tình huống, hắn thực lực của tự thân đã đạt đến 3 tầng trí tôn. Nhưng Ngô Phương càng mừng rỡ chính là, hệ thống nguyên bản ở phía kia Minh mông đại vực hấp thu lấy nguyên thiên tri lực dĩ nhiên toàn bộ luyện hóa, thành công tiến hành rồi lần thứ 5 tiến hóa. Mà bây giờ, hệ thống ở đây cơ sở lên giao cho quả chấn động 80 trình độ khai phá, dĩ nhiên đã sánh vai hoàn mị thế giới bên trong 7 tầng tiên vương. Mở ra thượng thương con đường. Nhìn hệ thống bảng lên mới đánh dấu nhiệm vụ. Nô Phương tự nói một tiếng, đón lấy một bộ nóng lòng muốn thử giáng dấp. Còn có thể lưu lại nữa 10 phút. Nô Phương đánh giá một hồi thời gian sau, thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới mộ Tuyết Nhi gian phòng. Giờ khác này mộ Tuyết Nhi chính ngồi ở trên giường, trong tay một châm một đường sen kẽ. Đó là một cái trường bảo màu tím, trước ngực xăm lên một cái to lớn ngô chữ. Tuyết Nhi, người y phục này là làm sư thuốc chuẩn bị sao? a Sư sư thúc, ngươi không phải rời đi à? Bên hai đột nhiên vang lên nồng thành, Mộ Tuyết Nhi đầu tiên là sợ hãi đến cả kinh, trong tay châm tuyến đều rơi xuống đến trên giường phản ứng lại sau, lại lập tức oán trách chừng mắt Ngô Phương, trong con ngươi xinh đẹp mang theo có chút ưu ái, nay không không y phục mặc mà sư thúc đến đòi bộ quần áo mặc, Ngô Phương trêu gẹo một phen Mộ Tuyết Nhi, về sau một chỉ điểm ra, Mộ Tuyết Nhi hai đầu gối lên trường bảo màu tím biến mất không còn tâm hơi, nghiễm nhiên đã xuyên thủng Ngô Phương trên người. Sư thúc. Dây buộc còn không cắt xong đây. Mộ tuyết nhi làm dáng liền muốn đem ngô phương trên người áo tím cởi ra đến. Các loại sư thúc trở về ở xử lý đi ngô phương nhẹ chỉ trỏ mộ tuyết nhi cái chán, hiểu ý nở nụ cười, một bước bước vào thời không chi luân. Thời không chi luân phía trên có khắc sáu cái chữ lớn hoàn mỹ thế giới vị diện. Chương 765, thiên nguyên dị động, biên hoang nguy cơ. Hoàn mỹ thế giới vị diện. cửu thiên thập địa, biên hoang. Nguyên bản bình tĩnh mấy trăm năm đế quan tường thành ngày hôm nay lại tụ tập đầy các loại tu sĩ mạnh mẽ, trong đó không thiếu trí tôn tồn tại, bầu không khí dị thường nặng nề. ầm ầm ầm! Bao la bát ngát hoang vu đại địa trung ương, cái kia đổ nát mấy trăm năm ngăn cách cửu thiên thập địa cùng biên hoang thiên Nguyên đột nhiên rung động lên, phát sinh liên miên điếc hai tiếng nổ vang rền. Này chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói thiên Nguyên lại muốn phá tan rồi sao? Mấy trăm năm an bình cũng bị đánh vỡ à? Chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh. Nhìn lay động thiên uyên. Cựu thiên thập địa các cường giả cao mày sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Ẩm. Đống nhiên một tiếng rung trời động địa nổ vang, cái kia đổ nát thành pháp tắc chi hải thiên nguyên sôi trào mánh liệt lên, đón lấy ở vô số cường giả dưới ánh mắt, một cây binh khí ló đầu ra đến, hơi thở của nó cổ điển mà khiếp người, làm như muốn chém mở pháp tắc chi hải, cắt ra một con đường đến. Không được, có gì vượt cường giả ở nỗ lực xông qua thiên nguyên. Đáng chết, nay sẽ không phải thật sự nhường bọn họ xông tới đi. Năm đó Thạch Hạo Sư Tôn hung hăng ra tay đánh giết An Lan cùng Du Đà, đổ nát Thiên Nguyên, do đó bảo đảm chúng ta mấy trăm năm Thái Bình, lẽ nào, Thái Bình thắng ngày muốn kết thúc rồi à? Các ngươi ai biết cái kia hồng quân lão tổ ở đâu? Nếu như có thể tìm tới hắn, coi như là dị vực cường giả sông tới thì lại làm sao? Đây là một cây chiến kích, nó lập lòe hàn mang, lộ ra lạnh lẽo, đang không ngừng địa hành kích Thiên Nguyên vẹn vẹn thỉnh thoảng bốc lên lưới kích mang theo lên cảnh tượng cũng quá qua khủng bố, hư không nứt toát. Pháp tác chi hải sôi trào, như sóng biển ngập trời, toàn bộ vô ngẩn chiến trường đều đang run dậy. Luân khí tức kia, rõ ràng còn cách thiên nguyên, vẫn như cụ khiến người ta một trận khiếp đảm, linh hồn đều ở lạnh rung run dậy. Luồng hơi thở này, là dị vực bất hủ chi vương đang ra tay. Cựu thiên thập địa cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong giọng nói đầy giấy kinh hoàng, đây tuyệt đối là dị vực bất hủ chi vương xuất kích, không phải vậy sao sẽ sinh ra như vậy khí tức kinh khủng. Giang giác. Theo một tiếng lanh lảnh thanh âm vang lên, Cựu Thiên Thập Địa các cường giả, tâm lập tức chìm vào đáy vực. Lần này, cái kia cái chiến kích không chỉ là lưỡi kích xuyên thấu Thiên Nguyên mà là liền thân kích đều xuyên thấu qua đến rồi một nửa. Cũng may, Thiên Nguyên sức mạnh thần bí vững vàng bao bọc chiến kích, không phải vậy này đế Quan E sợ đã bị chiến kích khí tức phá hủy. Rốt cục, tiếng nổ vang dền đình chỉ, chiến kích tiến tĩnh lại, nó liền như vậy nằm ngang ở Thiên Nguyên bên trong, nửa đoạn lộ ra, mặc trò, đảm nhiệm, trật tự thần liên xung kích, mặc trò đảm nhiệm, pháp chỉ chi hải an mòn, tỏa ra sắc cơ. đây là dị vực vị nào bất hủ chi vương binh khí. thiên nguyên dị động, hắn là muốn mượn cơ hội lại đây à? không thể nào. thạch hạo sư tôn không ở, bây giờ ta cửu thiên thập địa mạnh nhất người cũng có điều chính là mạnh trưởng lão mà thôi. đừng nói bất hủ chi vương, coi như là dị vực bất hủ lại đây, chúng ta cũng phải bị ngập đầu hài thương à? đế quan thành trên tường, cửu thiên thập địa cường giả nhìn cái kia lấp lóe hàn mang trường thương, mặt lộ vẻ sợ hãi muốn đi qua. Đột nhiên, một tên độn nhất cảnh cường giả phát sinh run giọng, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng. Chỉ nghe ở một tiếng, một bóng người mờ ảo hiện ra đang đổ nát thiên nguyên bên trong, hắn bước bước tiến, làm như muốn vượt qua đến Cửu Thiên Thập Địa bên này, các loại sấm sét tuôn ra mà xuống oanh kích ở trên người hắn, nhưng là không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Soạt soạt soạt. Mắt thấy bóng người kia tay cầm chiến kích liền muốn vượt qua thiên nguyên thời điểm, thiên uyên bên trong dâng trào hàng tỷ giáng mây đỏ, ánh sáng vô cùng Phù hiệu màu đỏ ngòm cháy hương hực, miên cưỡng đem bóng người kia bức cho lùi trở lại. Thiên Nguyên còn có tác dụng, cái kia bất hủ chi vương không qua được. Nhìn giống như biển máu Thiên Nguyên, Cựu Thiên Thập Địa cường giả thoáng thở phào nhẹ nhõm, chiến kích còn ở, không có bị Thiên Nguyên bức lui. Nhìn đạo kia thân ảnh mơ hồ bị bức lui, Cựu Thiên Thập Địa người mang theo ước ao nhìn về phía cái kia một nửa xuyên qua Thiên Nguyên trường thương. Nhưng là làm bọn họ kinh ngạc chính là cái này chiến kích cũng không có tổn hại, hơn nữa lưỡi kích ánh sáng. Chỉ, càng nóng ánh chói mắt nó đang run đều, đối kháng Thiên Nguyên, đón đánh pháp tắc chi hải. Ầm ầm. Ngay ở lưới kích ánh sáng ổn định lại thời điểm, một tiếng vang thật lớn, lưới kích phía trước bắn ra một cái to lớn màu tím chữ, một cái bắt mắt thương chữ. Thương chữ vừa xuất hiện, pháp tắc chi hải bị đánh văng ra, tiện đà chiến kích lại hướng phía trước rõ ra hơn một nửa. Ta biết hắn là ai. Có một vị cổ lão trí tôn như là thông qua cái kia màu tím chữ lớn nhận ra cái kia cái chiến kích lai lịch, âm thanh run. Sắc mặt trắng bệnh. Có điều, hắn vẫn chưa nói ra danh tự của người đó bởi vì mỗi một cái bất hủ chi vương đều nắm giữ cái thế khó lường năng lực, hắn lo lắng hồ hắn ra tên của đối phương, sẽ có cái gì khó lấy dự liệu hậu quả. Vô, thương. Trên bầu trời, mạnh thiên chính hiếp lại mắt, nói ra danh tự này chỉ có điều, hắn là đem hai chữ tách ra ra, cách hồi lâu mới nói ra. Cái gì? Làm sao sẽ là hắn? Chẳng trách cái này chiến kích có uy năng như thế. Lần này có thể như thế nào cho phải? Lẽ nào chúng ta thật không có lựa chọn sao? Đế quan thành trên tường, có chí tôn thở dài, cũng có chí tôn âm thanh đều run dậy. Đến bọn họ cảnh giới này, đã không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tâm tình của bọn họ, nhưng là tự vô thương danh tự này nói ra thời điểm, vẻ mặt của bọn họ nhưng là như vậy không tự nhiên. Vô thương, dị vực cái thế vương giả. Liên quan với hắn, tiên cổ chiến trường bên trong có quá nhiều truyền thuyết, trận chiến đó, hắn chính là một cái giết chóc người. Sự xuất hiện của hắn thậm chí khuấy lên cựu thiên thập địa cùng dị vực vôn có cân bằng. Dù cho là ở dị vực, cũng phải làm cho người sợ hãi, khiến người ta run bởi vì hắn quá mạnh mẽ, cũng quá cổ lão, thậm chí càng so với an lan du đà cao hơn đồng lửa, địa vị tôn sùng, đáng sợ đáng sợ. Hắn sở dĩ ở tiên vương bên trong như cũ có thể nói cái thế tuyệt luân, tất cả bắt nguồn từ thiên phú của hắn. Thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm. Đây chính là hắn ngạo nhân tư bản, tiên thiên bất bại, không ai có thể sánh cùng Xem, lại có người muốn vượt qua thiên nguyên. Đông nhiên, một tên độn nhất cảnh tu sĩ tay chỉ vào pháp tắc chi hải kinh kêu thành tiếng. Nước mắt nhìn lại, chỉ thấy thiên nguyên bên trong lại xuất hiện một bóng người, có điều hắn không hề là trực tiếp vượt qua pháp tắc chi hải, mà là dọc theo cái kia cái chiến kích đi chậm rãi. Luồng hơi thở này, đó là đó là dị vực bất hủ. Trên tường thành, một tên trí tôn mở miệng. Coi như chỉ là một cái bất hủ, chúng ta cũng không có người có thể ra. Nghe được tên kia trí tôn, cựu thiên thập địa cường giả thân thể run lên, chấn động trong lòng, sắc mặt trắng bệnh. Dị vực bất hủ, tương đương với bọn họ chân tiên, mà bây giờ bọn họ phương này căn bản cũng không có chân tiên tồn tại, làm sao chống lại. Đừng hoàng hốt, hắn tuy có chiến kích mở đường, nhưng chung quy là một tên bất hủ, hắn không qua được. Mạnh thiên chính nhàn nhạt quét mắt trên tường thành tu sĩ, ngay ở hắn thanh âm bình tĩnh hạ xuống, chiến kích lên bóng người kia đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt ho khan có thể thấy được lượng lớn nóng ánh màu vàng máu tươi phụt lên đón lấy lão đạo lùi về sau bị bức ép lùi ra chương 766 thạch hạo tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân thất bại cái kia dị vực bất hủ cũng thất bại nhìn bị bức lui bóng người kia cửu thiên thập địa tu sĩ lần thứ hai thở phào một hơi ầm ầm ầm nhưng là ở trên tường thành tu sĩ trong lòng tảng đá lớn hạ xuống vừa mới lên tiếng hoan hô thời điểm cái kia cái chiến kích lên xuất hiện càng nhiều bóng người Tuy rằng hơi thở của bọn họ yếu hơn rất nhiều, nhưng dĩ nhiên không bị pháp tắc chi hải hạn chế, chính bình yên vô sự dọc theo chiến kích tiến lên. Triệu tập cửu thiên hết thể hư đạo cảnh bên trên tu sĩ, chuẩn bị nên chiến. Gần như cùng lúc đó, bao quát mạnh thiên chính ở bên trong đế quan hết thể trí tôn sầm mặt lại, phát sinh hiệu lệnh. Sau ba ngày, to lớn đế quan thành bên trong, đường phố phía trên, một tầng gợn sóng đông dương tạo nên. gợn sóng bên trong, một cái màu xanh thăm thảm đường nối hiện lên. Một người mặc ấn có ngô chữ trưởng bảo mẫu tím chàng thanh niên từ bên trong từ từ đi ra. Tên này chàng thanh niên mới vừa xuất hiện, chính là nghiêng đầu nhìn về phía biên hoang phương hướng, lông mày hơi nhíu lên. 500 năm trước, thiên nguyên không phải là bị hồng quân lão tổ đánh vỡ sao? Tại sao lại phá tan rồi? Cũng còn tốt dị vực bất hủ chi vương còn có bất hủ không qua được, bằng không đế quan e sợ đã không còn tồn tại nữa. Thời gian vẫn là quá ngăn a Nếu là lại cho 500 năm, lấy thạch hạo triển lộ ra thiên phú nên đủ để bước vào trí tôn cảnh. Theo ta được biết, thạch hạo đã là độn nhất đỉnh cao đi, nếu thật sự lại cho hắn 500 năm, dưới cái nhìn của ta, hắn đều có thể trở thành là chân tiên. Tuy dị vực bất hủ chi vương cùng bất hủ đều không qua được, nhưng trí tôn nhưng là đến không ít ta, số lượng vượt xa chúng ta a. Ba ngày qua đi, cũng không biết hiện tại thế cuộc đến tột cùng làm sao. Nếu như hồng quân lão tổ ở là tốt rồi, như vậy chúng ta cũng là không cần lo lắng liền an lan cùng du đà đều có thể chém giết. Coi như dị vực tiếp một cái bất hủ chi vương cũng là kết quả giống nhau. Vang lên bên thai bốn phía người tiếng bàn luận, nô phương triển lộ miệng cười. Cái này hồng quân lão tổ vẫn là hắn lúc trước tùy tiện lấy trộn một cái xưng hô, nhưng là từ khi hắn ở hồng mông Tây Du vị diện chém giết hồng quân ma khu sau, hắn cũng là không quá muốn lại dùng cái này xưng hô. Sau một khắc, vô thanh vô tức, nô phương biến mất ở trên đường phố. Biên hoang. Nô phương xuất hiện ở đế quan thành trên tường. Bên cạnh hắn là một cái ôm màu trắng quả cầu thịt váy lam thiếu nữ. Thiếu nữ có điều 15, 16 tuổi dáng dấp, tu vi càng là nhược đáng thương, mới chỉ là hóa linh cảnh. Cũng không biết nàng là làm sao đi tới nơi này nếu là có chi tôn ở đây. Một chút liền có thể nhìn ra nàng trong lòng ôm màu trắng quả cầu thịt không tầm thường. Đó là một cái thuần trùng thần thú kỳ lân. thạch hạo tiền bối cố lên. Người là giỏi nhất. Giết hết những này dị vực đế tộc tuổi trẻ cường giả. Nhưng bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta giết bọn họ cũng không dám nữa đến xâm phạm. Váy Lam thiếu nữ một mặt sùng bái hướng về Vô Ngần đại mạc hò hét, vẻ mặt đó nhanh nhẹn một cái mê muội. "Này, ngươi người nào a?" "Quên đi, mới chẳng cần biết ngươi là ai, mau cùng ta đồng thời vì là Thạch Hạo tiền bối trợ uy." Hắn nhưng là chém liên tục 9 cái dị vực đế tộc cao thủ thanh niên a. Váy Lam thiếu nữ phát hiện Ngô Phương tồn tại, kéo kéo Ngô Phương cánh tay, muốn Ngô Phương hắn đồng thời hò hét. "Ngươi người này thực sự là không biết điều." Thạch hạo tiền bối nhưng là đang vì chúng ta cựu thiên thập địa mà chiến A. Hắn là ở thay chúng ta giết địch A. Nếu không là hắn cùng mạnh viện trưởng những này trí tôn, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nhìn thấy ngô phương thở ơ không động lòng, váy lam thiếu nữ nhiều như mày, không khỏi trừng mắt ngô phương. Đúng là váy lam thiếu nữ trong lòng thú con kỳ lân, liếc nhìn ngô phương, xuất tử bản năng run lẩy bẩy lên, mắt to như nước trong veo bên trong che kín hoảng sợ. Ngô phương đương nhiên sẽ không cùng váy lam thiếu nữ tính toán. Cười cất sau, ánh mắt tìm đến phía chiến trường. Giờ khắc này, cái gọi là cựu thiên thập địa cùng dị vực chiến đấu, có điều là hai người chiến trường thôi ở bên trong chiến trường kia, hai bóng người không ngừng đàn sen, quanh kích, triển khai tầng tầng lớp lớp không thượng bảo thuật. Cựu thiên thập địa một phương, lấy mạnh thiên chính dẫn đầu, tổng cộng có 9 cái trí tôn, trong đó có 4 người phân biệt cầm trong tay chân tiên dụng cụ. Dị vực một phương, lấy một tên ông láo tóc trắng dẫn đầu, có tới 30 trí tôn. Số lượng là cửu thiên thập địa gấp 3 còn nhiều hơn. 3 ngày trước, hai phe kỳ thực đại ác chiến qua một lần cũng chính bởi vì đỉnh cao sức chiến đấu từng có giao thủ, mới có lập tức thế hệ tuổi trẻ cường già chém giết. Từ nhân số nhìn lên, dị vực trí tôn số lượng tuy vượt xa cửu thiên thập địa, nhưng không giống với 500 năm trước. Lần này bọn họ đến đây, càng không có cách nào mang theo bất hủ binh khí mà cửu thiên thập địa trí tôn bên trong, nhưng có người nắm giữ chân tiên dụng cụ, vì thế bọn họ mới lựa chọn cao tầng tạm thời đình chiến. Dị vực trí tôn bất chiến, mạnh thiên chính đám người tự nhiên cũng không sẽ chủ động xuất kích. Dù sao bọn họ liền còn lại chín cái trí tôn, mỗi chết trận một cái liền thiếu một cái, mà không giống dị vực có thể quần cuộn không ngừng dịch chuyển trí tôn lại đây. Ẩm. Bên trong chiến trường, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, đan dệt ánh sáng bên trong một bóng người bay ngược ra ngoài thân hình của hắn còn không ổn định, thân thể lại như là đột nhiên bị một nguồn sức mạnh lôi kéo giống như, kể cả thần hồn cùng nhau xé rách thành hư vô. Thắng. Chúng ta lại thắng. Ha <Haha>, ha, 10 tháng liên tiếp. Cái gì cái gọi là dị vực đế tộc. Ở trong mắt của chúng ta cũng có điều chính là run dế thôi. Thật không hổ là hồng quân lão tổ đệ tử. Nhìn cái kia bị xé rách tiêu tan ở trong không khí bóng người, cửu thiên thập địa cường giả đầu tiên là sướng sở, tiện đà hưng phấn hoan hô lên. Còn có ai? Đến đây nhận lấy cái chết. Hư không tiếng rung, thanh em hùng hồn ở vô ngần Đại Mạc bên trong văn vọng. Bên trong chiến trường. Một tên nam tử áo bào xanh lạnh lùng nhìn về phía trước một đám dị vực cứng, giả, ánh mắt đảo qua dị vực thế hệ tuổi trẻ, phong thái tự tin, trong giọng nói mang theo xem thường. Hắn chân đạp hư không, khí chất phiêu giật mà kỳ hảo, trong tròng mắt có một loại kinh người chiến ý, bắt mắt nhất là không gì bằng phía sau hắn trôi nổi cái kiêm màu xám vân tay trái cây. Đáng chết! Rõ ràng ở cùng một cảnh giới, hắn tại sao mạnh như vậy? Hắn vậy rốt cuộc là năng lực gì? Dị vực thế hệ tuổi trẻ cường giả song quyền nắm thật chặt. Đầy mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Thạch hạo, sắc ý tuy rất, gì, nhưng cũng không người còn dám tiến lên. Đối phương liên tiếp chém giết 10 cái đế tộc thế hệ tuổi trẻ, bọn họ xác thực sợ, đối phương cái kia cố quỷ dị năng lực đúng là quá khủng bố. Cùng cảnh giới bên trong, bọn họ căn bản là không có cách phá giải chống đối. Ngươi nhìn thấy không? Thạch hạo tiền bối lại tháng rồi. Giết cái nhóm này dị vực người xâm lấn, không người còn dám ưng chiến. Trên tường thành, váy lam thiếu nữ nhìn về phía ngô phương. Một tay lắc tách người sau cánh tay, mừng rỡ như điên. Vậy thì không có ai sao? Các ngươi cái gọi là đế tộc thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ đến như thế. Thạch Hạo ánh mắt liếc qua Dị vực Chí Tôn, hư lạnh một tiếng. Thực sự là cần rỡ. Nghe được Thạch Hạo làm thấp đi đế tộc, Dị vực một tên Chí Tôn khó hơn nữa chịu đựng lửa giận trong lòng, giơ tay chính là một trường đánh giết hướng về phía Thạch Hạo trưởng ấn chỗ đi qua, hư không trong nháy mắt bị cầm cố, Thạch Hạo phía sau quả chấn động xoay tròn tốc độ rõ ràng chậm lại. Chương 767, Mạnh Thiên Chính nguy cơ, nộ phương ra tay. Đây đúng là các ngươi dị vực phong cách làm việc A. Bọn họ thế hệ tuổi trẻ người sự tình, ngươi nhúng tay là làm chúng ta không tồn tại sao. Mắt thấy dị vực tên kia chí tôn trưởng ấn liền muốn loanh kích ở thạch hạo trên người thời điểm. Mạnh Thiên Chính một tiếng quát mắng, trong nháy mắt xuất hiện ở thạch hạo trước người, tiện đà đấm ra một quyền. Về ảnh, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ quyền kình đổ nát trưởng ấn, tiếp tục đánh giết hướng về phía dị vực tên kia ra tay trí tôn các ngươi đã muốn chiến, cái kia liền chiến. mạnh thiên chính ánh mắt lạnh như băng đảo qua dị vực một đám chí tôn, lạnh lẽo âm trầm rất tiếng. trước người của hắn xuất hiện một khối vải rách, nhuốm huyết, mơ hồ có thể nghe được trong đó có vô tận tiếng la giết. nay mảnh vải thập phần cũ nát, hơn nữa rất nhăn lún, mặt trên có một ít lỗ thủng, tựa hồ muốn triệt để nát bét rồi có điều đại thể có thể thấy được, đây là một mặt cờ xí, có các loại máu đen dấu vết, năm tháng ở phía trên lưu lại quá nhiều dấu ấn. lại là này tiên vương cuốn vải liệu. Nhìn thấy mạnh thiên chính gọi ra nhuống máu chiến kỳ, dị vực trí tôn sắc mặt đồng thời biến đổi, trên mặt xuất hiện vẻ kiêng rẻ, hiển nhiên bọn họ biết này mảnh vải đáng sợ. Cong! Lúc này, một tiếng tiếng kim loại rung, như rồng ngâm hổ gầm. Vương trường sinh bay đến mạnh thiên chính bên cạnh, ở tại trước người một cây thần màu tự hư không tái hiện ra, phát sinh lóa mắt tiên quang, âm lạnh leo, khiến người ta linh hồn run nó dài trường tám thước, lộ hết ra sự sắc bén, tiên quang chói mắt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 Dị vực một đám chí tôn sắc mặt càng lẫm chậm. Ầm ầm ầm. Liên ở giữa sân bầu không khí trở nên quái dị thời điểm, Thiên Nguyên đột nhiên bạo động lên, tiếp theo chỉ thấy cái kia cái chiến kích chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, mấy đám ánh sáng tự lươi kích bên trong bay ra, trôi nổi ở không trung. Rốt cục lại đây. Nhìn chum sáng bên trong cái kia từng cái từng cái chất chứa vô thượng khí tức binh khí, dị vực một đám chí tôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, dị vực gần 30 chí tôn toàn bộ cầm trong tay bất hủ thần khí. Từng cái từng cái lần thứ hai nhìn về phía mạnh thiên chính, vương trưởng sinh đám người trong ánh mắt đầy dây treo tức Đáng chết. Nguyên lai các người vẫn đang trì hoãn. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện bất hủ thần khí, cựu thiên thập địa trí tôn sắc mặt thay đổi, cực kỳ khó coi một tên trong đó lớn tuổi nhất chí tôn, trong miệng càng là phát sinh chửi bới tiếng. Không sai. Vô thương đại nhân ở đêm chúng ta đưa lúc tiến vào liền nói cho chúng ta, bất hủ thần khí không cách nào cùng chúng ta cùng nhau lại đây mặc dù là hắn ra tay có thể tiêu tốn 3, 5 ngày thời gian khởi đầu, chúng ta cho rằng ý vào nhân số lên ưu thế, mặc dù không có bất hủ thần khí, chúng ta cũng có thể bắt các ngươi. đương nhiên, bất kể là tiên vương cuốn bại liệu, hiên viên thần mâu cũng hoặc là thập giới đồ, đều xa so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều thậm chí bởi vì cái này ý nghĩ, chúng ta còn tổn hại 7 cái trí tôn. Vì thế, chúng ta không thể không lấy kéo dài phương pháp có thể không hề nghĩ tới, vì kéo dài thời gian. Tên tiểu tử kia dĩ nhiên tàn sát bên ta 10 cái đế tộc thế hệ tuổi trẻ. Hiện tại, chúng ta bất hủ thần khí ở tay, các ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Dị vực cầm đầu tên kia ông lão tóc trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm màu tím, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mạnh Thiên chính nó mang theo tiên khí, lượn lờ tiên huy, thế nhưng nó rồi lại có một luồng sát ý, làm trái tiên đạo an lành, tràn ngập ra, hóa thành chu thần lợi khí, vũ khí sắc bén. Nghe xong ông lão tóc trắng, Cửu Thiên thập địa tu sĩ đồng thời đổi sắc mặt. Từng cái từng cái âm chầm tới cực điểm. Hiện tại thế cuộc đối với chúng ta bất lợi a Cũng không biết mấy vị đại nhân có thể hay không gánh vác được? Hay là ngày hôm nay đế quan thật sự muốn phá trí tôn số lượng, dị vực là chúng ta gấp 3A? Biên hoang bên trong chiến trường, vô số tu sĩ khí thế bắt đầu kéo lên, từ bọn họ kiên quyết vẻ mặt đến xem, hiện ra nhưng đã là làm tốt chết trận chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình huống thật giống không ổn a Trên tường thành váy lam thiếu nữ tản bộ bước tiến, một mặt lo lắng vẻ lo lắng, động thủ, không giữ lại ai. trước tiên chu trí tôn lại giết tạm ngư. bên trong chiến trường, theo ông lao tóc trắng mệnh lệnh ban xuống, dị vực một đám trí tôn đồng thời tỏa ra rực rỡ thần mang, khí thế nhảy lên tới cực hạn, từng cái từng cái cầm trong tay bất hủ thần khí đánh giết hướng về phía cựu thiên thập địa trí tôn. vẫn là chạy không thoát hai nạn này, ai nhìn cái kia vừa giết mà đến mấy trí tôn, mạnh thiên chính tham thầm thở dài một tiếng. Hắn như là làm xảy ra điều gì quyết định giống như, trong miệng phát sinh một tiếng giống như hồng hoang man thú giống to, đón lấy hai con mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu. Thức tỉnh đi, đã từng chiến huyết. Thời khắc này, mạnh thiên chính lại như là đột nhiên biến thành người khác chẳng biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một cái trường cung, trong tay máu tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thẩm thấu tiến vào trường cung bên trong hắn ở nói nhỏ, đang thiết đào, như là ở ngâm tụng một loại cổ lao thần chú, muốn thả ra món đồ gì. Xảy ra chuyện gì? Cái kia không phải hắn chứng đạo binh khí à? Hắn tự hồ đang hủy diệt nó. Đây là tại sao? Chú ý tới mạnh thiên chính trong tay trường cung lên bắt đầu lan tràn vết rách, dị vực trí tôn cao mày, trên mặt mang theo nghi hoặc. Mạnh thiên chính không để ý đến dị vực trí tôn, tiếp tục lấy tay vớt nhẹ lươn cung, rất nhẹ, mang theo không muốn, còn có một loại tiếc hận. Thì ra là như vậy, ngươi năm đó đạo quả, thành tựu đều ở cái cung này bên trong, nó bị ngươi trôn xuống. Dựng rục ra đại đạo sinh cơ Vương trường sinh như là nhìn ra gì đó vẻ mặt trở nên phức tạp Trong con ngươi xuất hiện mở mịt Nói nhỏ, làm như thế, thật sự đáng ra không Đế quan đem phá Như thế nào giá trị Như thế nào không đáng Mạnh tiên chính nhìn về phía vương trường sinh Cười cận, mơ hồ có thể thấy được hắn cái kia Sắp sửa sụp ra cung bên trong xuất hiện một bóng người Làm như mạnh tiên chính lúc tuổi còn trẻ răng Rớt Không được Khí thế của hắn ở trở nên mạnh mẽ Có gì đó quái lạ Cùng tiến lên, trước hết giết mạnh thiên chính. Nhận ra được mạnh thiên chính song khí tức, dị vực một đám trí tôn phát hiện dị dạng trước mắt, khoảng cách rõ rệt gần 5 cái dị vực trí tôn đồng thời cầm bất hủ thần khí liên hợp giết hướng về phía mạnh thiên chính. Mạnh huynh, liền để ta vì ngươi tranh thủ mấy giây đi vương trường sinh lắc lắc đầu thổn thức một tiếng, hai tay nắm chặt hiên viên thần mâu, nhìn về phía đánh tới 5 cái dị vực trí tôn, ánh mắt ngưng lại, sát ý phương ra. vậy, Nhưng mà, vương trường sinh vừa muốn vung sau lưng chính là không tên bay lên thấy lạnh cả người. Một luồng hắn khó có thể chống lại thần bí lực lượng từ bên cạnh hắn sẽ qua, cái cảm giác này lại như là cùng tử vong gặp thoáng qua. Làm hắn khi phản ứng lại, xem hướng về phía trước, cái kia 5 cái cầm trong tay bất hủ thần khí dị vực trí tôn vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, đón lấy liền tiêu thảm thiết còn chưa kịp phát sinh, thân thể, thần hồn đồng thời bị một luồng lực vô hình xé rách thành hư vô 783. chương 768, Đồ Nhi, hồi lâu không gặp, Năm vị đại nhân phát sinh cái gì? Vừa còn đang yên đang lành, làm sao lập tức liền không rồi? Liên bất hủ thần khí đều không rồi. Đại nhân bọn họ là đã chết rồi sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cùng cái kia mạnh thiên chính có quan hệ? Không thể. Vậy cũng là bên ta 5 cái chi tôn à, coi như hắn thật sự có bí pháp gì, cũng không thể như thế lặng yên không một tiếng động nhường 5 vị đại nhân biến mất. Dị vực thế hệ tuổi trẻ nhìn cái kia đột nhiên biến mất năm cái chi tôn. Đầu tiên là sững sờ, tiện đà vẻ mặt đọc lại, đầy mặt đều là nghi hoặc cùng vẻ khó tin. Gần như cùng lúc đó, những kia nguyên bản cầm bất hủ thần khí phân biệt giết hướng về cái khác Cửu Thiên Thập Địa cường giả dị vực các chí tôn, dừng lại trong tay công kích lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào cầm đầu ông láo tóc trắng kia trên người, ánh mắt bên trong mang theo kinh hoàng, chờ đợi đối phương chỉ chỉ thị. Chẳng lẽ là vùng cấm những đại nhân kia ra tay rồi sao? Thật sự sẽ là bọn họ sao? Tự tiên của một trận chiến tới nay, bọn họ nhưng là chưa bao giờ từng ra tay a cựu thiên thập địa lao các chí tôn hai mặt nhìn nhau bày ra đầu nhìn xung quanh bốn phía như là đang tìm kiếm cái gì vương trường sinh triệu hạo thiên phân biệt cầm trong tay hiên viên thần mẫu cùng thập giới đồ đứng ở mạnh thiên chính phía trước mà mạnh thiên chính kéo lên khí tức vẫn chưa dừng lại như cũ đang tiếp tục tuy nói vừa có một luồng thần bí lực vô hình giúp hắn giải quyết nguy cơ nhưng hắn cũng không rõ ràng nguồn sức mạnh này khởi nguồn hắn giờ phút này không dám đánh cược nguồn sức mạnh kia có thể hay không lại xuất hiện chỉ có thực lực của tự thân tới mới có thể bảo vệ phía sau đế quan ai Dấu đầu dấu đuôi tính là gì ông lão tóc trắng thần thức đảo qua bốn phía nhũ như mày trong miệng phát sinh một tiếng quát mắng lấy cảm nhận của hắn lực dĩ nhiên một điểm dị thường đều không phát hiện được ngăn cản mạnh thiên chính thấy không có người đáp lại ông lão tóc trắng nhìn về phía mạnh thiên chính lập tức truyền đạt chỉ thị nghe tiếng một đám dị vực trí tôn ánh mắt làm giao lưu sau dĩ nhiên cùng cầm bất hủ thần khí đánh giết hướng về phía mạnh thiên chính nay có chút khó làm nha nhìn từ bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau tấn công tới dị vực trí tôn, vương trường sinh, triệu hạo thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, những này dị vực chí tôn không có một cái so với bọn họ yếu. Vương huynh, triệu huynh, còn mời các ngươi lại vì ta tranh thủ 30 giây. Mang theo khẩn cầu âm thanh tự mạnh thiên chính trong miệng phát sinh, da thịt của hắn đã gân xanh nô ra, hai con mắt càng là trải rộng tơ máu vừa dứt lời, hắn cái kia tăng vọt khí tước, tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi. tiểu gia hỏa Ngươi đạo thai chưa thành, cách làm như vậy, không chỉ có sẽ đứt đoạn mất người đạo, càng sẽ trôn cất mạng ngươi à, những năm gần đây, làm phiền ngươi chăm sóc ta cái kia đổ nhi. Nhưng mà, mắt thấy mạnh thiên chính trong tay cái kia cây cung bên trong bóng dáng liền muốn bước ra đến thời điểm, một đạo mang theo ý cười âm thanh ở bên trong chiến trường vang lên âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng như là có một luồng ma lực, sâu sắc khắc ở mỗi người trong đầu. Là là hắn nghe được câm thanh, vương trường sinh, triệu hạo thiên đầu tiên là sức sở, hoảng hốt qua đi. Thân thể khẽ run lên. 500 năm trước, bọn họ bái cái này chủ nhân của thanh âm ban tạng, thân thể hủy diệt sạch nhưng là, bọn họ cũng không có bất luận cái gì sự thù hận, ở lập tức thế cuộc bên trong, có thể nghe được này có chút quen thuộc câm thanh, càng là không tên cảm thấy kích động hài lòng. Chỉ ít, có người này ở, bọn họ phía sau đế quan bảo vệ. Cũng đúng vào lúc này, mạnh thiên chính cái kia kéo lên khí tức mạnh mẽ bị một nguồn sức mạnh áp chế xuống, trong tay hắn dạn nước trường cung được chữa trị. Da thịt của hắn cũng bắt đầu khôi phục hình dáng cũ, khi tức dần dần vững vàng hạ xuống. Tiền bối, ngài ngài thật sự đến rồi. Mạnh thiên chính hít sâu một hơi, khó có thể che giấu trên mặt hương phấn cái kia lập tức ung dung vẻ mặt, lại như là nguyên bản ép ở trong lòng đá tảng rời đi như thế. Cho tới dị vực, lấy ông lao tóc trắng cầm đầu một đám chi tôn cao mày, cực kỳ cảnh giác nhìn bốn phía hư không. ầm ầm ầm. Đông nhiên, mạnh thiên chính phía trước hư không tạo nên một mảnh gọn sóng gợn sóng bên trong một cái có tới vạn trượng lớn màu xám Vân Tay Trái cây hiện lên cùng tên kia như thế trái cây chẳng lẽ vừa cái kia người nói chuyện cùng tên kia có không giống bình thường quan hệ Vân Tay Trái cây vừa xuất hiện dị vực thế hệ tuổi trẻ trước tiên phát sinh tiếng kinh hô ánh mắt của bọn họ ở Vân Tay Trái cây cùng thạch hạo trên người cắt trước đây mười liền chiến bọn họ tận mắt nhìn cái kia thạch hạo chính là dựa vào cái này trái cây năng lực đem bọn họ bên này thế hệ tuổi trẻ cường giả chém giết sau đó Bọn họ sở dĩ không người còn dám ứng chiến, cũng chính bởi vì cái này trái cây nguyên nhân. Có thể bỗng nhiên, này trước mắt dĩ nhiên lại xuất hiện một cái giống như lúc trái cây hơn nữa rất hiển nhiên chính là, cái này ngang trời trái cây muốn mạnh hơn nhiều thạch hạo trái cây, hai người tuy có cùng nguồn gốc, nhưng nhưng căn bản không phải một cái tầng cấp. Cùng thạch đạo hữu như thế, là lão Tổ, nhất định là Hồng quân lão Tổ. Ha ha, hắn thật sự xuất hiện. Nói như thế, chúng ta đế quan bảo vệ. Hết thảy đều không sao rồi. Cựu thiên thập địa các tu sĩ ngơ ngác nhìn trên không cái kia vạn trượng lớn quả chấn động, phản ứng lại sau, từng cái từng cái cực kỳ hưng phấn, trên mặt đầy dây vẻ mừng, dỡ. 500 năm, bản tọa lại hoạt ra một đời, đời này các ngươi liền xưng bản tọa vì là ngô môn môn chủ đi một đạo đầy dây âm thanh uy nghiêm đánh vỡ bên trong chiến trường tiếng ồn ào. Lùi, mau lùi lại. Hắn tại sao trở về? Đại nhân, cái này hắn đến tột cùng là ai vậy? 500 năm trước, giết chết An Lan, du đà đại nhân cái kia tồn tại. Dị vực một đám chi tôn hoàn rồi, thậm chí đều không rảnh bận tâm đế tộc thế hệ tuổi trẻ, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn bay về phía pháp tắc chi hải. Nhưng là, mắt thấy những này dị vực chi tôn liền muốn mượn cái kia cái chiến kích trở lại dị vực thời điểm, ngang ở giữa trời cao quả chấn động xoay tròn lên. Thoáng chốc, những này dị vực chi tôn thân hình ổn định, cũng không núp ních, giống như không có sinh cơ một đầu nhân như thế. Sau một khắc, quả chấn động đã ra một mảnh màu trắng ngà gọn sóng. Những rung động này như gió mát thổi qua dị vực đại quân. Xì xì xì. Lênh lành xé rách trong tiếng, bất kể là đế tộc thế hệ tuổi trẻ vẫn là trí tôn, cũng hoặc là bất hủ thần khí, hóa thành hư vô, tiêu tan ở cửu thiên thập địa một đám tu sĩ trong tầm mắt. Kết kết thúc. Vậy cũng là hơn 20 cái chí tôn A. liền như thế trong nháy mắt không rồi. Có cái gì tốt kinh ngạc, hồng quân lão ngô môn môn chủ hắn nhưng là đánh giết dị vực An Lan cùng du đã vô thượng tồn tại A. Đừng nói là trí tôn coi như là dị vực bất hủ đến, đến rồi ở Ngô môn môn chủ lão nhân ra người trong mắt vậy cũng có điều run rế giơ tay liền có thể tiêu diệt nhìn trong nháy mắt biến mất dị vực đại quân cựu thiên thập địa các tu sĩ ngẩn người tiện đang nể lên đầu nhìn về phía cái kia vạn trượng to lớn quả chấn động vẻ mặt cực kỳ cung kính cũng đúng vào lúc này một bóng người xuất hiện ở thạch hạo bên cạnh cái kia vạn trưởng trái cây tùy theo thu nhỏ lại đi vào tiến vào bóng người kia trong cơ thể Đồ Nhi hồi lâu không gặp bóng người kia bình tĩnh nhìn thạch hạo Trong miệng thổ lộ ra mang theo ý cười tiếng nói. chương 769, Ngô Phương V.S. vô thường. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Vang lên bên thai lâu không gặp quen thuộc cầm thành, nhìn trước mắt cái này nhớ nhung 500 năm bóng người, thạch hạo hít sâu một hơi, phì một tiếng, lăng không quỳ xuống. Đứng lên đi Ngô Phương tay háo bảo vung lên, đem thạch hạo nâng lên. Vẫn là dáng dấp lúc trước. Nhìn không chung Ngô Phương, cựu thiên thập địa cường giả kinh ngạc thốt lên, không hẹn mà cùng bái một cái trong ánh mắt mang theo chân thành cảm kích đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp mạnh thiên chính ngay lập tức bay đến ngô phương bên cạnh vương trường sinh triệu hạo thiên cùng với cái khác chí tôn theo sát mà tới giờ khắc này nếu nói là giữa sân vẻ mặt biến hóa to lớn nhất không gì bằng trên tường thành cái kia ôm thuần chủng kỳ lân váy lam thiếu nữ hắn hắn là thạch hạo tiền bối sư tôn vậy ta nếu như bái vào thạch hạo tiền bối môn hạ hắn không phải là ta sư tổ tự thạch hạo mở miệng xưng hôi ngô phương sư phụ tôn trong chớp mắt ấy Váy lam thiếu nữ sắc mặt đã biến thành màu xám, cả người phảng phất bị cựu Tiêu Lôi Đình phích lịch phủ đầu một đòn, một mặt mở mị thất thố, dường như tượng đất người, cuối cùng càng là chố mắt ngơ ngẩm, hai con mắt ngây người nhìn chầm chằm Ngô Phương. "Sư phụ, ngài vừa nói, ngài lại sống lại một đời." Thạch Hạo nhìn Ngô Phương hỏi dò. "Từ 500 năm trước rời đi, sư phụ liền bắt đầu rồi luân hồi mới, cho đến ngày gần đây mới tìm về qua lại ký ức." Ngô Phương vô vua thạch hạ vai, ngữ trọng tâm trường nói, "Này không Sư phụ tìm về ký ức sau ngay lập tức liền đến thăm ngươi. Đa tạ sư phụ lo lắng. Nghe được Ngô Phương, Thạch Hạo trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, như là lại trở về năm đó cái kia tiểu bất điểm. Tiên bối, ngày năm đó đổ nát này Thiên Nguyên, tựa hồ lại có chút không vững chắc Mạnh Thiên Chính tiến lên, hướng về Ngô Phương ôn quyền nói rằng: "Yên tâm đi, có bản tọa ở, nay cửu thiên thập địa sẽ không xảy ra chuyện." Ngô Phương cười cợt, hắn tự nhiên rõ ràng Mạnh Thiên Chính đang lo lắng cái gì. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Cái kia cái đã có hơn nửa xuyên qua thiên nguyên chiến kích tiếng rung lên, đón lấy pháp tắc chi hải bạo động vô cùng vô tận phù văn lấp loài ánh sáng, lẫn nhau đang dệt, phóng thích khí tức kinh khủng. Đến chiến. Một tiếng đầy dậy uy nghiêm đinh thai như góc thanh em từ pháp tắc chi hải một bên khác chuyển đến lại đây. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở đổ nát thiên nguyên bên trong chỉ thấy hắn một tay nắm chặt rồi chiến kích, tùy ý thiên nguyên bên trong sức mạnh đánh kích, không lui về sau nữa nửa bước. Vô thương láo tổ tại sao lại tiến vào thiên nguyên? Cửu Thiên Thập Địa bên kia không phải đã giao cho những kia cái đến tôn đại nhân sao? Có bất hủ thần khí ở tay, theo lý thuyết Cửu Thiên Thập Địa đã bị công phá mới đúng vậy. Sẽ không phải bên kia phát sinh cái gì gì hông đi. Bằng không, vô thương lão tổ làm sao cần như vậy nổi giận. Thiên Nguyên một bên khác, dị vực ngàn vạn đại quân chỉnh tề có thứ tự đứng ở Đại Mạc lên, trong đó không thiếu một ít bất hủ tồn tại khi bọn họ nhìn thấy vô thương một bước bước vào Thiên Nguyên, cầm trong tay chiến kích phát sinh tiếng quát thời điểm. Dồn dập lộ ra khó có thể tin vẻ mặt đón lấy cao mày, mang theo nghi hoặc, mơ hồ cũng có một chút ngờ vực câm thanh. Bởi thiên nguyên bên trong quy tắc gáp chế duyên cớ, vô thương không cách nào trực tiếp bước qua pháp tắc chi hải, chỉ có thể đứng ở thiên nguyên bên trong, lạnh lùng nhìn kỹ cựu thiên thập địa phương hướng cái kia một đôi mang theo tử mang hai con ngươi càng chấn động tâm hồn. Dù cho cách thiên nguyên, đối đầu một chút, cũng sẽ không tiên bay lên thấy lạnh cả người, làm người trong lòng dùn sợ. Là cái kia bất hủ chi vương hắn là muốn cùng thạch hạo sư tôn một trận chiến à? vô thương tiên của một trận chiến được xưng cỗ máy giết chóc tồn tại a nhìn lên trời uyên bên trong xuất hiện bóng người nguyên bản còn ở cuồng hoàn cựu thiên thập địa tu sĩ trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh lại sắc mặt trở nên trầm trọng cuối cùng ánh mắt rồn dập rơi vào ngô phương trên người tiên bối cái này vô thương còn muốn so với an lan du đà cao hơn một cái bối phận thực lực cũng ở tại bọn hắn bên trên trước mắt hắn không cách nào vượt qua này thiên uyên ngài không cần cùng hắn một trận chiến. Không biết ngài có thể hay không đem này thiên nguyên lại ra cố một phen. Ở mạnh thiên chính nối liền nói ra vô thương danh tự này thời điểm, phía trên đỉnh đầu hắn dị tượng hiện hiện, nhưng là này dị tượng còn không kéo dài nửa giây, liền bị một luồng chấn động chấn động lực lượng xé thành hư vô. Hắn sở dĩ không muốn ngô phương cùng vô thương một trận chiến, chính là bởi vì cái này vô thương uy danh thật sự thật đáng sợ, ở tiên cổ trong trận chiến ấy danh vọng vượt xa Alan, Lan, Dù Đà. Bây giờ, ngô phương là cựu thiên thập địa người tâm phúc. Nếu là đối phương thật sự xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia cửu thiên thập địa liền thật sự triệt để xong. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ không ứng chiến sao. Ngô phương liếc nhìn mạnh thiên chính, cười cất sau, chắp hai tay sau lưng bay về phía thiên huyền. Sư phụ, ngài, yên tâm đi, chỉ là một cái sáu tầng thiên vương, sư phụ còn không để vào mắt. Thạch hạo mặt lộ vẻ lo lắng, có thể trong miệng hắn chưa nói xong, liền bị ngô phương cười đánh gãy. Lao tổ đây là ứng chiến. Hắn muốn cùng dị vực cái kia bất hủ chi vương một trận chiến à. Nhìn ngô phương bóng lưng, cựu thiên thập địa tu sĩ hít vào một hơi, rồn dập nín thở ngưng thần, bắt đầu sốt sáng lên đến. So với cựu thiên thập địa mà nói, ở ngô phương xuất hiện ở thiên nguyên bên trong thời điểm, dị vực cường giả vẻ mặt mới xem như là chân chính phát sinh biến hóa long trời lở đất đặc biệt là những kia chân tiên cường giả, con ngươi kịch liệt phóng to, giữa hai lông mày bị kinh ngạc tràn ngập. Là hắn. Năm năm trước chém giết An Lan đại nhân cùng Du Đà đại nhân cái kia Hồng quân lao tổ, chẳng trách, chẳng trách vô thương đại nhân sẽ xuất thủ. Sợ là chúng ta trí tôn đã bị hắn giết sạch rồi. Dị vực bộ phận tu sĩ nhận ra Ngô Phương, rồn rập nhíu mày. 500 năm trước chính là ngươi giết An Lan cùng Du Đà. Thiên Nguyên bên trong vô thương lạnh lùng nhìn Ngô Phương, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì một luồng ngưng tụ thành thực chất sát y đánh văng ra trước người pháp tắc Chi Hải hướng về Ngô Phương mà đi. Ngươi nếu là nghĩ hai người bọn họ. Bản tọa vậy thì đưa ngươi đi gặp bọn họ ngô phương cởi nhìn vô thương, không có bất luận động tác gì, tùy ý đối phương ngưng tụ thành thực chất sát ý rơi vào trên người, không bị ảnh hưởng chút nào. Thoáng chốc, pháp tác chi hải điên cuồng phun trào, ở ngô phương cùng vô thương hai người ngoại vi hình thành một cái to lớn lá chắn Vô thương mắt nhìn ngô phương, không nói thêm nữa, hư lệnh một tiếng hạ xuống, trong tay chiến kích trực tiếp vung quét đi ra ngoài. chen kích mang hàng tỷ tầng, sát phạt khí ngập trời. Nhất thời một vệt đáng sợ kích quang đánh giết hướng về phía Ngô Phương, Ngô Phương không tránh không né, chỉ dò ra đầu ngón tay Hảo Quang màu trắng bệnh tràn ngập, trong nháy mắt đem kích quang kiện hàng, đón lấy chính là lênh lảnh tiếng vỡ nát, kích quang trở thành một mịn. quả thực có chút năng lực, chẳng trách Du Đà An Lan sẽ thất thủ. vô thương ngưng lông mày, lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, hai tay hắn nắm nắm chiến kích, tiện đà đem lập tức quá mức đỉnh, nuôi kích nhắm thẳng vào Ngô Phương hai tay đại đạo phủ văn đang lan rệt, quát to một tiếng, hắn trực tiếp đem chiến kích quang ném ra ngoài. Nô phương nụ cười thu lại, biến trưởng thành quyền, phía sau quả chấn động hiện lên chấn động chấn động lực lượng ở nắm đấm mặt ngoài đang dệch, đấm ra một quyền, đón lấy chiến kích. Chương 770, Thiên Vương Chiến, kết thúc. Ca. Một quyền hàng quang chói lọi cửu thiên, một tiếng lanh lảnh vàng, cái kia cái bị vô thương ném tới được chiến kích trực tiếp bị nổ nát thành vô số khối. Trước mắt, dị vực ngàn vạn tu sĩ sừng sốt. Cảnh tượng này làm bọn họ yên lặng như tờ, dù cho là những kêu bất hủ tồn tại cũng là thân thể khẽ run. Từ đầu đến chân đều sinh ra một luồng lạnh leo hàn ý. Xích kim chiến kích, bất hủ chi vương vô thương chứng đạo binh khí, tiên cổ trong trận chiến ấy từng xuyên thủng cửu thiên thập địa nhiều tiên vương, nhiệm vô số tiên vương huyết, giết ra hiển hách hung danh. Có thể vừa mới vào, đang cùng cái kia cửu thiên thập địa nam tử kia trong đụng trạng, bị người sau một quyền đập vỡ tan. Vô thương đại nhân binh khí, làm sao sẽ? Dị vực ngàn vạn tu sĩ đầy mặt không thể tin tưởng vẻ nhìn chầm chằm thiên nguyên. Nơi đó từng mảng từng mảng chiến kích mảnh vỡ đang bị pháp tắc chi hải nuốt hết, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Lẽ nào hắn thật sự đã cùng vô thương đại nhân đứng ở tương đồng độ cao sao? 500 năm trước, hắn nhưng là giết du đà đại nhân cùng an lan đại nhân A, suýt chút nữa rồi cùng xích vương giao thủ. Nghĩ đến pháp tắc chi hải bên trong người kia 500 năm trước sự tích, dị vực ngàn vạn tu sĩ kinh ngạc vẻ có giảm bớt, bắt đầu tiếp thu lúc trước bản thân nhìn thấy tình cảnh đó. Thiên nguyên bên trong, vô thương vẻ mặt càng nghiêm nghị. Lập tức hắn đối mặt người này muốn so với hắn tưởng tượng còn gai gốc hơn. Có thủ đoạn gì đều xuất ra, không phải vậy cũng không có cơ hội gì lại triển khai ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Ở sau thân thể hắn quả chấn động xoay trọn, từng tầng từng tầng trắng ngà gợn sóng dường như mạng nhện giống như xa xa lan tràn ra đi. Gào. Dít lên một tiếng, vô thương thân thể đột nhiên vặn vẹo bành trướng, tiếp theo do hình người đã biến thành một cái tương tự chân hống đáng sợ cổ thú. Vô thương biến thành cổ thú chân trước đánh ra, đen kịp mà khổng lồ như một ngọn núi nhỏ khuấy lên pháp tắc chi hải đòn đánh này chỗ đi qua đại đạo phù văn tỏa ra đi kèm đáng sợ lực lượng pháp tắc hướng về ngô phương đánh giết mà đi vì thế còn ở trước đó cái kia một cây chiến kích bên trên Ngô phương như cũ không có tránh lui nhàn nhạt, nhạt liếc mắt lớn chảo không sợ chút nào lần thứ hai nâng tay lên găng chống đỡ đi tới bàn tay phát sinh áng mây màu kể cả toàn bộ thiên nguyên đều chấn động lên làm như có một luồng vô hình lớn lực ở lôi kéo cong một trường một lẫn nhau phun va Tiếng len ken kinh thiên. Thời khắc này, Thiên Nguyên lại như là bị thiêu đốt như thế, trong đó cảnh tượng vạn phần khủng bố mơ hồ có thể thấy được va chạm nơi có tinh thể rơi rụng, đốt cháy, tiện đà bị pháp tắc chi hải nuốt hết. ầm ầm ầm. Vô thương lần thứ hai phát sinh thú gào thanh âm đón lấy há mồm chính là một cái chùm sáng bảy màu, ẩn chứa vô tận khủng bố năng lượng. Hai bóng người không ngừng đan xen, đang đổ nát Thiên Nguyên bên trong ác chiến, tầng tầng gợn sóng cùng nổ tung sản sinh ánh sáng lẫn nhau tôn nhau lên dư âm dưới. Không biết đến từ phương nào liên miên tinh thần nổ tung, hóa thành bụi mịn. ngương mắt nhìn lại, vô thương biểu hiện càng trầm trọng, khí tức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, công kích trùng điệp thêm tầng tầng, làm như muốn sớm một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng là tùy ý hắn làm sao tăng nhanh công kích, thậm chí cũng bắt đầu thiêu đốt không ít bản nguyên tinh huyết, mạnh mẽ đem sức mạnh lại tăng lên một cái tiểu cấp độ, vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Từ đầu đến cuối, Nô Phương vẻ mặt đều không có gì thay đổi, giơ tay đón đánh vẫn luôn là cực kỳ thông dong bình tĩnh. Này cũng đã đến thực hạ. Nương theo Ngô Phương trêu tức dứt tiếng, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, phì một tiếng, miễn cưỡng đem Vô Thương đánh bay ra ngoài, va đập vị trí máu thịt tung toé. Người đáng chết. Vô Thương nhìn gần Ngô Phương, ánh mắt bên trong sát ý ngập trời lạnh lẽo thanh âm rét lạnh hạ xuống, phía sau nó triển lộ pháp tướng, cùng thiên nguyên tể cao há hám mồm hít thở, màu đen liệt diễm đốt cháy pháp tắc chi hải, nổ tung tinh thần dường như nhất là rực rỡ pháo hoa, làm người khiến người ta sợn cả tóc gáy. Cũng đúng vào lúc này, Vô Thương thân thể trở nên nóng ánh long lanh lên, bên ngoài thân ở ngoài còn dâng lên màu tím mịt mờ. Đây là Vô Thương đại nhân Thiên Phú thần thông. Nghe đồn Vô Thương đại nhân thần thông vừa ra, thiên thiên bất bại a. Có điều có người nói Vô Thương đại nhân mỗi lần vận dụng Thiên Phú thần thông, đối với bản thân tiêu hao cũng rất lớn a, khoảng cách hắn lần trước vận dụng Thiên Phú thần thông, vẫn là đang cùng Sích Vương đại nhân tranh tài thời điểm. Nay Cửu Thiên thập địa ra hỏa thực sự là khủng bố. Dĩ nhiên đem Vô Thương đại nhân bước đến này bước Dị vực bất hủ tồn tại như là nhìn ra vô thương thân thể biến hóa, từng cái từng cái kinh tiêu thành tiếng, đồng thời lại mang theo chờ mong tiên của một trận chiến. Vô thương giết ra hiển hách hung danh nguyên nhân căn bản cũng là đang cùng hắn này nghịch thiên thiên phú thần thông, miễn dịch tất cả thương tổn. Người đáng giá ta nghiêm túc đối xử. Vô thương âm thanh lạnh lẽo, nát tan xung quanh pháp tắc chi hải, sóng âm kia giống như là muốn diệt thế bình thường. Nô vương không hề bị lay động, hắn cả người bị quả chấn động thả ra trắng ngà ánh sáng bao bọc. Đáng sợ kia sóng âm còn chưa chạm được hắn liền bị trắng ngà ánh sáng dập tắt. Giết. Vô Thương giống to, bên ngoài thân ở ngoài màu tím mịt mờ hồng ánh đến cực hạ, đem toàn thân bao trùm đồng thời, hắn sử dụng tới mạnh nhất sát chiêu đánh về phía Ngô phương. Chí cường công kích thêm Thiên Phú thần thông miễn dịch, đây là hắn mạnh nhất tổ hợp. Có chút ý nghĩa. Nhìn Vô giết mà đến Vô Thương, Ngô phương lưu ý đến thân thể đối phương ở ngoài màu tím mịt mờ, rất hứng thú đưa ra một cái đánh giá sau, hắn giơ tay vung lên. Trong ngay mắt Phía sau hắn quả chấn động xuyên thủng hư không, xuất hiện ở vô thương trước người, tiện đà lấy bản thể đón đánh đi tới. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, quả chấn động cùng màu tím mịt mở đan vào với nhau. bóng ánh trói mắt ánh sáng cướp đoạt dị vực ngàn vạn tu sĩ cùng cựu thiên thập địa một đám cường giả tầm mắt, trong mắt bọn họ chỉ có trăng sáng một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Không không thể. Có thể va chạm tiếng nổ vang rền còn chưa tiêu tan, thiên uyên bên trong liền chuyển ra vô thương kinh hoàng âm thanh. tiếp theo Theo một tiếng tiếng rung, bóng ánh bên trong chiến trường một cái cực kỳ khổng lồ vân tay trái cây hiển lộ chuyển đến xoay tròn bên trong, chói mắt ánh sáng tiêu tan. Cũng là ở một lần nữa xem thanh thiên uyên bên trong một màn thời điểm, dị vực bao quát bất hủ ở bên trong tu sĩ toàn bộ sử sốt, từng cái từng cái lại như là thất thanh như thế, khó có thể tin nhìn thiên uyên khỏe miệng ở động, nhưng không phát ra thanh âm nào. Tại sao lại như vậy? Vô thương đại nhân rõ ràng đã vận dụng thiên phú thần thông A. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liên Sích Vương đại nhân công kích đều có thể miễn dịch, nhưng vì cái gì lần này không có tác dụng. Cái kia trái cây lực lượng đã khủng bố đến có thể khắc chế vô thương đại nhân thiên phú thần thông à? Rốt cục dị vực tu sĩ có người lên tiếng, trong thanh âm mang theo khó mà tin nổi, đầy giấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thiên Nguyên bên trong, vô thương bên ngoài thân ở ngoài màu tím mịt mờ vụn vặt, trên người hắn triển bao bọc đến hàng mấy chục ngàn màu trắng ngà tia sáng những này tia sáng đang điên cuồng xé rách cơ thể hắn cùng linh hồn, dọc theo những này tia sáng nhìn lại. Chúng nó đều là đến từ cái kia khổng lồ vân tay trái cây. Rõ ràng có thể miễn dịch tất cả công kích, ngươi tại sao còn có thể thương tổn được ta? Vô Thương tựa hồ không thể động đậy, vẻ mặt của hắn cực kỳ thống khổ, cực kỳ không cam lòng nhìn nô phương Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tại sao miễn dịch câu chuyện? Nô phương hiểu ý nở nụ cười, tiện đà một chỉ điểm ra. Một tiếng vang ầm ầm, vạn ngàn tia sáng đồng thời lôi kéo, vô thương thân thể kể cả linh hồn nổ bể ra đến, hòa tan pháp tắc chi hải. Chương 771 Trí tôn, thạch hạo. Thất bại, vô thương đại nhân thất bại. Kế an lan đại nhân, du đà đại nhân sau khi, vô thương đại nhân cũng bị người này giết. Lùi, mau lùi lại. Đem việc này bẩm báo cho cái khác đại nhân. Nhìn lên trời uyên bên trong bị xé rách thành hư vô vô thương, dị vực ngàn vạn tu sĩ phản ứng lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, bất hủ tồn tại vô cùng e rẻ liếc nhìn thiên uyên bên trong đứng chắp tay ngô phương, ngay lập tức chuyển đạt lui binh mệnh lệnh. Nộ Vương nhàn nhạt liếc mắt dị vực lùi lại dị vực đại quân, không để ý đến, mà là nghiêm túc quan sát này đổ nát Thiên Nguyên. Lấy hắn thực lực trước mắt, có thể mang Thiên Nguyên xuyên thủng, có điều nhưng là cần phải hao phí một ít thời gian. Nô phương ngược lại cũng không đổi, đem quả chấn động thu hồi trong cơ thể sau, cất bước đi ra Thiên Nguyên. Thắng, chúng ta lại thắng. Có lần này, e sợ dị vực cũng không dám nữa dễ dàng phát động công kích. Đúng đấy, trước sau bọn họ đã tổn hại ba cái bất hủ chi vương liền coi như bọn họ gốc gác thâm hậu, bất hủ chi vương có thể có bao nhiêu, đa tạ tiền bối ra tay. Cựu thiên thập địa tu sĩ ở mạnh thiên chính dẫn dắt đi, lập tức hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái, đều đứng lên đi, trở lại tiếp tục đồi người nhà đi. Có bản tọa ở, đế quan phá không được. Ngô Phương nhẹ nhàng rút tiếng, cựu thiên thập địa tu sĩ nhìn nhau một chút, gần như cùng lúc đó lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Vẹn vẹn một khắc thời gian, nguyên bản trải rộng tu sĩ đế quan ở ngoài liền chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Thạch hạo tiền bối. Lúc này, một cái giống như chim hoàng oanh giống như âm thanh tử trên tường thành nhẹ nhàng lại đây, đón lấy chỉ thấy một cái váy lam thiếu nữ hướng về Ngô phương, thạch hạo phương hướng bay tới. Mạnh viên trưởng, ngươi làm sao đem ngươi này tôn nữ bảo bối cũng cho mang đến. Nhìn thấy váy lam thiếu nữ, thạch hạo nhất thời đau cả đầu. Nàng này không phải ồn ào muốn bái ngươi làm thời sao? Tuyên bố nói không mang theo nàng lại đây, nàng liền tự vẫn cho ta xem này không? Cũng chỉ có thể đưa nàng cho mang đến rồi mạnh thiên chính vây vây tay, có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Thạch hạo tiên bối, ngài liền thu ta làm đồ đệ đi, thiên phú của ta có thể được rồi, nhất định sẽ không cho ngài mất mặt váy lam thiếu nữ cực kỳ dáng vóc tiểu tụy nhìn thạch hạo, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy chờ mong. Thạch hạo lập tức nâng lên làm dáng liền muốn quỳ xuống váy lam thiếu nữ, lắc đầu nói, Linh Nhi, chính ta còn không học thành, tu hành một đường còn có rất nhiều không có hiểu rõ, lại có thể nào thu ngươi làm đồ đệ đây. Thạch Hạo tiền bối, van cầu ngài. Lại một lần nữa bị cự tuyệt, váy lam thiếu nữ trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất, ôm lấy Thạch Hạo bắp đuổi. Linh Nhi, ngươi cũng đừng. Đỗ Nhi, sư phụ cùng nha đầu này hữu duyên, nàng liền vào học cho ngươi đi. Ngay ở Thạch Hạo mở miệng lần nữa từ chối thời điểm, nói được nửa câu, Ngô Phương âm thanh âm vang lên. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, tiện đà hướng về Ngô Phương bái một cái, đệ tử xin nghe sư mệnh. Sư phụ ở lên, xin nhận Linh Nhi túi đầu. Gần như cùng lúc đó, váy Lam thiếu nữ cực kỳ hưng phấn quỳ rạp xuống Thạch Hạo trước mặt, tầng tầng được rồi ba cái bái sư chi lễ. Ở Thạch Hạo gật đầu theo tiếng sau khi, váy Lam thiếu nữ tản bộ đầu gối, vừa nhìn về phía Ngô Phương, vừa nghĩ tới lúc trước ở trên tường thành đối với Ngô Phương hành động, lúc này gò má nổi lên đỏ ửng, đồ tôn lúc trước mạo phạm sư tổ, tính xin sư tổ trách phạt. Người không biết vô tội, huống hồ bản tọa lại sao cùng ngươi tính toán Ngô Phương trong lời nói mang theo ý cười, đúng là một bên Mạnh Thiên chính có vẻ hơi ngậm như là trưởng nhị hòa thượng mò không được đầu biên hoang chiến trường chuyện nô vương liền ở mạnh thiên chính mời mọc và ở đế quan sau một ngày đế quan ở ngoài liên miên trên dãy núi không cực kỳ khủng bố cựu tiêu lôi đỉnh hạ xuống một bóng người đón lôi đỉnh thả ra đáng sợ sóng khí tức luồng hơi thở này chập trần đang đột phá trong nháy mắt trực tiếp đuổi theo lâu năm chí tôn vương trường sinh triệu hạo thiên cùng với mạnh thiên chính thạch hạo thành thành chí tôn trời ơi thực sự là quá điên cuồng nô môn môn chủ một dáng lâm Thạch hạo liền trực tiếp đột phá, hơn nữa hơi thở này dĩ nhiên không kém chút nào mạnh viện trưởng. Nghe nói mạnh linh nhi bái vào thạch hạo đại nhân muôn hạ, thực sự là ước ao nàng A. Thạch hạo đại nhân ở độn nhất cảnh thời điểm, cũng đã có thể cùng bình thường trí tôn giao thủ, hiện tại hắn chân chính bước vào trí tôn cảnh, dựa vào cái kia thần bí trái cây lực lượng, thực lực chẳng phải là đã ở mạnh viện trưởng bên trên. Thậm chí có thể cùng chân tiên đánh một trận. Coi như đúng là như vậy, cũng không có gì hay kinh ngạc. Hắn nhưng là vị kia đánh giết dị vực ba cái bất hủ chi vương đại nhân đệ tử thân truyền A. Đế thành trên không, từng đạo từng đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện, nhìn liên miên dãy núi phương hướng, lộ ra kinh ngạc vẻ. Đa tạ sư tôn giúp đỡ. Thạch hạ ổn định khí tức sau, ngay lập tức bay đến ngô phương trước người, sâu sắc bái một cái. Con đường tu hành từ từ, ghi nhớ kỹ mỗi một bước đều muốn đạp viên mãn, chỉ có như vậy, mới có thể đi càng xa hơn, đi tới cuối đường ngô phương vô vô thạch hạ vai. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Đệ tử xin nghe sư phụ giáo hấn thạch hạo đam chiêu, nguyên bản nôn nóng an lòng hạ xuống. 4. Hai ngày sau. Một tiếng quỷ dị hóng ọng, biên hoang phía trên chiến trường xa xa vỏm trời kịch liệt du lên, đón lấy một mảnh thần bí huyễn quang hiện lên. Đồng nhiên, huyễn quang bên trong một tia trùm sáng trực tiếp hạ xuống. ầm ẩm. Thời khắc này, đổ nát thiên nguyên như là bị này sợi trùm sáng thiêu đốt, trong thời gian ngắn, nó trong đó pháp tắc chi hải sôi trào. Soạt. Thiên uyên phía trên nước ra rồi, như là có tiên cửa mở ra, hào quang lóa mắt, phản phất muốn dọi sáng cổ kim tương lai. Tiên đạo lực lượng chút xuống, quy tắc liên miên, phi tiên mưa ánh sáng vô cùng vô tận, từ chỗ cao nhất hạ xuống, đem thiên uyên bao trùm. Này này lại là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nói, dị vực người còn không chịu từ bỏ sao? Bọn họ lại đang thử nghiệm công lại đây. Này cung trước không giống nhau, không phải bọn họ. Bất kể như thế nào, trước tiên đi bẩm báo mạnh viện trường. Còn có vị tiền bối kia đại nhân Nhìn lên trời bên phía trên đột nhiên xuất hiện dị tượng Đế quan thành trên tường tuần tra tu sĩ Kinh ngạc đến ngây người Từng cái từng cái chố mắt ngoác mồm phản ứng lại sau Lập tức có người hướng về trong thành bay đi Thập phần kinh hoàng Cái kia, cái kia dĩ nhiên là một cánh cửa Chẳng lẽ nói Hắn là đi về nơi nào sao Các loại mạnh viện trưởng đến rồi Tất cả liền rõ ràng Mặc dù hắn không biết Tiền bối đại nhân cũng nhất định sẽ biết đến Tiếng bàn luận bên trong Tiên nguyên phía trên môn hộ thành hình, trong đó trật tự thần liên dày đặc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dâng lên vô cùng tiên quang, phóng thích chấn động tâm hồn khí tước. Đó là tiên đạo cấp quy tắc. Một vị khoảng cách gần nhất lâu năm trí tôn đến, vẹn vẹn liếc mắt môn hộ bên trong những kia tiên quang, liền lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ. Xèo, xèo, xèo. Kế vị này lâu năm trí tôn sau khi, lại có mấy đạo cầu vồng hiện lên, đế thành bên trong trí tôn đều đến lấy rồi, trong đó bao quát mạnh tiên chính, vương trường sinh Triệu hạo thiên đám người. Viện trường, đây là. Có một cái độn nhất cảnh tu sĩ mở miệng hỏi dò. Cung tiên vực có quan hệ. Mạnh Thiên chính hít sâu một hơi, ngưng lông mày nói rằng. chương 772, tiên vực, mở ra. Tiên vực, đó là nơi nào? Vì sao mấy chục ngàn năm đến, ta chưa từng nghe qua? Chỉ cần không phải dị vực là tốt rồi. Nghe được mạnh Thiên chính trong miệng tiên vực hai chữ, phàm là là độn nhất cảnh trở xuống tu sĩ lộ ra vẻ mê man đúng là bên trên nhân vật mạnh mẽ, từng cái từng cái nhưng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. ầm ầm ầm. Đống nhiên, Thiên nguyên phía trên cái kia cửa hộ tuôn ra từng tầng từng tầng chồng chất phù văn, nó như là một cái phong ấn trận pháp rơi vào Thiên Huyên bên trong, có cầm cố lực lượng, cắt ngang cửu thiên thập địa cùng dị vực. Chỉ chốc lát sau, đại trận truyền đến Tế Tự Âm, pháp tắc chi hải phun trào, trong đó dĩ nhiên xuất hiện mấy mơ hồ bóng mờ, bọn họ như là ở xây công sự, vừa giống như là ở thế một bức tường. Trấn Phong ở Thiên Nguyên Trung Tâm, dần dần Tế Tự Âm biến mất. Một đám tu sĩ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đổ nát Thiên Nguyên trở nên ngưng tụ, phảng phất hóa thành một bức chân thật tướng địa, không thể vượt qua. Chẳng lẽ nói này cỗ sức mạnh thần bị dưới, Thiên Nguyên chân chính đem chúng ta cùng dị vực tách ra. Có chí tôn lên tiếng, tiện đà lấy ra chứng đạo pháp khí, thăm dò tính ném hướng về phía Thiên Nguyên. Đặt ở Di Vãng, bọn họ pháp khí sẽ trực tiếp đi vào pháp tắc chi hải, có thể lần này không giống nhau. Pháp khí mới vừa chạm được thiên nguyên liền rơi dụng, bị ngăn cản ở ngoài. Tiên bực cao nhất sức mạnh quy tắc, bọn họ thật sự đang giúp chúng ta sao? Triệu hạo thiên hai mắt thâm thúy, nhìn chầm chầm thiên nguyên, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Thật sự vĩnh phong. Vương trường sinh to mày, Mau nhìn, cái kia tiên môn bên trong lại có đổ vật đi ra. Lại là một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy một khối bia từ tiên môn bên trong bay ra, chính phản hai mặt đều có có khắc bắt mắt tiên văn. Bia đá chính diện, thiên nguyên Phong. Dị vực trăm vạn năm sẽ không thể vượt giới bởi trận này, rút lấy Cửu Thiên Thập Địa lực lượng, trăm vạn năm sau, Cửu Thiên Thập Địa cũng sẽ vì này khô héo, hủy diệt. Bia đá phản diện, tiên vực cánh cửa tức sắp mở ra. Một khối tiên bia, chính phản hai mặt gộp lại không đủ 100 chữ, nhưng cũng trực tiếp chấn động giữa sân tất cả mọi người. Quá tốt rồi, Thiên Nguyên Vĩnh Phong, trăm vạn năm đều không sao rồi, chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng dị vực xâm lớn. Có chảm ngã cảnh tu sĩ phản ứng lại, hài lòng cười to. Câm miệng. Một vị trí tôn quát lớn. Tuy nói tạm thời an bình, nhưng là trăm vạn năm sau, toàn bộ cửu thiên thập địa đều muốn chấm luân Tốt nhất tình huống là, thời đại mặt Pháp, chúng ta không người có thể tu luyện nữa. Xấu tình huống nhưng là, toàn bộ cửu thiên thập địa đến khi đó trực tiếp hủy diệt. Lại có một tên trí tôn mở miệng. Đám này tiên vực gia hỏa đến tột cùng ở làm cái gì. Bước mặt nguy hiểm, bọn họ không hiện ra bây giờ nguy cơ bị tiền bối giải trừ. Bọn họ nhưng như thế ra. Vương trường sinh công mày trong lời nói mang theo tức giận. Tiên vực cách làm như vậy, không khác nào uống rượu độc giải khát, một năm rồi lại một năm qua đi, dù cho không có dị vực xâm lớn, nhưng là vùng thế giới này cũng đang bị suy yếu, bị trận pháp hấp thu lấy vô cùng bản nguyên lực. Trăm vạn năm sau, cựu Thiên Thập Địa Trung Quy sẽ hướng đi đường cùng, đi tới điểm cuối có thể bọn họ có thể bình yên vượt qua tuổi già, nhưng bọn họ đời sau đây, lại nên đi nơi nào? Chuyện này tạm thời không muốn tiết lộ. Ngay ở một đám chí tôn phẫn hận thời khắc, Mạnh Thiên chính mở miệng Tiên vực cánh cửa đem mở, thế giới kia tất nhiên sẽ có người dáng lâm. Đến lúc đó chúng ta lại cùng hắn nhóm thương thảo việc này. Tiền bối, không biết ngài ý nghĩ là. Mạnh Thiên chính nhìn về phía Ngô Vương, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Ngô Vương cười cợt, cất bước đã xuất hiện ở Thiên Nguyên bên trong cái kia phong ấn phía trên đại trận hắn một trường vỗ ra, lòng bàn tay quả chấn động xoay tròn, phóng thích hủy thiên diệt địa giống như khí thế khủng bố. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phong ấn đại trận trực tiếp đổ nát, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Chớp mắt. Thiên huyên bên trong bức tường kia ngưng tụi bức tường biến mất không còn tâm hơi, lại khôi phục ban đầu dáng dấp gần như cùng lúc đó, thiên huyên phía trên tòa kia môn hộ nổ tung, phong ánh chói mắt, dường như rực rỡ pháo hoa tỏa ra. Tiên bối, ngài, nhìn thấy ngô phương cách làm, bao quát mạnh thiên chính, vương trường sinh ở bên trong một đám trí tôn trong nháy mắt sử sốt, biểu hiện rơi vào trong hoàng hốt. Những kêu độn nhất cảnh cùng với trở xuống các tu sĩ, cũng lập tức bối rối, ngơ ngác nhìn ngô phương, nét to miệng khẩu. Làm sao? Chẳng lẽ, các ngươi nghĩ nhìn quê hương của chính mình bị từng bước xâm chiếm? Chỉ lo chính mình, nhưng không để ý đời sau. Nô phương cười nhìn một đám chí tôn. Đương nhiên không phải. Một đám chí tôn kiên quyết lắc đầu sau, lại như mày, chỉ là tiền bối ngài làm như thế, e sợ sẽ khiến cho tiền vực bất mãn. Các ngươi cảm thấy bản tọa sẽ quan tâm tiền vực sao? Nô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Nghe được nô phương, một đám chí tôn nhìn nhau, lại nghĩ tới thực lực của đối phương. Trước sau chém giết dị vực ba cái bất hủ chi vương, dù cho coi như đặt ở tiên vực, vậy cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại đi. Đa tạ tiền bối ra tay, hộ quê hương của ta an toàn sau khi nghị thông suốt, một đám chí tôn lần thứ hai hướng về ngô phương bái một cái, trong con người mang theo cảm kích. 4. Cùng lúc đó, tiên vực một góc. Đại nhân, đi tới cửu thiên thập địa môn hộ biến mất rồi. Một cái lao buộc mở miệng, cao mày Cái gọi là đại nhân. Là một cái xem ra có điều hai mươi mấy tuổi nam tử tóc tím, chắp hai tay sau lưng, ăn mặc vạn thú bạo, vờn quanh khủng bố tiết khí. Xảy ra chuyện gì? Nam tử tóc tím cao mày. Hẳn là những kia không về được bị ô nhiễm lao ra hỏa đi lúc này, một người mặc đỏ rực váy dài nữ tử đi tới, nàng nhìn qua tuổi tuy rằng không lớn, nhưng từ cái kia thả ra không kém chút nào nam tử tóc tím khí tức đến xem, nghiệm nhiên cũng là hoạt không biết bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa xem ra chúng ta chỉ có thể lại từ đầu mở một cái đợi đến dáng lâm ngày ấy, lại cẩn thận tra một chút phá hoại môn hộ người. Nam tử tóc tím hừ lạnh một tiếng, khép lại mắt, hàn quang lấp lóe. dứt lời, nam tử tóc tím trong cơ thể dâng trào tiên đạo ánh sáng, hai tay không ngừng đan sen, hội tụ tiên đạo ánh sáng, ở trong hư không mở ra diễn biến. cũng không biết lần này, cựu thiên thập địa có thể có chút cái gì tốt mầm, có thể tuyệt đối không nên làm ta thất vọng a váy dài nữ tử cười nhẹ, thon dài hai tay cũng đan dệt ra tiên mang giúp đỡ nam tử tóc tím thành lập mới môn hộ. Theo tiểu nhân hiện nay hiểu rõ, nay cửu thiên thập địa bên trong có một cái gia hỏa gọi thạch hạo, thiên phú của hắn rất đáng sợ, hơn nữa có vượt cấp tác chiến năng lực, đặc biệt là hắn nắm giữ một loại thần thông, càng là vô cùng quỷ dị tên kia lão buộc cung kính mở miệng. Thạch hạo, thiên phú thần thông, có chút ý nghĩa, danh tự này ta nhớ rồi nam tử tóc tím ánh mắt ngưng lại, các loại mới môn hộ thành hình, ta liền đi xem thử một chút, nếu thật có thể vào ta mắt, liền đem hắn mang về vạn thú cung. Lần này đi tới cựu thiên thập địa ra hỏa có thể không phải số ít, ra tay đã muộn, có thể không nhất định chính là người váy dài nữ tử lên tiếng cười nói. 4. Ngày thứ tư Cựu thiên thập địa, đế quan Quỷ dị tiếng nổ vang rền bên trong, thiên nguyên bên trên xa xa vỏm trời quang hoa sáng lạ, một cái lại một cái mơ hồ môn hộ bóng mở hiện ra. chương 773, tiên bực đại quân Giáng Lâm, bị coi trọng thạch hạo. ầm ầm ầm Thiên nguyên phía trên nổ vang, đến hàng ngàn môn hộ tái hiện ra mỗi cái môn hộ bên trong đều mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người. Các ngươi mau nhìn trên trời. lẽ nào là tiên vực chi môn mở ra? Đế thành bên trong tu sĩ nhìn xa xa vòm trời môn hộ, từng cái từng cái trợn mắt ngoa mồm, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Liên quan với tiên vực, tại quá khứ rất dài trong năm tháng ít có người biết, cho đến ngày gần đây thiên nguyên phát sinh dị dạng, mới có trí tôn nói ra tiên vực một chuyện. Rất nhanh, tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp cửu thiên thập địa. Càng ngày càng nhiều tu sĩ biết. Ở cái kia cửu thiên thập địa bên trên, còn có một cái hùng vĩ tiên vực. Nơi đó có chân tiên, có chân chính vô địch cường giả, là rất nhiều đạo thống tổ mạch cùng đầu nguồn. Thế giới kia, so với cửu thiên thập địa còn muốn lớn hơn vô số lần. Tiên vực chi môn mở ra, lẽ nào chúng ta đều có cơ hội đi tới sao? Nếu là đi nơi nào, đúng hay không liền không cần tiếp tục phải lo lắng dị vực xâm lấn. Hơn nữa có người nói, tiên vực linh khí nồng nặc vượt xa cửu thiên thập địa gấp 10 gấp trăm lần A. Đừng vọng tưởng Tiên vực chi môn mở ra, chỉ là nhường trong tiên vực những người kia từ chúng ta cựu thiên thập địa chọn đồ thôi, chọn mạnh nhất hạt giống mà thôi. Chẳng trách những kia lâu năm gia tộc ngày gần đây động tác lớn như vậy, thậm chí không tiếp vận dụng thiên tài địa bảo đốt cháy giai đoạn, chỉ sợ bọn họ đều là nghĩ để cho mình trong tộc vãn bối bị trong tiên vực người coi trọng, do đó cũng theo dính thơm lây đi. Cựu thiên thập địa vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên nguyên phía trên trước tiên có một cánh cửa tỏa ra rực rỡ ánh sáng. Trong đó đi ra ba bóng người, hai cái ông lão cùng với một cái thiếu niên mặc áo trắng. Nơi này chính là hạ giới sao. Quả nhiên rất yếu. Xem ra chuyến này cũng sẽ không thuận lợi a. Thiếu niên mặc áo trắng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới tu sĩ, nhịu nhữ mẩy, sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta tự tiên vượt mà đến, thiếu chủ càng là tự mình, các ngươi vì sao không người nên tiếp. Hiện nay, các ngươi phía thế giới này mạnh nhất người ở đâu. Mau chóng nhường hắn quỳ nên. Thiếu niên mặc áo trắng bên cạnh một lão giả phát sinh quát bằng tiếng, âm thanh chuyển khắp đế quan mỗi một góc, bộc lộ ra khí tức kinh khủng. Đây là một cái chi tôn, một cái đã tu luyện ra tiên đạo khí tức chi tôn. Xèo, xèo, xèo, mấy đạo cầu vòng sệt qua. Mạnh Thiên Chính, Triệu Hạo Thiên, Vương Trường Sinh đám người xuất hiện, tao mày. ầm ầm ầm. Mạnh Thiên Chính đám người vừa muốn mở miệng, xa xa vỏm trời mây mù lan lộn, hỗn độn dâng trào, tiếng vang nặng nề cực kỳ. Lại có môn hộ bên trong đi ra bóng người Một cái, hai cái, ba cái Mấy hơi thở, mấy ngàn môn hộ toàn bộ mở ra Gần vạn tiên vực cường giả huyền ở trên không Coi thường phía dưới Cựu Lê Phong ấn đại trận sụp đổ rồi Những này tiên vực cường giả giáng lâm Đầu tiên là đại khái nhận biết Cựu thiên thập địa linh khí mức độ đậm đặc sau Khi ánh mắt rơi vào phía dưới thiên huyền Nhận ra được cái kia tiêu tan trận văn khí tức thời điểm Từng cái từng cái vẻ mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc Lại như là hoạt thấy quỷ giống như vậy, chố mắt ngoát mồm, mở lớn miệng, có thể nhét vào nằm đấm. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là tiên vương đại nhân luyện chế mấy năm đại trận A. Nó, nó vì sao nát? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kinh ngạc qua đi, tiên vực cường giả đưa mắt tìm đến phía mạnh thiên chính, vương trường sinh đắng người, nhìn gần, mở miệng chất vấn. Dị vực nguy cơ đã giải trừ, chúng ta tạm thời không việc gì. Tiên Vương đại nhân cách làm tuy rằng có thể ngắn hạn vì chúng ta giải quyết dị vực vấn đề nhưng từ lâu dài đến xem chuyện này với chúng ta nhưng là vạn vạn bất lợi. Mạnh Thiên Chính ngẩng đầu xem hướng về bầu trời bên trong tiên vực cường giả, hắn nói rất chuyện chuyển. lớn mật. Tiên Vương đại nhân cách làm, há tha cho các ngươi ngẫu nghịch. Huống chi chỉ dựa vào các ngươi đừng nói hủy diệt cửu lê phong lớn trận, e sợ liền nó một góc đều không phá ra được đi. Một tên tiên vực trí tôn quát mắng, cái kia ánh mắt khinh bỉ không chút nào đem Mạnh Thiên Chính để ở trong mắt. Ngay vậy, mạnh tiên chính, vương trường sinh đám người nhữ nhữ mày, nhưng là không người nói tiếp. Chẳng lẽ nói là vùng cấm bên trong những kia tồn tại làm. Một cái tiên vực ông lão nhữ nhữ mày lại ngờ vực nói. E sợ cũng chỉ có bọn họ có thể làm được. Nếu thật sự như vậy, việc này chỉ có thể báo cáo tiên vương đại nhân. Lại có ông lão lên tiếng. Thôi, trước tiên làm chính sự đi. Lúc này, tiên vực cường giả bên trong một tên nam tử mà cáo bào đỏ mở miệng, chúng ta lần này hạ giới mục đích chính là muốn ở các ngươi thế hệ tuổi trẻ bên trong chọn hợp lệ hạt giống đưa vào tiên vực vun bón. trong bọn họ nếu là có cơ duyên người thậm chí có thể trở thành tiên vương hậu duệ người theo đuổi. nam tử áo bào đỏ âm thanh hùng hồn, sóng âm bên trong càng bạn có tiên đạo khí tức chuyển khắp cửu thiên thập địa. một sát na cửu thiên thập địa như là sôi trào như thế, dồn dập thảo luận lên, trong đó một ít cổ lao gia tộc người càng là dâng lên vẻ chờ mong. trong các ngươi ai biết một cái gọi thạch hạo gia hỏa? đống nhiên. Một đạo thanh âm bình tĩnh trên vòm trời bên trong đồng bền. Mở miệng nói chuyện người, là một cái xem ra có điều hai mươi mấy tuổi nam tử tóc tím, hắn chắp hai tay sau lưng, ăn mặc vạn thú bào, vờn quanh khủng bố tiên khí. Ở nam tử tóc tím bên cạnh, đứng một người mặc đỏ rực váy dài nữ tử, nàng cái kia thả ra khí tức không kém chút nào nam tử tóc tím. Vạn thú cung cung chủ dĩ nhiên tự mình đến rồi. Còn có bích huyết tiên tử. Nói đi nói lại, cái này thạch hạo lại là người nào? Có thể bị điểm tên muốn người Nói vậy thiên phú nhất định rất đáng sợ đi, tất nhiên là này hạ giới yêu nghiệt. Tiên vực một đám cường giả nhận ra nam tử tóc tím thân phận sau, từng cái từng cái nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Nghiêm nhiên, ở những này tiên vực người đến bên trong, nam tử tóc tím có không phải chuyện nhỏ địa vị. Thạch hạo đại nhân. Hắn lại coi trọng thạch hạo đại nhân. Thạch hạo đại nhân nhưng là lão tổ đệ tử A. Đám này tiên vực người hung hăng như vậy, không lo sự tình sẽ không dễ dàng A. Nghe được nam tử tóc tím trong miệng Tiểu Thiên thập địa tu sĩ khe khẽ bàn luận lên. Đại nhân, ngài trong miệng Thạch Hạo hắn đã có sứ tôn, e sợ không thể lại ra nhập ngài. Mạnh Thiên chính tiến lên một bước, hướng về nam tử tóc tím ôm quyền cực kỳ cung kính. Đối phương toát ra khí tức làm hắn ngột ngạt, ngẫu nhiên đã đứng hàng chân tiến cảnh. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, đối phương đã tiện tay từ đế quan thành trên tường câu nệ một cái tu sĩ. Nói, Thạch Hạo ở đâu? Nam tử tóc tím âm thanh lạnh lẽo, lộ ra một luồng nguy nghiêm. Bị đáng sợ uy thế bao phủ, tên kia bị câu cẩn tu sĩ lúc này một mặt hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy tiện đà dơ tay chỉ về đế quan bên trong to lớn nhất một tòa phủ đệ, run cầm cầm nói, thạch thạch hạo đại nhân ở. Ở cái kia, nam tử tóc tím hừ lạnh một tiếng, đem tên kia tu sĩ ném trở về trên tường thành sau hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt xuất hiện ở tòa phủ đệ kia trên không. nay phong cách làm việc, thật không hổ là vạn thú cung cung chủ. Thực sự là quá bá đạo. Có điều nhắc tới cũng là vùng cấm bên trong những kia tồn tại không ra, này hạ giới liền ngay cả một cái tiên đạo cường giả đều không có. Xa xa vòng trời, một đám tiên vực cường giả đưa mắt tìm đến phía nam tử tóc tím phương hướng, bọn họ cũng rất là hiếu kỳ cái này thạch hạo đến tuột cùng có gì chỗ đặc thủ. chương 774, nô phương kinh sợ, hắc ám kỷ nguyên sắp tới. Vânh! Nhưng là ngay ở gần vạn tiên vực cường giả nghe được nam tử tóc tím cái kia không cho từ chối mệnh lệnh âm thanh, chờ mong nhìn thấy thạch hạo thời điểm phía kia bầu trời chuyển đến một tiếng nổ vang rung trời. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng chập trần lan tràn ra. Luồng hơi thở này làm bọn họ thần hồn đều run, xuất từ bản năng cảm nhận được một loại hoảng sợ. Tiếp theo, ở tầm mắt của bọn họ bên trong một con bàn tay khổng lồ ngang trời, miễn cưỡng đem vạn thú cung cung chủ bóp nát, trực tiếp mà thô bạo. Chuyện này, chuyện này, vạn thú cung cung chủ chết rồi. Hắn nhưng là chân tiến A. Nơi đó có, có nhân vật khủng bố. Vung cấm. Nhất định là vùng cấm. Chẳng lẽ nói, cái kia thạch hạo là cùng vùng cấm bên trong tồn tại dính liễu quan hệ sao? Thoáng chốc, dị vực gần vạn cường giả chất phác, hai mắt ngơ ngác nhìn đế thành trên không cái kia chưa tiêu tan bàn tay khổng lồ, từng cái từng cái theo bản năng nuốt một cái nước bọn, trong con ngươi bay lên hoảng sợ, không tên dùng mình một cái. Tình cảnh này, quá mức đột nhiên, quả thực làm bọn họ xúc không kịp đề phòng. Từ vạn thú cung cung chủ xuất hiện ở tòa phủ đệ kia bên trên, đến lên tiếng muốn người lại tới bị bàn tay khổng lồ bắp nát, trong đó quá trình có điều là đất đèn pháo hoa trong lúc đó mà thôi. Tiên vực chi môn mở ra, các người mục đích chuyến đi này bản tọa sẽ không đúng tay, nhưng nếu là đem chủ ý đánh tới bản tọa liên quan người trên người, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Bình tĩnh tiếng nói tự trong không khí bồng bền, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng ở tiên vực hết thẻ cường giả trong đầu vang lên, chấn động tâm linh của bọn họ. Tiên! Tiên vương! Nghe được câm thanh! Bao quát váy dài nữ tử ở bên trong tiên vực chân tiên nhìn nhau một chút, con người đột nhiên co rụt lại, hai mặt nhìn nhau. Hay là trí tôn không cảm giác được trong thanh âm này cái kia cũ cảm giác nột ngạt, nhưng bọn họ nhưng là có thể chân thật cảm nhận được, đây là chuyên môn nhằm vào bọn họ trong cơ thể tiên đạo lực lượng. Còn nữa, có thể giơ tay chớp mắt xóa bỏ một tên chân tiên, e sợ cũng chỉ có tiên vương như vậy vô thượng tồn tại đi. Đi, trước tiên tách ra nơi này. Đi những nơi khác tìm kiếm. Một đám tiên vực cường giả vô cùng e dè lại liếc nhìn đế thành, về sau tựa hồ làm ra tương đồng quyết định, phân biệt hướng về cửu thiên thập địa phương hướng khác nhau bay đi. Cũng còn tốt có tiền bối ở, có thể giết giết bọn họ hung hăng khí diễm. Bằng không, đám này đến từ tiên vực gia hỏa, không chắc ngông cuồng hơn đến mức nào đây. Nhìn đi xa tiên vực cường giả, một tên lâu năm trí tôn hừ lạnh một tiếng, hiện nhiên là đối với tiên vực cường giả trước thái độ càng bất mãn. Những này tiên vực người đến tốc độ rất nhanh, không tới nửa ngày chính là phân bố ở cựu thiên thập địa các góc. Trong hai ngày sau đó, cựu thiên thập địa các, mỗi cái, gia tộc lớn rơi vào điền cuồng trào hàng bên trong, phàm là trong gia tộc có chút nói còn nghe được vãn bối đều đẩy đi ra, thậm chí không tiếc trộm nhét các loại thiên tài trí bảo cũng phải nhường những kia trong tiên vực người nhìn tới nhìn lên. Ở những gia tộc này trong mắt, tựa hồ chỉ cần cùng tiên vực liên lụy một bên, dù cho vẹn vẹn là tí xíu, gia tộc đều có thể bay lên như thế. Nhưng mà... Những này tiên vực cường giả chọn hạt giống điều kiện càng hà khắc mặc dù hai ngày qua đi, bị bọn họ chọn lựa người cũng có điều hai tay số lượng. 4. Ngày thứ 5 Tiên vực đại quân như cũ đang bận rộn trước sau không người dám bước vào đế thành bên trong. Cũng là ở ngày đó, một chỗ cổ điệu bên trong, một ông già thức tỉnh, run run rảy rảy đứng lên, nóng nhìn nào đó một phương hướng. Ê à, Sư phụ, lao ra ngài làm sao tỉnh rồi? Người nói chuyện là một tên béo, kỳ danh tào vũ sinh. Cũng chính là 500 năm trước từng nghĩ hố ngô phương lại bị mạnh mẽ giáo hấn một trận tiểu mập mập. Bây giờ Tào Vũ sinh Tu Vi, tuy nói không kịp thạch hạo như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng đã bước vào chạm ngã cảnh, khoảng cách độn nhất cảnh không xa. Cho tới này đột nhiên tỉnh lại ông Lão nhưng là Tào Vũ sinh sư phụ, hắn lại đa số thời gian đều đang say giấc đồng, không để ý tới thế sự. Nhưng mà, vừa mới vào, hắn bị thức tỉnh. Giờ khắc này, Tào Vũ sinh ngơ ngác nhìn ông Lão, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Tiểu Ban A. Thiên địa có biến, muốn xảy ra vấn đề lớn A. Lao giả đột nhiên thở dài, thân thể của hắn nhìn qua rất suy yếu, tựa hồ một cơn gió đều có thể đem hắn tội ngã. Sư phụ, ngài đừng thừa nước đục thả câu A. Cái gì thiên địa có biến? Này không đang yên đang lành mà. Liên ngay cả dị vực vấn đề, đều ở cái kia tiền bối sau khi trở lại giải quyết. Nghe được lời của Lao đầu, Tào Vũ sinh sắc mặt đột nhiên biến, hắn người sư phụ này tuy rằng thực lực không sao thế, nhưng cũng thông linh A, có thể thôi diễn thiên cơ có thể tuy nói có một số việc hắn có thể nhìn thấy một góc mị giải, tương lai, nhưng cũng nói không chừng, không làm được. Một khi nói ra, thì sẽ nhận hết trăm đời kiếp nạn, hắn bây giờ sở dĩ rơi đến một bước này, cũng là với hắn năm đó không ngừng tiết lộ thiên cơ có quan hệ. Tiểu ban à, các loại sư phụ chết rồi sau đó, đem ta thiêu cháy thành cho bụi, tung ở giang hải bên trong, tuyệt đối không nên cho ta lập cái gì phần mộ. Ông lão liên tiếp ho khan rất vất vả cũng rất chậm chậm. Hắn nhìn về phía một cái hướng khác, trên mặt tràn ngập vẻ ưu lo. Sư phụ, ngày này có ý gì a có thể. Đừng dọa ta. Tào vũ sinh sắc mặt trắng bệnh, dắt đến sư phụ của chính mình ở bàn giao hậu sự, lẽ nào phương này đại thế giới thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Không còn sống lâu nữa. Tiểu bàn A, người biết rất ít. hắc ám sắp tới, cửu thiên thập địa muốn xong A. Ông lão thăm thảm thở dài, hắc ám kỷ nguyên đến, đến rồi, đời này muốn kết thúc, đáng sợ nhất lớn thanh toán sớm đến rồi A. Đây là ông lão cuối cùng một câu nói, nói xong vua vua tảo vũ sinh vai, hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở cuối chân trời. Sư phụ à, lão ra ngài ngược lại đều phải chết, liền không thể lại tiết lộ một lần thiên cơ, nhường ta chỉnh rõ ràng điểm à. Hắc ám kỷ nguyên, nay đến tột cùng là có ý gì à? Nhìn ông lao biến mất phương hướng, tào vũ sinh lừa thiếu. Sau khi bình tĩnh lại, trong đầu của hắn xuất hiện một bóng người, đón lấy ngay lập tức bay về phía đế thành. 4. Ngày thứ bảy hư vô không gian bên trong có ưu ám không rõ khí lưu ở sông tới không gian hàng rào kéo dài không ngừng ngoành kích bên trong hàng rào nứt ra một cái khe bắt đầu có ưu ám khí lưu tuôn ra Này tia khe hở vị trí chính là cựu thiên thập địa tam thiên đạo châu bên trong linh giới cũng là ở này từng sợi từng sợi ưu ám khí lưu tuôn ra không lâu linh giới phát sinh kỳ biến a theo tiếng thứ nhất quỷ dị kêu thảm thiết truyền ra linh giới chấn động rất nhanh đó là khe hở vị trí khu vực bầu trời trong xanh ngược lại hắt ám An lành khí tức đã biến thành quần cuộn sát khí. Về sau, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái lại một cái tu sĩ ngã xuống, thần hồn phá tán, bị quần cuộn sát khí thôn vệ, biến mất không còn tăm hơi. Ở rất nhiều tu sĩ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, khói đen mánh liệt, đem khối này khu vực toàn bộ bao phủ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp. Không tới một khắc thời gian, phía kia khu vực chính là hoàn toàn tinh mịch, thanh âm gì đều không có, chỉ có hắc cám đang tiếp tục tràn ngập ngoài chiều hướng ra ngoài Lam linh giới mấy cái hung hăng nhất lực biết được việc này, trong nháy mắt rơi vào khủng hoảng. Nhưng là bọn họ còn chưa kịp rút đi, này khói đen đã sắp tốc lan tràn đến bọn họ địa giới.